ông cái kêu luận nhật nguyệt trùng hợp giao dung một chỗ hóa thành một đạo rực rỡ chói mắt tiên quang cả phiến thiên địa đều tại hoanh minh bạo động vô tận hôn đ ộ n chi khí thổ lộ thiên địa tiên quang bay lên dựng lên ở trong vũ trụ t ă m tối huy động giải ngấn đánh vào âm dương đại thủ bên trong ầm ầm âm dương đại thủ khép lại cái kêu huy động thiên địa tiên quang đem tiên quang giam cầm trong đó âm dương nhị khí lưu chuyển thiên địa trong lòng bàn tay thần văn nổ đùng muốn lòng bàn tay tiên quang sinh sinh luyện hóa âm dương nhị khí không ngừng ba động hỗn độn chi khí dạo dực thế giới trong tay phảng phất trở lại thiên địa chi sơ hỗn độn mông lung phân hóa hai nghi âm dương ngư lưu chuyển không chắc không ngừng phân hóa hỗn độn tiên quang vô tận thần hà tỏa ra thiên địa âm dương thần quang lôi kéo thiên địa trật tự h o à n h kích bên trên ầm ầm tiên quang nước ra cặp kia âm dương đại thủ tiêu tan thiên địa từng mảnh từng mảnh linh vũ huy sái thiên địa tĩnh mịch tinh hà dường như một lần nữa nổi lên mịt mù sinh cơ bảo vệ tinh thần hai ngôi sao trong nháy mắt tảm đảm đi diệp trường ca thế mà thật chém dụng thái âm hoàng cùng thái dương hoàng hư ảnh đây chính là sáng lập mẫu kinh hai vị cổ hoàng thời đại thiếu niên thế m à vô pháp so sánh diệp trường ca vây xem giữa các tu sĩ một mảnh xôn xao không thể tin được nhìn thấy trước mắt thái dương cùng thái dương lại có thể s á t nhập một chỗ thành tựu hỗn độn thần quang ngoại tộc đại thánh hồi tưởng cái kia s á t nhập nhật nguyệt nhìn càng thêm sâu xa chẳng lẽ hỗn độn thể cũng có thể từ đồng tu thái âm thái dương trải qua mà phát sinh thuế biến Lại đại tất h h phỏng không á đoán n n g ừ cả tu h h á n sĩ nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đế hình ảnh tự lẩm bẩm không ngừng thanh niên tiên tử lập tức từ trạng thái huyền diệu bên trong tỉnh táo lại tại cách đó không xa Phạn ẩm thiên thiên ẩm trên trời cao chín k h ỏ a bảo vệ tinh thần bạo động toàn bộ tràn vào bảo vệ thiên địa trong tinh thần cái ngôi sao kia chấn động không ngừng so bất luận cái gì thần tinh đều phải rộng lớn bằng bạc nó phảng phất thiên địa trung tâm bị vạn đạo phụ trợ thành lập chư thiên một đạo vô thượng thân ảnh thứ tinh thần bên trong hiển hiện ra chương ba trăm mười bảy thành tựu thiên địa duy nhất đạo thân ảnh kia tán thả vô tận kim hà trên đầu lơ lửng tiên quang chân đạp tinh hà thân lại chư thiên vạn đạo chiếu dọi vạn cổ thanh thiên trong lòng bàn tay vô hạn tinh vực chìm nổi không ngừng nhật nguyện chìm nổi thiên hạ cùng tôn vạn tộc cộng chủ chúa tể vũ trụ b ắ t hoang trấn áp thiên địa tư phương phía sau hắn hiện lên vạn vực cổ giới vô số sinh linh đều đang ca tụng uy danh của hắn hát tụng đạo pháp của hắn vạn đạo h oanh minh không ngừng thần phục dưới chân hắn trật tự pháp tắc lên xuống cả phiến thiên địa vũ trụ đều là một đạo thân ảnh k i a run dày chu chéo hắn đạp ở hư không bên trên giống như là đạp ở cựu tiêu phía trên cắt ngang tuế y nguyệt khí thôn lục hợp bắt hoang bệ nghệ cổ kim mà độc tôn vô tận uy áp khí tức tràn ngập thiên địa tại chỗ tất cả tu sĩ đạo quả đều đang kêu gào chấn động dung động phục ở nơi này một thân ảnh phía dưới đạo này thân ảnh là ai thế mà tại bị bảo vệ tinh thần bên trong hiện hiện ra có tu sĩ j u n giọng nói toàn bộ thân hình cơ hồ đều phải quỳ dạp xuống đạo này thân ảnh phía trước cổ kinh bên trong không có bất kỳ cái gì phù hợp đạo này thân ảnh ghi chép có dị tộc đại thánh mở miệng hô thậm chí ngay cả cổ kinh bên trong đều không thể tìm kiếm được đạo này thân ảnh ghi chép nhân tộc ta cổ kinh trong ghi chép cũng không có đạo này thân ảnh ghi chép mấy vị nhân tộc hộ đạo giả nhìn xem đạo thân ảnh kia toàn bộ lắc đầu thánh linh nhất tộc cổ điện bên trong cũng không có chút nào đạo này thân ảnh ghi chép tôn này thánh linh cũng lắc đầu trong địa phủ cũng không có chút nào ghi chép chu quan cổ thi âm thanh khàn khàn vô cùng chư vị đại thánh đều lắc đầu hai mắt chấn động nhìn t r ò n g chọc vào một đạo thân ảnh kia sắc mặt chấn động phát ra một đạo nghi vấn đạo thân ảnh này đến cùng là ai tất cả tu sĩ vô cùng n g h i hoặc đại đế hư ảnh cũng là từ bảo vệ tinh thần bên trong hiện hiện ra mà đạo này thân ảnh nhưng là từ viên kia bị bảo vệ tinh thần bên trong sinh i n hiển h hóa quá mức lạ thường đơn giản giống hành o lập vạn đế phía trên tất cả tu sĩ nghe nói câu nói này thân hình chấn động đạo thân ảnh kia từ trong hư không đi xuống kim mang oanh minh không ngừng trực tiếp thẳng hướng trong lôi k i ế p chín người trong tay nhật nguyệt chìm nổi rơi xuống thiên địa trong nháy mắt phóng đại tỏa ra vô thượng hào quang hành o kích ba vị không biết tên thiên tiêu mắt trái một vòng hắc nhật trợt hiện lên thiên địa bay về phía thiên ma vô tận ma khí c u ầ n c u ộ n ngập trời mắt phải thần quang bạo động một vệ thần quang hướng bay thương khung tán động vô thượng thần uy chém về phía phản thiên từng đạo thần thông không ngừng từ đạo thân ảnh kia trong tay bay tứ tung dựng lên chém về phía chư vị thiên tiêu hán cuối cùng trực tiếp nên tiếp diệp trường ca giống một tiếng long tượng gầm thê thiên liệt địa giống rơi thần tinh cả phiến thiên địa đều tại chấn động diệp trường ca sau lưng một tôn long tượng hư ảnh vô căn cứ mà sống hướng thiên gào thét diệp trường ca trong tay kết tấn đấu chiến thánh pháp h u y ệ n hóa long tượng thần hình một tôn long tượng gánh vác thanh thiên chân đập đất c h ấ n áp thiên địa tứ phương l o n g tượng đứng thẳng hư không giống như là đứng thẳng chư hết thể đều bị bốn chân xinh xinh c h â n áp một mảnh kia tiên quang kim hải sôi trào âm thanh minh chấn thiên động địa chư thiên tinh vực đều tại chấn động bước ra một bước giống như là đạp ở đạo kia thân muốn đem hắn xinh xinh c h â n áp hoa n g đạo thân ảnh kia cơ thể lộ ra vô tận kim hà biển máu ngập trời c u ộ n c u ộ n bao phủ vũ trụ tại trong vũ trụ c u ấ n lên vô tận sóng to trong tay hắn trường quyền oanh động xinh xinh đem cái kia một tôn lòng tượng đánh nát kim xác khí huyết chẳng lẽ đây là ngày xưa thánh thể tu sĩ nhìn thấy cái kêu bao phủ thiên địa kim sắc huyết hải sắc mặt chấn động nghị luận không ngừng ba n g diệp trường ca trong tay đấu chiến thánh pháp huyên hóa h ắ n bay lên dựng lên quanh thân vô thượng kiếm ý mạnh mẽ chờ phân phó vô thượng kiếm minh không ngừng chiến minh giữa thiên địa vang r ộ i keng keng từng sợi kiếm khí chém vỡ hư không hóa đoạn thiên mà đại đạo diệp trường ca thân hình mông lung cốt nhục oanh minh huyễn làm một chuôi kiếm lớn màu vàng nóng lấy đạo làm hình lấy cốt vì sống lưng lấy thể vì phòng tại thiên địa bên trong tỏa ra vô cùng kiếm âm kim kiếm như sấm chém vỡ hư không thân hình chất đậu trong nháy mắt phóng lên trời một đạo thần hồng xuất hiện thiên địa vô cùng lộng lẫy chém về phía một đạo thân ảnh kia một thanh vô thượng kiếm lớn màu và nóng g n xuyên thẳng qua trong vũ trụ kim kiếm giống như đạo hóa thân thân khác chư thiên v ạ n vực hoa cỏ trùng cá phi cầm tẩu thú chờ thiên địa dị tượng vô số tinh hà vờn quanh thân kiếm và đạo đều khắp nơi không ngừng hợp minh、giống đạo thân ảnh kia sau lưng bảy đạo ma ảnh trấn thiên gào thét ma khí tùy ý lan tràn bảy đạo ma thân hợp nhất hóa thành một tôn vô cùng dữ tợn kinh khủng ma tượng đứng ở đó đạo thân ảnh sau lưng ma tượng cười lạnh khát máu một cỗ phong mang chi khí thổ lộ làm cho người sợ hãi ma tượng nổ tung hóa thành một thanh màu đen ma đao bị đạo thân ảnh kia nắm trong tay c h a n h c h a n h c h a n h kim kiếm cùng ma đao trong nháy mắt đụng vào một chỗ giữa thiên địa không ngừng vang lên đao kiếm giao kích min thanh min thanh xuyên kim liệt thạch trấn tinh c h ẳ n g nguyện ngàn vạn d ằ m tinh hà trong nháy m ắ t hóa thành bột mịn tiêu tan thiên địa hư không không ngừng bị bay tứ tung kiếm khí đao mang vạch ra vô biên giành ấn vạn đạo pháp tắc đều bị phong mang chém vỡ vô biên tinh hải rung động tinh hà trực tiếp bị dư ba chặt đức thiên địa vạn đạo pháp tắc trật tự không ngừng phá toái gây dựng lại diễn hóa tranh tranh tranh giữa thiên địa đao mang cùng kiếm khí không ngừng tê minh toàn bộ tinh hà đều đang run rẩy thiên địa vạn đạo rên dỉ trong tinh hải đạo hải bao phủ quần quận vô thượng vĩ lực sôi trào trong vũ trụ thiên địa đại biến chu thiên di tinh hoán đầu vô số ngôi sao bị dư ba đắng nát toàn bộ tinh h ả i cảnh hoàng tán khắp nơi ẩm ẩm kim kiếm vỡ vụn ma đao đứt gãy diệp trường ca cùng đạo thân ảnh kia trong nháy mắt chiến tại một chỗ trong tay pháp tắc không ngừng bay múa công phạt người không ngừng chém giết khí huyết biến thành hai mảnh kim hải không ngừng tại trên trời cao d oanh minh xoay tròn đối kháng đạo thân ảnh kia lại là thiên địa chỗ toàn khắc diệp trường ca đại thánh kinh hô một tiếng nhìn ra một đạo thân ảnh kia lai lịch tất cả tu sĩ lập tức sắc mặt chấn động không thể tin được đại thánh nói ra cái kia một đạo nghe tin bất ngờ l i ê n thiên địa cũng tán thành tiềm lực của hắn có đại thánh kinh nghi nhìn về phía bị bảo vệ tinh thần là hắn chém xuống đại đạo thúc đẩy thiên địa diễn biến thành như thế dị tượng sao có chuyên n g ô n lui về phía sau chỗ độ hết thể kiếp nạn đều cùng t i ê n tam chém dụng đại đạo có cực lớn liên quan một cái nhân tộc hộ đạo giả tự lẩm bẩm không ngừng nói ra một cái bí văn cựu tinh bảo vệ thành cựu thiên địa duy nhất hoành lập vạn trên đường quyết đoán thật lớn chư vị đại thánh đều nhìn thấu đạo này thân ảnh thân phận nghị luận không ngừng tám vị thiên kiêu toàn bộ thối lui đứng thẳng nơi xa nhìn về phía không ngừng cùng mình thân ảnh tương bắc giết diệp trường ca sắc mặt ngưng trọng thiên địa đều công nhận tiềm lực sao có thiên kiêu tự l ầ m bẩm ầ m ầ m trên trời cao kim hải ngập trời bao phủ ba động thiên địa và đạo đều tại hoành minh trên lôi hải hai thân ảnh dết đến thiên hôn địa ám chiến đến nhật nguyệt vô quang vô thượng thần uy chấn động thiên địa rực rỡ hảo quang ba động thiên địa giữa vũ trụ một mảnh bạch mang cả phiến thiên địa đều bị bị cái này vô tận thần hà bao phủ vô thượng thần uy không ngừng từ quang mang chỗ bao phủ thiên địa từng mảnh kim huyết phiêu tán phiến thiên địa này rơi vào t ĩ n h mịch tinh thần phía trên chương ba trăm m t ư ơ i tám thiên đình trên trời cao lôi đỉnh gành mình không ngừng vang lên vô tận bạch mang chiếu sáng thiên địa vũ trụ sáng rực khắp hai thân ảnh chém giết không ngừng ẩm ẩm thật lâu trên trời cao lôi kiếp tán đi một thân ảnh toàn thân tiên huyết vết thương đầy người ngồi xếp bằng hư không bên trên thiên địa linh khí c u ố n lên sóng to không ngừng bị nuốt hút nhật n g u y ệ t tinh huy trong chốc lát bị phun ra nuốt vào diệp trường ca cơ thể hóng ánh trong suốt thân bên trong quang mang vạn trượng linh khí lưu chuyển thiên địa chu thiên thân bên trong kim huyết càng ngày càng rực rỡ trói mắt trí tôn cốt bắt đầu kéo dài tới ra ngoài trên người hắn mỗi cái xương cốt đều đang rung động h u y ế thiên nục n trong n tụng kinh g chuyển trị âm thanh minh giống như một khúc vô thượng thiên âm, lôi kéo vạn đạo không ngừng ba động thiên địa ạ o không thiên ngừng động ba đ tinh h hết thể â n bên trong t đều ạ một l ầ nữa t u ế biến. t hoa i tinh ê n địa h nhật n g u y ệ t quang huy vẩy xuống tưới nước tại hắn mỗi một tấc cơ thể phía trên nhường hắn khôi phục nguyên khí toàn thân quang huy không dứt từng sợi tiên hà tỏa ra thiên địa huyết khí h oanh minh phun trào xương sọ chỗ bắn rọi từng l u ồ n sáng trói kim hà xuyên qua thương khung tràn ngập vũ trụ diệp trường ca mở ra hai con người một đôi rõ ràng con mắt giống như thiên địa mở lại vạn đạo trọng diễn hết t h ả đều quay về thiên địa chi sơ vạn vật gốc rễ vô cùng huyền diệu ánh mắt lướt qua hư không dạn n ư ớ c trường không đổ s ụ p trong mắt thần mang giống như vĩnh hằng bất diệt thần hỏa hắn thân tán k ỳ m a n g giống như bảo quang đầu hắn treo xích dương chân đạp vạn đạo chư thiên tinh đấu đều không thể t r ô n cất hắn h à o quang vô số đại đạo rên d ị vô số trật tự pháp tắc run dày để cho hắn sử dụng một cỗ huyền diệu khó giải thích xưa cũ đạo vận từ trên người hắn tán thả thiên địa lập tức chấm t h ấ p hắn giống vĩnh hằng thần linh diệp trường ca sừng sững hư không bên trên giống như là đứng ở t r ư thiên vạn vực thành cựu thiên địa duy nhất vạn đạo vĩnh hằng một đạo uy áp tràn ngập thiên địa mấy ngàn vạn dặm sơn hà đều đang rung động không ngừng oanh minh tinh hải không ngừng lắc lư dường như muốn bị uy áp xinh xinh chấn vỡ kết thúc tất cả tu sĩ đều sắc mặt hoảng hốt không chắc chư vị đại thánh nhìn xem dần dần tiêu tán kiếp vân thần sắc cũng có chút h o à n g hốt diệp trường ca ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao biến mất kiếp vân sắc mặt tâm tình bất định lần trước xuất hiện trên lôi hải thiên cung cung điện khổng lồ lần này thế mà không có hiện hóa kiếp vân bên trong h ắ n vậy mà thật vượt qua cái này phải chết kiếp nạn tu sĩ nhìn xem đã không còn bất cứ ba động gì thương khùng thần sắc chấn động tám vị cái thế thiên kiêu nhìn về phía diệp trường ca trong lòng mọi người không cách nào bình định nhấc lên vô tận vận sóng bọn hắn tại cổ lộ phía trên có thể xưng vô địch không có chút nào địch thủ tin tưởng vững chắc bản thân có mang một loại co ta vô địch tâm tính nhưng mà gần đây phát sinh hết thảy đều khiến cho trong lòng bọn họ không ngừng dâng lên cảm giác bị thất bại đạo kia bị bảo vệ chúng tinh bảo vệ thân ảnh kết thúc thanh l i ê n tiên tử mấy người thiên tiêu nhìn về phía trên bầu trời tiêu tán kiếp vân khe nói không ngừng chư vị đại thánh cảm thụ giữa thiên địa kiếp vân khí tức tất cả thở phào một hơi cảm khái một tiếng thật kết thúc ầm ầm thiên địa oanh minh toàn bộ tinh khư thương khung đều bị kiếp vân lồng nắp thật lớn thiên kiếp sấm vang oanh minh chuyển v a n g toàn bộ tinh khư thiên địa toàn bộ tinh khư trong nháy mắt hắc cá mô quang đem sinh linh đều bao phủ trong đó mê ngông vô biên lôi hải lần nữa oanh minh thiên địa mang theo vô tận tịch diệt thần uy tất cả mọi người thân hình rung động khỏe mắt không ngừng run run không thể tin được nhìn thấy trước mắt lại còn chưa kết thúc sao một vị tu sĩ âm thanh phát r u n nói ra tất cả tu sĩ tiếng lỏng kế thiếu niên đại đế sau đó chẳng lẽ còn có càng thêm vật thần bí hiện hóa thiên kiếp bên trong sao có đồ vật gì có thể so sánh đại đế hiện thế càng thêm thần bí thiên kiếp bên trong đến cùng có cái gì vậy mà lồng đóng toàn bộ tinh khư thiên địa giữa các tu sĩ sắc mặt chấn động bọn hắn đều bị che kín ở mảnh này kiếp vân bên trong lúc trước gần mà không phát nguyên là đang tích góp sức mạnh đến cùng là cái gì thiên kiếp mới có thể lồng nắp toàn bộ tinh khư ta quan tâm hơn kiếp vân chỗ sâu đến cùng tồn tại cái gì vậy mà hiển hóa đại đế hư ảnh sau đó nói rõ đạo này t h i ê n kiếp càng thêm thần bí chư vị đại thánh nao nao mở miệng không ngừng nhìn về phía mảnh này kiếp vân muốn xem thấu bí mật trong đó quả nhiên tới diệp trường ca sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kiếp vân chỗ sâu dường như nhìn thấu trong đó cảnh tượng ông thanh l i ê n tiên tử trong tay thanh l i ê n lần nữa thả động mịt mù thanh hoa không ngừng rung động chỉ hướng kiếp vân chỗ sâu nào đó phiến thiên điện chẳng lẽ đạo này trong lôi kiếp vẫn tồn tại cái gì cùng ngày xưa thanh đế vật có liên quan thanh liên tiên tử nhìn về phía thiên kiếp chỗ sâu thần s ắ c rung động diệp trường ca hóa thành một đạo kim điện phóng lên trời đánh tan vô số kiếp lôi cùng thần quang đi ngang qua thiên địa lôi hải đánh nát bao phủ kiếp vân kiếp vân chỗ sâu một góc xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt một mảnh rộng lớn cổ kiến trúc tại kiếp vân trong đứng s ừ n g s ữ n g điêu lan ngọc thế trọng lâu trồng nguyệt từng mảnh nhỏ đình đài lầu cát trên sà ngang điêu khắc hoa điệu chủ ngư phi cổ ầ m mây mù tẩu thú chờ thiên địa thủy nhất hoa văn. Từng tòa thiên cung, cao ngất như thiên, nguyên cung, nhiễu, cung chờ hoa như h cao điện văn. địa vô số k n lên như rừng, g lồ mọc dựa thiên r o n n g n đình dị tộc tà thần kinh hô một tiếng không thể tin được trước mắt chỗ ở giữa đây không có khả năng ngày xưa vị kia thần thoại thời đại vô thượng tồn tại đều không thể xây thành cổ thiên đình vậy mà tại kiếp lôi bên trong hiền hóa một vị cổ tộc đại thánh con ngơi co rụt lại tự lẩm bẩm không ngừng ta từng tại thái cổ thời đại còn để lại đoạn tường gặp qua đây cũng là ngày xưa vị kia tồn tại muốn xây thành cổ thiên đình bộ dáng thế nhưng tồn tại nghĩ sắp đặt cũng không có thiên kiếp bên trong hiển hóa như vậy hoàn toàn chu quan cổ thi đứng thẳng trong quan tài thần liên không ngừng vang dội k e n k e n đột h i ể n lấy cổ thi không bình tĩnh địa phủ lịch sử xa xưa lâu đời đối với thần thoại thời đại hiểu rõ nhiều nhất lời của hắn lập tức gây nên vô cùng chấn động chư vị đại thánh nhìn về phía trên trời cao hiển lộ một góc lầu các cung k u y ế t muốn xem xuyên bí mật trong đó tất cả tu sĩ đều không thể giữ vững tỉnh táo xương sở nhìn xem một màn này nhưng hôm nay kiếp chân quá mức hùng vĩ một đạo kiếp lôi cũng đủ để khiến cho bọn hắn thân tiêu đạo vẫn ẩm ẩm thanh l i ê n tiên tử hóa thành một vệt dáng xanh xông vào lôi hải trong tay thanh l i ê n gieo rắc mịt mù thần hoa không ngừng chống cự nổ ẩm lôi hải trong tay nàng pháp tắc ba động đánh nát hết t h ể kiếp quang đánh nát kiếp vân trong chốc lát xông vào ở trong thiên đình biến mất không thấy gì nữa thanh niên tiên tử tiến vào đây là vì cái gì trong tay nàng thanh l i ê n lần nữa mạn động khởi quan hoa có thể vẫn như cũ cùng thanh đế có liên quan chẳng lẽ đã từng trải qua đại đế trốn trở về chính là cái này c ổ lao thiên đ ỉ n h một cái thánh nhân vương tu sĩ phỏng đoán không ngừng phạm thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ sắp mặt ngưng lại bọn hắn cũng trong nháy mắt phóng lên trời đánh nát k ế p vân xông vào thiên đ ỉ n h biến mất không thấy gì nữa ba vị kia không biết tên thiếu niên trí tôn theo sát phía sau thiếu niên các tri tôn đều xông vào chẳng lẽ bọn hắn muốn quan sát trong đó bí mật sao bí mật làm thứ bọn hắn lòng cao hơn trời làm sao lại cam tâm lạc hậu hơn người đây là tranh đoạt chương ba trăm mười chín bất diệt c ổ hoàng l ầ u các cung khuyết rộng lớn nguy nga cao vút thiên cung hạo đảng hùng hồn giống như là đứng ngồi c ử u thiên t r i thượng thanh l i ê n tiên tử đạp vào rộng lớn cung điện khổng lồ sắc mặt chấn động liền thấy lầu các đ ỉ n h đài mái hiên bay lên vô số thần hình vô căn cứ hiển hóa thiên địa tùy ý bay lên giống như tiên n ự c ông trong tay nàng cái kia một gốc thanh l i ê n chiến minh không ngừng không ngừng vì nàng chỉ dẫn phương hướng mỗi một tòa cung khuyết đều có chút xíu khác biệt nàng dưng bước một đạo cung khuyết phía trước trong tay thanh l i ê n cơ hồ đều đang nhấp nháy đại điện bên trong một bộ thanh sam trói l o a m ắ t phảng phất thiên địa duy nhất đạo thân ảnh kia thân hình mông lung lúc hóa thanh l i ê n khí chất xuất trần phảng phất thoát thai nhân thế không nhiễm hồng trần thanh đế thanh l i ê n tiên tử kinh hô một tiếng đạo thân ảnh kia xoay người lại hai con người thanh hoa dạo rực như nước trong điện lập tức hóa thành hỗn độn thần hải một gốc thanh liên cắm d ễ thiên địa thanh liên tiên tử trong tay thanh liên trong nháy mắt bay lên tan vào cái kia một gốc thanh liên bên trong tịnh đế s o n g liên cắm d ễ thần hải thanh liên tiên tử lập tức thân hình mông lung hóa thành một gốc thanh liên rực rỡ thanh hoa lập lòe tan vào cắm d ễ thần hải liên bên trong bây giờ thiên kiếp bên ngoài tu sĩ khác nghe thấy thanh liên tiên tử đạo này kinh hô thần s á c chấn động đến cùng xảy ra chuyện gì thanh l i ê n tiên tử vì cái gì la lên thanh đế chẳng lẽ trên lôi hải có khắc thần dị tất cả tu sĩ lập tức tê cả ra đầu phạm thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ còn có ba vị không biết tên thiên kiêu riêng phần mình bước vào một tòa cung điện khổng lồ bên trong lần lượt từng thân ảnh thần uy như biển như ngục đứng ở cung điện khổng lồ bên trong đều mang theo uy nghiêm vô thượng cùng vạn cổ bất diệt tăng thương những thân ảnh kia trong tay đạo pháp bay lên như biển oanh minh không ngừng thẳng hướng chư vị cái thế thiên kiêu diệp trường ca dậm chân đi vào một tòa cung điện khổng lồ bên trong khắp nơi đều là sinh linh tiếng gào thét tiếng tụng kinh kỳ đạo thanh giao dung cùng một chỗ đinh thai n h ứ c góc rộng lớn vạn giới ở trong chư thiên vạn v ự c t o à n bộ sinh linh toàn bộ quỷ phục trên mặt đất giống như là tại triều bái vô cùng thành kính càng có cổ lao tế tự thiên âm c h ậ m chậm chuyển đến vạn linh cùng tồn tại tất cả mặt mũi tràn đầy kính sợ chúng sinh đều tại tế tự thần linh trang diện hùng vĩ để cho người ta không thể tưởng tượng giống như là ba ngàn phật đà đang không ngừng thiện sướng lại như hơn vạn ma thần gào thét mọi loại âm thanh giao dung trong đó rung động phiến thiên địa này sinh linh tâm linh để cho người ta muốn không bị khống chế quỳ sát nó địa dập đầu chiều bái đây là một cái cực kỳ nguy nga trắng cảnh chúng sinh đều đang quỳ lạy vạn tộc cộng tôn cùng một tòa thần minh vạn tộc ở giữa cầu nguyện tụng kinh thanh em không ngừng ẩm ẩm vang r ộ i giống như là xuyên qua một cái thời không một lần nữa trở lại thời đại thái cổ vạn tộc cộng chủ Gặp đệ nhất nhân chính là bất diệt cổ hoàng diệp trường ca nhìn về phía trong thiên cung ương một đạo uy nghiêm thân ảnh ngồi xếp bằng trên đài cao giống như là phục nằm bên trên đám mây bao quát chúng sinh thần linh lạnh nhạt mà cường thịnh đạo thân ảnh kia cơ thể phía trên tiên quang vạn đạo lộng lây thần hà vẩy chiếu cung khuyết hắn đứng dậy có một cỗ vô cùng khí thế thật lớn tán động chúa tể chúng sinh khinh thường cổ kim ngang dọc vũ trụ bắt hoang vạn cổ trên dưới vì hắn đ ộ tôn mãi đến hôm nay còn có thái cổ bộ phận cũ cung cái phận thành tín phụng, này thái tại tế tự bộ m ộ tộc t tôn cổ lao thần linh. Vạn tộc đối với bất diệt cổ lao đối v ẩm bất diệt cổ hoàng trong mắt hào quang năm màu bạo động quanh thân khí thế khiến cho cả phiến thiên địa đều đang không ngừng lăng lư vô tận đạo hỏa đốt hết thiên địa vạn đạo oanh minh không chắc trật tự thần liên nhuộm màu ngũ sắc thần hà không ngừng hoa lạp văng r ộ i hướng về diệp trường ca đánh tới ẩm ẩm diệp trường ca cổ động quanh thân khí huyết thân bên trong kim huyết giống như đ ằ n g lòng không ngừng oanh minh giống như thiên địa lôi âm cơ thể phía trên kim hà thấu thể mà ra bảo quang lưu chuyển không chắc kim sắc thần văn không ngừng phủ lên trải rộng ra giữa thiên địa ba động đạo hải ẩm ẩm hai người trong nháy mắt hóa thành hoa mỹ hào quang oanh s á t cùng một chỗ toàn bộ thiên khuyết đều tại oanh minh chấn động tất cả chiến đấu thiên kiêu thân hình run lên cảm nhận được nơi xa không đoạn giao kích thần uy s á t mặt chấn động ngũ sát thần hà cùng kim quang không ngừng đụng vào một chỗ toàn bộ thiên khuyết khắp lên vết dạn không ngừng oanh minh gieo rắc thiên địa ẩm ẩm một tòa lại một tòa rộng lớn hùng vĩ thiên c u n g xuất hiện giữa thiên địa tất cả tu sĩ đều thấy hai thân ảnh không đoạn giao kích trên trời cao kịch liệt công phạt thảm liệt h k càng thường. Tiếng tụng kinh, tiếng kinh, g o đào thét, t h kỳ a h lập tức tràn n ậ p trong h đinh thai nhức Chư thánh chấn hắn nghe kinh, thét, thanh không i đại tiếng ê n động, bọn tận tụng tiếng ngừng. Càng địa, đó được đào vị mặt từ t góc. sắc gào vô kỳ đó hơn canh chừng đến vạn tộc cộng tôn thiên địa cộng chủ tràng cảnh tràng cảnh kia rộng rãi khác thường nhường vô số tu sĩ cũng nhịn không được quỳ xuống thật sâu ca tụng bất diệt c ổ hoàng một vị cổ tộc đại thánh sắc mặt chấn động hắn vĩnh viễn sẽ không nhận sai bọn hắn hành tinh mẹ đến nay tại tế tự chuyển sướng bất diệt cổ hoàng uy danh tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động giống như gặp x é t đánh nhìn t r ò n g chọc vào không ngừng chiến đấu hai thân ảnh trên bầu trời kim hà cùng ngũ sắc thần hà không ngừng chém giết vô số thần huyết bay lên thiên địa kim hà trong nháy mắt quang hà đại phóng cái kia h à o quang năm màu ảm đạm hóa thành lôi đình bùng lên chỗ kia cảnh tượng trong nháy mắt bị kiếp vân bao trùm thiên cung cung điện khổng lồ một lần nữa bị che đậy bất diệt cổ hoàng hư ảnh vừa rồi tựa hồ bị diệp trường ca chém chết có tu sĩ âm thanh phát r u n không thể tin được nhìn thấy trước mắt không thể nào thái cổ trí cao thần linh làm sao có thể bị chém chết cổ tộc đại thánh khó mà tiếp thu sự thật này diệp trường ca kim quyền xinh xinh đánh nát cái kia một cái bóng mở nhìn về phía thiên cung chỗ sâu một thân ảnh sừng sững chư thiên phía trên chân chính bất diệt của hoàng diệp trường ca âm thầm đoán t h ầ m một đạo thân ảnh kia quanh thân khí thế cường thịnh hơn có khí nuốt bắt hoang thiên hạ dưới một ặ t đất khí thế đ khí duy ngã c ô n tiếng h ê thiên vực, thiên n văn chân rung động, hán phẳng nhất, vô thượng bất hủ thần linh, sinh cao cao thượng, chịu chúng sinh Bang! vực, vũ vô cao cao chịu trụ tại phất bất trời tại Một t hủ dưới chiều bái. i địa đều địa duy đao minh tê thiên liệt địa đánh nát vũ trụ chém chết vạn đạo chém đức pháp tắc thần thông thần hà hừng hực bạo động ngũ sắc thần hà chiếu sáng thiên đ ị a thiên đao trong nháy mắt bạo động hóa thành một đạo hoa mỹ tiên quang chém về phía diệp trường ca、Ấm、ẩm ẩm tiếp vân lần nữa nổ tung thiên địa rộng rãi kiến trúc lần nữa hiện ra giữa thiên địa đao mang kinh thiên động địa chém nát lôi hải bay tứ tung ra ngoài vô số ngôi sao bị đãng thành m ộ t mịn diệp trường ca kim hà bạo động tay không chống lại cái kia một thanh ngũ sắc thiên đao kim hà bảo quang lưu c h u y ể n không ngừng trường quyền phong áp động nát hư không xinh xinh đánh vào thiên đao phía trên đó là bất diệt cổ hoàng thiên đao vậy mà cũng hiển hóa tại thiên kiếp bên trong có tu sĩ kinh hô một tiếng bất diệt cổ hoàng hư ảnh không phải là bị diệp trường ca chém dụng làm sao còn có thể thôi động không diệt thiên đao giữa các tu sĩ nghị luận âm mỹ trong vạn tộc có một cái kỳ diệu bí văn bất diệt cổ hoàng bị vạn tộc tế tự triều bái tinh khiết tín ngưỡng dựng dục một cái thần thai hóa thành bất diệt cổ hoàng bộ g á n g mọi người tộc vì phân biệt bất diệt cổ hoàng chưa từng là tín ngưỡng biến thành thần thai chế tạo binh khí chân chính bất diệt cổ hoàng trưởng quản không diệt thiên đao thần thai không cầm vũ khí để mà phân biệt bảo trì đối với bất diệt cổ hoàng tôn kính nguyên lai、like、tưởng rằng là nghe đồn không nghĩ tới làm thật xem ra là chân chính bất diệt cổ hoàng hư ảnh xuất thủ trôi này thiên đao chính là chứng minh tốt nhất chương ba trăm hai mươi yêu hoàng trên trời cao bắt đầu ùng ùng chấn động kịch liệt tâm thanh giang giác một vết nước xuất hiện tại ngũ sắc thiên đao phía trên cái kia kim sắc trường quyền phảng phất bất hủ mang theo vô thượng uy thế không ngừng đánh vào thiên đao phía trên ẩm ẩm ngũ sắc thiên đao nổ nát vụn thiên địa mảnh vụn vỡ vụn một tiếng vượng gáy thống khổ không thôi giống như tiên hoàng đề huyết thanh âm mảnh vỡ kia lập tức hóa thành ngũ sắc lôi đỉnh oanh kích không ngừng lại bị cái kia một đôi kim quyền sinh sinh đánh nát tiêu tan vô hình vùng thế giới kia trong nháy mắt bị kiếp vân trôn cất lại khó gặp dấu vết đã từng nương theo bất diệt cổ hoàng trinh chiến thiên địa chiến binh bị diệp trường ca trực tiếp đánh nát đây chính là hoàng huyết xích kim tạo thành vô thượng t i ê n liệu đông đảo tu sĩ khó có thể tưởng tượng trước mắt nhìn thấy một màn này diệp trường ca đứng về nguyên điểm cái kia trong cung điện bất diệt cổ hoàng chân thân biến mất không thấy gì nữa cả tòa cung khuyết sụp đổ hóa thành lôi điện tiêu tàn không thấy đông một đạo chuông vang chấn động thiên địa truyền vang toàn bộ tinh khư thiên địa thiên địa đạo hải bao phủ sôi trào không ngừng và đạo ranh minh không nớt kiếp hải bên ngoài toàn bộ tinh hải đô chấn động rung động rất nhiều tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệnh thống khổ lùi lại thiên địa vô ngã t r u n g theo như l ồ n đại làm vỡ nát mảng lớn tinh không cổ lộ chiếc chuông lớn kia vô ngã đại đế biết bao kinh diễm nếu là hắn xuất thế đủ để khiến cho rất nhiều thiền kiêu ảm đạm phai mở h ắ n vậy mà cũng hiển hóa kiếp hải bên trong chư vị đại thánh sắc mặt chấn động tự lẩm bẩm trong cung điện một ngụm cổ chung chấn động thiên địa chấn áp vạn đạo thành lập chư thiên vạn vực phía trên đông đông đông tiếng c h u n g ba động thiên địa vạn đạo gây nên vô tận pháp tắc oanh minh ba động thiên địa vô số trật tự pháp tắc thần thông rực rỡ thôi diễn mọi loại biến hóa cả tòa trong cung điện trong nháy mắt mạng động vô cùng kinh khủng ba động không ngừng bao phủ cả tòa cung khuyết đều tại chấn động diệp trường ca trong nháy mắt chiến phạt mà bên trên cơ thể vàng rực bảo quang không ngừng vỡ vụn từng đạo vô thượng đại đạo tới gần cái kia hoành lập bầu trời cổ t r u n g ầm ầm diệp trường ca xinh xinh đánh nát cái kia một ngụm cổ t r u n g cả tòa cung khuyết trong nháy mắt yên tĩnh trở lại hóa thành lôi đ ỉ n h không ngừng bổ về phía diệp trường ca diệp trường ca sắc mặt như thường tùy ý lôi đ ỉ n h đánh xuống dẫm chân hướng đi tòa tiếp theo trong cung điện vô tận quang minh vẩy chiếu thiên địa hào quang bên trong từng sợi đại đạo thần ngấn gieo rắc thiên địa hào quang mỹ lệ vô cùng lộng lây khắc thường vô tận hào quang trực tiếp xuyên thùng đất trời k ế t vân đủ loại thần hà chiếu sáng thiên địa vô tận tinh hải đô nhiễm lên sáng lạng quang hoa tiên tổ dị tộc tà thần sắc mặt chấn động nhìn đánh gậy gieo rắc thiên địa rực rỡ thần hoa không cách nào tin nhìn thấy trước mắt la quang minh tộc cổ hoàng chư vị đại thánh nghe được một câu nói kia biết được những thứ này quang hà đến cùng tới tại người nào ầm ầm trong cung điện quang mang đại thịnh vô số hào quang tỏa ra thiên địa mang theo vô thượng uy năng không ngừng hướng diệp trường ca của tới cả tòa trong cung điện trong nháy mắt bị quang mang biến thành đạo hải bao trùm mỗi một tia hào quang đều mang theo thần dị khó lường thần năng diệp trường ca quanh thân kim hà tỏa ra thiên địa bị một thân ảnh trong nháy mắt khống chế quay giáo người kim hà nổ nát vụn diệp trường ca sắc mặt ngưng lại trực tiếp lấy nục thể chi lực công phạt mà bên trên và đạo hào quang hoàn toàn bị hắn huy quyền đánh nát ầm ầm trong cung điện oanh minh vang vọng thiên địa đạo hải bạo động không thôi các loại thần hà mảnh vụn vẩy khắp thiên địa trong nháy mắt nổ nát vụn vô hình toàn bộ cung khuyết lập tức tràn ngập hắn vết d ạ đạo thân ảnh kia trong nháy mắt tiến lên đón trong tay thanh sắc thần ấm trải rộng vũ văn thần hoa giống như là chịu tải thiên địa vạn đạo bao dung thế gian hết thẻ quan minh、ấm、ẩm ẩm k i ế p vân oanh minh một chiếc thần ấm treo cao dựng lên hoành lập thiên địa thanh sắc thần hoa bao phủ thiên địa tứ phương toàn bộ tinh hải đô tại chấn động hai thân ảnh không đoạn giao kích thiên m à vô tận hào quang bay múa không ngừng thế gian nóng ánh khắp nơi trong suốt mỹ lệ khác thường kiếp vân trong nháy mắt chôn cất hai thân ảnh hết thể đều tiêu thất không ngừng không có sai k i a chính là ta tộc tiên tổ vô thượng cổ hoàng vũ hóa thanh kim tạo thành luyện thần hồ đến nay còn bị tộc ta cung phụng dị tộc ta thần thần sắc có chút chấn động ẩm ẩm nổ đùng nổ vang thiên địa vô tận tinh hải đô đang rung động quang huy không ngừng từ kiếp hải bên trong kích xạ mà ra xuyên thủng lỗ lớn một hồi vô cùng quang hà bao phủ toàn bộ vũ trụ thiên địa vạn đạo đều đang tiếng rung manh động vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa từng mảnh từng mảnh vũ hóa thanh kim mảnh vụn từ kiếp vân trong bắn mạnh mà ra đánh nát hư không vỡ vụn vũ trụ hóa thành từng đạo lôi đình tiêu thất thiên địa toàn bộ kiếp vân trong nháy mắt bình tĩnh xuống chúng tu sĩ nhìn xem cái kia tan vỡ vũ hóa thanh kim mảnh vụn t h ầ n s ắ c biến hóa lập tức thất thanh không cách nào nói rõ trong lòng rung động dị tộc tà thần nhìn xem hóa thành lôi đỉnh thanh kim mạnh vụn con ngươi co rụt lại hắn kinh hô một tiếng không thể nào ta tiên tổ vô địch cùng cảnh giới ngang dọc thái cổ cùng dai cũng không có chút nào địch thủ làm sao có thể liền vũ hóa thanh kim tạo thành luyện thần hồ cũng bị đánh nát dị tộc tà thần không ngừng tự lẩm bẩm không thể tin được diệp trường ca sau lưng cung khuyết sụp đổ thiên địa tiêu tan vô hình hắn trực tiếp cất bước hướng đi tiếp theo đạo cung khuyết bên trong con số chín cao nhất đã qua ba c đế lăng bạo động phát ra một tiếng chấn thiên động địa oanh minh chấn vỡ vô số tinh hải ngôi sao trong nháy mát hóa thành bột mịn tiêu tan giữa thiên đ i a n tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động quay người nhìn về phía đế lăng bên trong liền thấy hoàng tuyền minh ngông lao nhanh như biển cả tòa thanh ngọc cửa đều tại tán động sáng trói thân hoa đế lăng xảy ra chuyện gì là diệp trường ca kiếp nạn đưa tới biến động sao k i ế p vân phía trên một c ố đại đế khí tức tràn ngập thiên địa vô thượng uy áp chấn động thiên địa vạn đạo đều tại h oanh minh t i n h k h ư bên trong tất cả sinh linh cảm nhận được cái này một c ố vô thượng uy áp vô thượng đế uy thân ảnh rung động cơ hồ muốn sinh quỷ sắt xuống diệp trường ca sắc mặt ngưng trọng tòa này cung khuyết thuộc về yêu hoàng phía dưới chính là yêu hoàng đế lăng trước mắt hắn đạo thân ảnh này quá mức lạ thường yêu hoàng thân ảnh cùng hắn đế lăng tương cận đoán t r ư ờ n g phát sinh biến hóa diệp trường ca mở ra thiên mục cẩn thận quan sát một đạo thân ảnh kia liền thấy đạo thân ảnh kia bên trong một giọt vô cùng sáng chói máu đỏ dung nhập sấm sét biến thành hình người bên trong giọt máu kia quá mức lóa mắt rực rỡ giống như vĩnh hằng bất diệt thần lô tỏa ra giống như thiên đ ị a thần uy mang theo vô thượng vĩ lực yêu hoàng đại đạo hư ảnh cùng đế huyết tương giao tan gây nên thiên đ i ệ dị tượng chương ẳ n g phất h yêu ba trăm hai mươi mốt nữ đế toàn bộ tinh khư bên trong hai đạo thiên uy oanh minh chấn động vô tận tinh hà trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa vạn đạo đều đang tiếng dung chư vị đại thánh biến sắc không thể tin được cái kia tràn ngập thiên địa hai đạo đế uy làm sao lại loại chuyện này phát sinh vì sao lại có hai đạo đế uy bao phủ trong tinh hải hai đế không thể tương kiến chẳng lẽ hôm nay liền muốn đánh phá lời đồn đại này sao chư vị đại thánh cảm nhận được cái này tràn ngập thiên địa đế uy thần s á c h o à n g hốt nội tâm tràn ngập nghi v ẫ n cùng cảm giác sợ hãi ầm ầm trong cung điện hai thân ảnh trong nháy mắt chém giết một chỗ mỗi một kích đều có cái thế thần uy mỗi một kích đều lôi kéo hàng ngàn hàng vạn thùy hải sáng l ó a thiên địa vạn đạo không ngừng nổ vang thần thông pháp tắc không ngừng bà động thiên địa tương đạo thần quang mênh mông như biển trong nháy mắt bao phủ thiên địa toàn bộ cung điện khổng lồ trong nháy mắt tràn ngập lên vết dạng yêu hoàng cùng diệp trường ca không ngừng chém giết kim huyết cùng máu đỏ không ngừng dương sái thiên địa thương khung trực tiếp dạn n ư ớ c trường không đổ sụt không ngừng ẩm ẩm hai d ọ a huyết dịch chấn động hào quang trùng thiên o a n h minh huyết dịch đỏ đến giống như giáng c h i ề u đẹp đẽ diễm lệ p h n g ánh trong suốt hào quang không ngừng đan sen bệnh bổ thiên mà toàn bộ thương khung đều tại văng r ộ i vạn đạo trong nháy mắt nổ nát vụn thần thông trật tự trong nháy mắt bị ép làm bột mịn toàn bộ kiếp hải đám mây trong nháy mắt bị đánh nát toàn bộ kiếp hải hết t h ể cảnh tượng đều xuất hiện tại tất cả tu sĩ trước mặt tất cả tu sĩ lập tức biến sắc không ngừng quan sát kiếp hải bên trong hết t h ể sắp đặt bọn hắn trong nháy mắt bị hai đạo tỏa ra đế u i thân ảnh hấp dẫn hai thân ảnh đều vô cùng lập lòe trói mắt trên người đế uy chấn động vạn đạo chư thiên vạn vực đều thần phục tại dưới chân của bọn hắn hai đạo đế uy nơi phát ra vậy mà yêu hoàng cùng diệp trường ca thấy cảnh này tất cả mọi người có chút khó có thể tin chư vị đại thánh cũng vô pháp tiếp nhận nhìn thấy trước mắt hai giọt đế huyết một giọt bám vào yêu hoàng trên thân đáp ứng thuộc về yêu hoàng tiên huyết cùng đại đạo của hắn hoàn mỹ giao dung diệp trường ca thân bên trong giọt máu kia đến tột cùng thuộc về người nào lao đạo nhân kinh thanh hô hai đế không thể gặp nhau mà chú quả nhiên không cách nào đánh vỡ gặp nhau chỉ là hai giọt huyết một cái nhân tộc hộ đạo g i ả lắc đầu cảm thán vẹn vẹn một giọt máu liền có như thế uy thế lại làm cho chúng ta không cách nào ngăn cản chư vị đại thánh tất cả lắc đầu cảm khái thanh l i ê n tiên tử cơ hồ thân hóa thanh l i ê n đó cũng cúng s o n g liên đến tột u cùng là có ý tứ gì có tu sĩ nhìn về phía thanh l i ê n tiên tử nghi vấn hỏi có bí văn truyền ôn thanh đế là bất tử dược thuế biến mà đến vô thượng thần thai hóa đế thành đạo chẳng lẽ thanh l i ê n tiên tử trong tay thanh l i ê n cũng là đã từng trải qua không láo thuốc sao tu sĩ nhìn về phía gốc kia tịnh đế thanh l i ê n trong mắt lửa nóng chư vị đại thánh lắc đầu bọn hắn ti liên tiên tử thủ bên trong gốc kia thanh l i ê n bên trên cảm nhận được bất luận cái gì bất tử d ư ợ c khí tức nhân vương cùng thần nữ vậy mà tại cùng thái âm cổ hoàng cùng thái dương cổ thiên ma gặp a di đà phật đại đế p h ạ n thiên bị thái hoàng chém giết không cách nào dễ dàng thoát thân cái kêu ba tên thiên kiêu cũng tại chinh phạt đại chiến Có tu sĩ nhìn h về p í ẩm ẩm trên h i ế u n trời cao hai thân ảnh thân hình oanh minh bạo động hóa thành sán lạn vô cùng hào quang dung chuyển thiên địa t h thiên địa. Thiên địa một đạo rồng ngâm n g gào thét thiên địa một đầu màu tuyết trắng chân long bay lên thiên địa vô thượng trí tôn uy áp chấn động chư thiên văn vực chân long không ngừng tây minh bay lên thiên địa không ngừng sôi trào cuốn lên thiên địa linh khí dẫn ra vạn đạo dẫn động trật tự thần thông giữa thiên địa quang mang đại thịnh đầu k ê a bạch long miệng ngậm tiên quang thương khung hạ xuống vô tận thủy thải ba động tiên h đ ị a m ầm ầm thiên khung sụp đổ đại địa chấn động ngập trời thần hoa không ngừng b ộ c phát phát ra diệp trường ca cơ thể phía trên kim mang lập lòe giống như g i ấ y lên một mảnh kim hỏa trong cơ thể hắn cái kia một giọt rực rỡ lập lòe tỏa ra vô tận thần uy thương khung đều tại nổ đùng trong vũ trụ dâng lên một mảnh ánh sáng chói mắt cái kêu một giọt máu không ngừng chấn động hạo đáng vô thượng vĩ lực chấn động cả phiến thiên địa ầm ầm bọn hắn trong nháy mắt đụng vào nhau ước vạn đạo tiên quang lập lòe thiên địa sáng rực khắp thiên địa vạn đạo đều trong nháy mắt nổ nát vụn vô tận tinh hải trong nháy mắt bị đánh nát chấn thiên âm thanh truyền lại tinh khư toàn bộ tinh khư sinh linh đều bị kinh động trường không đổ sụp hư không dạn nứt vô tận dài ngấn lan tràn đến phía chân trời lôi đình a n h vẩy thiên địa càn khôn điên đạo âm dương ngũ hành n g ư ờ chuyển vạn đạo trật tự nhiễu loạn ầm ầm chân long trong nháy mắt nổ nát vụn diệp trường ca trên người kim hỏa ảm đạm cả phiến thiên địa thần hoa trong chốc lát ảm đạm đi thiên cung cung điện khổng lồ lại bị kiếp vân mai một diệp trường ca kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm kim huyết trước mắt yêu hoàng thân hình ảm đạm đi chỉ có một giọt đế huyết di lưu tại chỗ diệp trường ca thân bên trong cái kia một giọt máu rung động dẫn ra một cỗ khí thế trong nháy mắt đem cái kia một giọt đế huyết hút vào tự thân bên trong giả tự bí tự động vận chuyển diệp trường ca thân bên trong tiếng tụng kinh không ngừng kim hà tỏa ra không ngừng trên người hết thẻ thương thế lập tức chữa trị hoàn toàn hắn đứng dậy cất bước hướng đi tỏa tiếp theo cung quyết thân hình hắn cứng đờ nhìn về phía trước cái kia một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh thân bên trong thanh đồng tiên điện chấn động không ngừng cuối cùng lại chậm rãi bình tĩnh lại đạo thân ảnh kia trên mặt mặt nạ đồng xanh như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười để cho người ta gặp một lần liền khó mà quên ngoan nhân nữ đế diệp trường ca ánh mắt ngưng lại ầm ầm ngoan nhân nữ đế trong tay quang hà có phi tiên mẻ múa giống như siêu thoát giống như phi thăng vô cùng bá đạo mang theo vô cùng lăng lệ chi khí công phạt mà đến ở đó đạo tiên quang phía trước thế gian hết thạy thần hà đều ảm đạm phai mở vô cùng so sánh được cung điện khổng lồ bên trong tạo nên vô tận quan g vũ không ngừng phiêu tán thiên địa tôi diệu lộng lẫy diệp trường ca sắc mặt ngưng trọng quanh thân kim hà bạo động hướng bay tới tiên quang công pháp bên trên ẩm ẩm hai người trong nháy mắt đánh nhau tiên quang vạn đạo dương sái toàn bộ cung điện khổng lồ oanh minh không ngừng v ă n g r ộ i toàn bộ cung điện khổng lồ đều đang không ngừng oanh động vô số thần thông kỳ ảo không ngừng tiêu sái cả phiến thiên địa đều tại chương ba trăm hai mươi hai kk vô tận bảo quang hà mang phiêu tán rơi r ụ n g thần thông bảo thuật không đoạn giao kích ẩm ẩm diệp trường ca thân bên trong tiếng tụng kinh không ngừng hắn mỗi một t ấ p cơ thể đều đang nhấp nháy rực rỡ vô cùng thần mang chuẩn bị s i n h s i n h chém g i ế t ra ngoài đột nhiên liền thấy từng mảng lớn mưa ánh sáng dương sái thiên địa liền thấy đạo thân ảnh kia dần dần thu nhỏ từng bước một đi xa diệp trường ca mơ hồ trông thấy một cái ba bốn tuổi tiểu nữ hải cô độc đi xa làm cho người thương tiếc trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa ca ca một tiếng thanh thúy tiếng hô hoán vang ở diệp trường ca bên h a i diệp trường ca thần sắc biến đổi thân hình kịch chấn ầm ầm trước mắt cung khuyết trong nháy mắt nổ tung hóa thành lôi đỉnh tiêu tan thiên địa diệp trường ca kinh ngạc đứng tại phế tích phía trước h á n thở dài một tiếng quay người rời đi hướng đi tòa tiếp theo cung khuyết ầm ầm diệp trường ca đánh xuyên qua từng tòa thiên cung cung điện khổng lồ từ trong đó chém giết mà ra quanh thân dính đầy kim huyết từng tòa thiên cung cung điện khổng lồ vang dội hóa thành vô hình lôi đỉnh tiêu tan giữa thiên đ ị a mãi cho đến diệp trường ca xinh xinh đánh nát đệ cựu tòa cung điện khổng lồ từ trong đó phạt chiến mà ra cả mảnh trời kiếp cũng bắt đầu tan rã tiêu tan thiên địa từng tòa thiên cung cung điện khổng lồ trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành từng sợi lôi đỉnh không ngừng văng r ộ i tinh khư bên trong giống như là n g h n g đón vô cùng hạo kiếp trên trời cao đầy lôi đỉnh phá diệt hết t h ể sinh linh bao phủ toàn bộ tinh vực chư vị đại thánh nhìn xem kiếp vân chậm rãi tán đi từng tòa thiên cung cung điện khổng lồ tiêu tan đình đài lầu c á t vỡ nát khắc họa trên đó thiên đ ị a thần hình hóa thành chất phát nhất linh vũ vẩy xuống trong tinh hải、Ấm、ẩm ẩm một tiếng vô cùng kịch liệt vang dội toàn bộ thiên cung cung điện khổng lồ tiêu tan thiên địa giống như là trọng không xuất hiện qua toàn bộ vũ trụ trở lại tĩnh mịch diệp trường ca ngồi xếp bằng trong biển hỗn độn miệng tụng t i ê n kinh trên thân kim hạ hoành minh p h u n g trào bao phủ thiên địa bao phủ thương cung giữa thiên địa lập tức h ả o quang bắn ra bốn phía thiên khí t h ủ y thải ngàn vạn đạo đại đạo thiên âm không ngừng hát vang dội thiên đ ị a từng đạo thần hình từ cơ thể phía trên nổi lên có chân long bay trên không huyền vũ mở đất mà bạch hổ đi theo phượng hoàng tại thiên khung bên trên xoay quanh bay múa hoa đ i ể u t r ù n g ngư phi cầm tẩu thú phong vũ lôi điện nhật n g u y ệ t tinh thần hết thệ thần hình đều ở trong đó bao quát và tượng từng đạo t h ủ y thải tung xuống từng đợt thần huy chiếu giỏi giống diệp trường ca mở mắt ra trong miệng phát ra hét dài một tiếng âm thanh dung chuyển thiên địa oanh minh vũ trụ dung chuyển tinh hà chư thiên vạn vực đều đang rung động thiên địa vạn đạo đều tại oanh minh hán hóa thành một vệ kim quang trong nháy mắt xuyên thấu hôn đồn hải quay về đế lăng n a m thanh l i ê n tiên tử đứng thẳng hư không bên trên trong mắt thanh hoa như nước một quần lộ ra nàng càng thêm xuất t r ầ n trong tay nàng thanh l i ê n sắp mở không mở một không đánh gãy tràn ngập p h ạ n thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ còn có ba vị không biết tên t i ê n tiêu tựa hồ cũng có sở hạch bọn hắn nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt đều là kiên kỵ càng là cùng đại đế hư ảnh giao thủ càng có thể cảm thụ những thân ảnh kia cường đại chỗ mà diệp trường ca lại có thể độc thân chém giết đông đảo thân ảnh để bọn hắn cảm nhận được tự thân cùng diệp trường ca ở giữa hết sức t r ê n h lệch diệp trường ca đi tới chư vị đại thánh phía trước hơi hơi chắp tay nói chư vị t i ê n bối thế nhưng là đi lên đỉnh núi lại không thu hoạch được gì chư vị đại thánh một hồi ngạc nhiên bọn hắn tận mắt chứng kiến diệp trường ca trong nháy mắt bị rời khỏi đế lăng bên ngoài chưa từng dò xét trước kia lô lớn vì cái gì lại biết tất cả tình huống trường ca ngươi cũng đã biết vì cái gì lao đạo nhân nhìn về phía diệp trường ca vấn đạo diệp trường ca gật, gật đầu mở miệng nói bởi vì các ngươi không có tìm ra chính xác biện pháp chiếc kia lô lớn có thế giới k h á c chỗ tất cả đại thánh sắc mặt chấn động hai mắt đều nhìn về diệp trường ca chư vị tiền bối h ã y theo ta tới diệp trường ca hóa thành một đạo cầu vòng quay về thiên thê đỉnh phong phía trước tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động trong nháy mắt theo sau theo diệp trường ca trở về thiên thê diệp trường ca nhìn về phía trước kia lô lớn thân bên trong cái kia một giọt máu rung động oanh minh văng r ộ i bị ngày xưa trong đó yêu hoàng huyết dịch khí tức tràn ngập thiên địa ẩm ẩm giữa thiên địa đế khí rộng lớn bằng bạc chiếc kia lô lớn trong nháy mắt tràn ngập lòng khí một đầu trắng như tuyết chân lòng trong nháy mắt xung ra bay lên cự nhạc phía trên uy nghiêm vô thượng chấn áp thiên địa tất cả tu sĩ trực tiếp bị đạo này uy áp chấn động đến mức quỷ sắt xuống sắc mặt trắng bệnh vô cùng diệp trường ca thân bên trong cái kia một giọt máu rung động che giấu đạo này uy áp đây là sáu yêu hoàng chuyên ôn hán thỏ tuyết hoa du long không ngừng rèn luyện chân huyết thoát thai thuế biến diệp trường ca hai con n g ư ờ i một trận chư vị đại thánh nhìn về phía cái kia một đầu bay trên không sơn nhạc phía trên du long sắc mặt sợ run đây cũng là đại đế thi thể con lửa đạo nhân thần sắc kích động thật sâu hướng về đầu này du long thật sâu hành lễ cự nhạc phía trên cái kia một đầu du long vắt ngang thương k h ù n g toàn thân trắng như tuyết so đám người dưới chân cự nhạc còn muốn khổng lồ trên thân lân giáp di động trong suốt quang huy từng đạo thần hình đều tại lân giáp bên trong không ngừng hiển hóa bạch long không ngừng du chuyển thiên địa đôi rồng không ngừng ba động thiên địa dẫn động vạn đạo h oanh minh hán phảng phất đạo hóa thân thiên địa duy nhất đàng lập hư không thành cựu vĩnh hằng vô tận đế uy tùy ý lan tràn thiên địa c h ấ n nhiếp thiên địa cắt ngang và cổ sơn nhạc bên trong quỳ xuống một mảnh chỉ có diệp trường ca đứng thẳng trong đám người rất là đáng chú ý giống một tiếng long ngâm nối thẳng c ử u tiêu vang ộ i trấn nhân thế toàn bộ lăng mộ đều tại oanh minh rung động vô tận khí huyết đẻ ép thương khung cựu tiêu đều dường như muốn rơi xuống chẳng lẽ yêu hoàng còn vẫn như cũ còn sống ở thế ta cảm nhận được một cô vô cùng khí huyết cường thịnh giữa thiên địa một cái đại thánh n â m thanh rung động yêu hoàng hẳn là trinh chiến thành tiên lộ phía sau sau đó không lâu tọa hóa vậy cái này là cái gì một tên khác đại thánh mở miệng nói bọn hắn hai mắt nổi lên thần quang nhìn thấy cái kia một đầu bay lên không ngừng du long hai mắt trong nháy mắt lưu lại huyết lệ lại không có lựa chọn khép kín thiên n ụ c nhìn không rõ ràng dường như chân thực tồn tại nhục thể dị tộc tà thần âm thanh phát r u n chỉ là một cỗ thi thể liền có uy năng như thế nếu là đại đế chân chính tại thế nên khủng bố cỡ nào nhanh bảo hộ đại đế thi thể không muốn địa phủ tới gần bảo trì đối với đại đế tôn trọng không thể nhường đất phủ khinh nhờn con lửa đạo nhân trong nháy mắt quát lớn trên thân uy áp tỏa ra tràn ngập thiên địa nhìn chòng chọc vào chu quan c ỗ thi tất cả đại thánh trong nháy mắt đề phòng ngăn tại đầu kia trắng như tuyết du long phía trước sắc mặt nổi lên sắc ý kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt sáu chu quan phía trên giống như là trôi đỏ lên huyết một đạo vô cùng tiếng cười âm trầm truyền vang mà ra sau lưng màu đen chiến giáp binh mã trong nháy mắt tụ tập hướng về du long đánh tới chương ba trăm hai mươi ba trong quan tải cự nhạc phía trên đủ loại thần thông bảo thuật bay múa đáng xuất từng cái hoa m ị thần liên giao kích tại khoảng không giữa thiên đ i ệ u thần hà sáng lóa vô cùng mỹ lệ chư vị đại thánh trong nháy mắt xuất thủ trong quan tài từng cái xích sắt giống như rắn độc không ngừng dương động âm ú lạnh lẽo mà rét lạnh ầm ầm vô số vang r ộ i h oanh minh thiên địa toàn bộ cổ nhạc lập tức tỏa ra vô tận quan hoa định trụ thiên địa tứ phương c h ấ n áp âm dương ngũ hành thiên địa lục hợp củng cố từng cái chữ cổ giống như tinh thần lập loẹ trói mắt không ngừng thả ra hoa mỹ thần hà sắp xếp tổ hợp chìm nổi hư không bên trên mang theo vô thượng thần năng đại thánh tùy ý xuất thủ trong tay trật tự thần thông lôi kéo thiên địa vạn đạo oanh minh bệnh từng cái hoa mị thần liên hoa chém về phía địa phủ cái đông, đông, đông. địa, địa、e, mị về âm binh ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch rét lạnh chi khí tỏa ra thiên địa đông đông đông từng đạo lôi cổ thanh âm bạo động minh phủ bên trong có thân ảnh hiện ra thiên địa ngồi xếp bằng hư không bên trên bọn hắn không ngừng hát tụng cổ kinh kinh văn âm hàn cổ phát tiếng tụng kinh giống như là thẩm thấu tiên huyết nhiễm không rõ kinh văn âm thanh truyền vang thiên địa thương khung trong nháy mắt nhiễm huyết sắc giữa thiên địa hoàn toàn bỏ ngầu cản thi trải qua không thể để cho bọn hắn gọi lên cổ thi có vị đại thánh tức giận nói quanh thân khí thế càng lớn không ngừng phóng tới thương cung muốn chém vỡ cái này tràn ngập trong thiên địa âm hàn minh phủ đánh gãy tiếng tụng kinh con lửa đạo nhân sắc mặt tâm trầm trong tay thần thông bảo thuật a n h minh bay múa trong mắt của hắn sát ý rét lạnh hung hăng chém về phía chú quan thánh linh thần tổ chức đại thánh dị tộc tà thần bọn người trong tay thần thông pháp tắc a n h minh trào lên không muốn để cho địa phủ tỉnh lại gầm trời này phía trên phủ động du long ầm ầm hư không nổ nát vụn một ngụm hắc quan đụng nát hư không mang theo vô tận năm tháng loang lổ vết tích giống như là tồn tại trên trăm vạn năm lâu quan tài phía trên nhiễm một chút rêu xanh h á c quan phía trên bao t r ù m một mặt màu trắng cà xa không ngừng có phật kinh truyền sướng vì trong quan tài thi thể cầu phúc cầu nguyện luân hồi hát tụng kiếp sau chư vị đại thánh biến sắc trong mắt vẻ mặt ngưng trọng vô cùng dày đặc h á c quan cà xa quan tài gỗ này bên trong đến tột cùng tồn tại đồ vật gì chém giết tu sĩ đều thấy một hớp này bao t r ù m cà xa h á c quan con n g ư ờ i cò rụt lại ta chỉ hy vọng cái kia cà xa chỉ là làm chấn đệ trong quan tài chi vật nếu là cà xa vì trong quan thi thể chi vật cái kia đem quá mức kinh khủng đại công đức người thi thể thông linh chính là vô thượng đại khủng bố nếu là phật cực sinh ma sẽ không thể tưởng tượng chư vị đại thánh ở giữa chống cự không ngừng trong tay thần thông trật tự toàn bộ đánh về phía cái kia một ngụm màu đen c ổ quan một mặt kia màu trắng cà xa trong nháy mắt bay lên chìm nổi hư không đánh gây hát tụng váng sinh vì kiếp sau cầu p h ú c nam mô a di đa bà dạng nhiều hắn đêm run mà đêm hắn a di lợi đều bà tỷ a di lợi run bốn nam từng cái chữ cổ không ngừng từ cả xa bên trên bay lên lòng lánh vô thượng kim mang trang nghiêm bảo tướng mang theo vô tận t ử bi cùng thương hại vãng sinh kinh nhân tộc hộ đạo giả bên trong tên kia láo tăng trong nháy mắt nhận ra từ trong cả xa bay lên phật kinh mỗi một cái chữ cổ đều giống như một tôn phật đà ngồi xếp bằng hát tụng giữa thiên địa phật quang vẩy chiếu thiên địa hạo đảng mà trang chính h á c quan bên trong ẩn ẩn truyền đến tụng kinh â m cổ oanh minh thiên địa lại mang theo một c ô vô cùng ma tính a di đ à phật một tiếng phật hiệu vang vọng đất trời h á c quan mở rộng một cái trẻ tuổi tăng nhân từ h á c quan bên trong đứng lên hai mắt nhắm chặt hắn môi hồng răng trắng sinh ra một bộ túi da tốt hắn thân mang làm áo lưu động hư không bên trên màu trắng cả xa trong nháy mắt bổ vào trên người hắn khiến cho hắn trong nháy mắt biến trang nghiêm bảo tướng hắn nhắm chặt hai mắt trong tay phật châu thả động kim mang bị hắn không ngừng kích thích hắn dậm chân hành tại hư không bên trên dưới chân kim liên đoá đoá chư vị đại thánh trong nháy mắt biến sắc nhân tộc hộ đạo giả bên trong tên kia lao tăng lập tức sắc mặt khó coi khắc t h ư ờ n g hai mắt trợn trừng giống như uy nghiêm trợn mắt kim cương giống lao tăng lập tức một tiếng phật âm sáu giống chấn bại tà vật hát đoạn thần quỷ giữa thiên địa kim quang phật khí hạo đ ẳ n g vô số hát giáp binh sĩ trong nháy mắt tăng an g ã phật âm giống như thiên đ i ệ lôi âm chu tà tràng ách quét sạch thần t à không dùng quỷ vật a di đà phật đại đế hư ảnh trong nháy mắt tràn đầy thiên địa tay như cầm hoa hướng về kia trẻ tuổi tăng nhân c h ấ n áp tới a di đà phật trẻ tuổi tăng nhân một tiếng phật hiệu trên mặt lập tức hiện lên từ bi chi ý dường như thương hại thế nhân cơ thể phía trên vô số phật quang bao phủ thiên địa sắc mặt như thường trong tay tỏa ra một gốc kim liên vùng d ư ờ n g cái kia c h ấ n áp mà đến hư ảnh ẩm ẩm hư ảnh nổ nát vụn kim liên vẫn như cũ trẻ tuổi tăng nhân tắm rửa phật mưa dậm chân đi hương cái kia lưu động trên không đầu kia du long chư vị đại thánh biến sắc thực sự là ngày xưa cổ phật thi thể thông linh bao trùm hắc quan phía trên cà xa chính là thuộc về hắn liền thấy trẻ tuổi tăng nhân trong miệng tiếng tụng kinh không ngừng chỉ là không còn hát tụng váng sinh âm hẳn cổ kinh không ngừng bị hắn hát tụng phun ra nuốt vào thiên địa diệp trương ca đứng thẳng cực xa sắc mặt mỉm cười nhìn về phía trẻ tuổi tăng nhân tiếp cận đầu kia du long không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ hoa lạp chu quan bên trong xích s á t âm thanh không ngừng phóng đại quan tài tấm mở ra cô kia cổ thi từ đó đi ra đứng thẳng hư không bên trên tụng kinh thanh âm không ngừng trẻ tuổi tăng nhân cùng cổ thi đứng đồng thời một chỗ không ngừng tụng kinh nếm thử dẫn ra cái kia phủ động du long đông đông đông lôi cổ thanh âm bạo động minh phủ bên trong thân ảnh ngồi xếp bằng hư không bên trên bọn hắn cũng theo đó không ngừng hát tụng cổ kinh kinh văn âm thanh truyền vang thiên địa không ngừng dẫn đạo trên trời cao phủ động du long chư vị đại thánh sắc mặt biến động còn có muốn xuất thủ lại bị diệp trường ca mỉm cười tiến lên xinh xinh ngừng đại đế không thể khinh nhờn cho dù là tọa hóa thiên địa cũng cần phải lễ kính ta là cùng chư vị tiền bối nói qua diệp trường ca nhìn về phía địa phủ người tới cười lạnh một tiếng cho dù là ngày xưa đại đế chết đi cũng không phải bất luận cái gì thần quỷ đều có thể động đây chính là ngày xưa đại đế chư vị đại thánh sắc mặt khe giật mình hết thể trong tay trật tự thần thông chậm rãi tiêu tan thiên địa bọn hắn yên lặng nhìn về phía địa phủ ầm ầm một tiếng vang thật lớn nổ vang thiên địa giống như vô thượng thiên âm cổ thi trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa nổ nát vụn thi thể bị không h i ể u vĩ lực ép làm huyết v ụ chu quan chấn động kịch liệt vô số vết dạn lập tức tràn ngập lên bên trên trong đó xích sắt chiến m i n h không ngừng nổ nát vụn hư không bên trên mảnh vụn cũng bị ép làm vật vô hình trẻ tuổi tăng nhân miệng phun một n g ụ m kim huyết kim huyết xuất hiện thiên địa sau đó trong nháy mắt biến đen nhánh tan g ã hư không mang theo vô tận tả năng trên người hắn màu trắng cả xa trực tiếp nổ nát vụn hắn bay từ tung dựng lên rơi xuống chiếc kia trong nháy mắt tràn ngập vết dạn hắc quan bên trong chiếc kia hắc quan trong nháy mắt phóng lên trời đụng nát hư không biến mất không thấy gì nữa một k h ắ c cũng không dám ngừng lưu t r i n h phạt đen ra binh sĩ trong nháy mắt đuổi bay yên diệt tiêu thất thiên địa hóa thành bụi trần rơi xuống nước trên mặt đất màu đen chiến giáp trong nháy mắt mục nát hóa thành bay đ i ê n tiêu sái thiên địa chương ba trăm hai mươi bốn thần thoại cổ lộ chư vị đại thánh nhìn xem trong nháy mắt biến mất địa phủ thế lực thần s ắ c biến đổi nhìn về phía bay lên tại cự nhạc phía trên du long trong mắt cũng là kính sợ một đầu ngân bạch như tuyết du long bay lên thiên địa không có động tác chỉ là tự thân không hiểu thần năng liền để địa phủ hết thể gần như đều đuổi bay liên d i ệ t đây là loại nào vĩ lực yêu hoàng thần năng không lường được con lửa đạo nhân hướng về kia bay lên thiên địa du long thần t h á n h bái lại xuống ẩm ẩm trên trời cao cái kia một đầu bay lên du long bắt đầu tan ă dã Thân t hình r tan tan dần dần dần dần dần dần ẩm ẩm t cả tòa đế lăng đều đang rung động không ngừng tan giã thiên địa hết thể đều chậm dai hóa thành chất phát nhất đại đạo tiêu tan thiên địa đế lăng muốn tiêu tán tu sĩ kinh hô không ngừng riêng phần mình bay lên dựng lên hóa thành từng đạo ngất trời thần hạ biến mất không thấy gì nữa cái kia một giọt máu dần dần hóa đạo thiên địa huyết không ngừng tới gần c h i ế c kia lô lớn một cái hộp ngọc bị giọt máu kia dẫn ra phát ra mịt mù thần hoa không ngừng tới gần tất cả đại thánh ánh mắt lập tức bị một cái kia hộp ngọc hấp dẫn trong nháy mắt bay lên dựng lên xuất thủ cướp đoạt một cái kia hộp ngọc ầm ầm đại thánh không đoạn giao tay vô tận pháp tắc giao kích một chỗ từng đạo gợn sóng ba động càn quét thiên địa hộp ngọc trong nháy mắt dạn n ư ớ c một chùm hoa khô đ o á hiện lộ bị cái kia một giọt máu vờn quanh thủ hộ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần chư vị đại thánh sắc mặt chấn động cái kia đoá hoa liền một gốc bình thường có thể thấy được hoa dại dùng cái gì bị yêu hoàng chân tàng chờ đợi tiếc là nếm hết sắc màu thế gian khó khăn bù một sinh lòng chua sót cơ khổ mà kết thúc diệp trương ca cảm thán một tiếng bỗng nhiên hãn thân bên trong cái kia một giọt máu oanh minh chấn động Cái kia m ộ thinh bó o đoá cùng giọt máu trong a nữa, nữa. ngay tan địa, Nam. đại máu nháy máu thánh cái cùng Chư cả miên không dứt cự nhạc cũng cuối cùng rồi sẽ tiêu tan thiên địa, cảm biến không thân bên trong nuốt biến không này, miên không thiên tiếng. giọt gì giọt gì gặp rồi tiêu mắt mất thấy hết, mất thấy dứt một t khái bị vị sẽ không cổ lộ bên trên diệp trường ca biến mất không thấy gì nữa tất cả tu sĩ cũng biết diệp trường ca bước vào thái cổ còn để lại hoàng kim cổ lộ tiến hành thí luyện hắn không đi nữa hướng anh kiệt tranh bá cổ lộ đông đảo anh kiệt đối với hắn mà nói Không kim kim kinh chút nghĩa, thái thời hoàng Hoàng nhất chuẩn hiểm, thường lịch nhất định nhất sinh. nào luyện tiến quân còn nguy nếu có cổ cổ cổ cao cấp mức cựu đó từ bắt vứt tu tầm tử là mà là ma lại lộ. lộ đầu quá ý sĩ đại để bị, bởi bị bỏ, vì vì dọc theo con đường này hắn gặp qua bửa t u ổ i l ã o nhân quan sát qua chín cái cổ l ã o khác hoàng kim cổ lộ phía trên còn sót lại đông đảo bí mật hắn từng cái chứng kiến diệp trường ca thông qua còn để lại bí mật biết được thần thoại thời đại còn để lại một đầu cổ lộ trong vũ trụ mênh mông vô biên không có chút nào phần khối chút khu vực vĩnh hằng lập lòe có chút khu vực băng lánh vô cương bị bóng tối vờn quanh bao phủ hoàn toàn tĩnh mịch diệp trường ca đạp ở cổ lộ phía trên nhìn xem bên cạnh không ngừng bay qua tu sĩ sắc mặt ngưng trọng hắn xa xa đi theo trên trời cao không ngừng bay qua tu sĩ theo đại lưu cuối cùng đi tới một mảnh rất thần dị cổ thành phía trước bảy t ò a thánh thành liền tịnh thiên mà, hoành lập tinh hải phía trên giống như thiên địa lập lớn tinh hải từ bên dưới thành trì phương chạy qua tráng to Thanh thành tỏa mịt tại trong trụ, thường thiên mịt rộng ra hác cám cái lớn, hùng hồn to lớn. Thành cũng là vô cùng mịt mù kim hà, tại -cám vô ngần phiến này lệ là lập lòe, hà, khắc hà chiêu mù mù địa cả vũ vô vô kim kim bị đều sáu n g s á thành thành viên hoàn hình bảo vệ trung tâm một tòa khổng lồ vô cùng tự thành cả phiến thiên địa quang hà lưu sái tinh huy chạy ngang bảy thành hoành lập tinh hải tự có một cô mênh mông đại khí giống như một đoàn vĩnh hằng bất diệt rực rỡ hào quang đây cũng là hoàng kim bảy thành sao trước mặt tu sĩ truyền ự a tòa hồ cũng là lần thứ nhất đến cái này, một tòa đặc biệt cổ thành, nhịn không hãi thán phủ. cũng cái đặc cổ được c lần đến này là một biệt sợ n ôn tòa này cổ thành chính là tộc người lùn tổ tiên trợ giúp nhân tộc kiến tạo có tu sĩ hướng bên cạnh người nói nhỏ thổ lộ thành này lai lịch tòa này cổ thành là hoàng kim cổ lộ bên trên còn sót lại vài tòa thành trì hoàng kim cổ lộ quá mức nguy hiểm dẫn đến bị bỏ qua vô số cổ thành hoang vu còn có chút ít trực tiếp bị hủy diệt trong tòa thành này vẫn như cũ cư trú rất ở thêm dân không thể dễ dàng t r e o chọc những thứ này trụ dân đều có phi phạm thực lực mới có thể ở nơi này đoạn cổ lộ bên trên sống sót diệp trương ca tới gần tường thành cẩn thận quan sát cái này xây dựng bức tường tảng đá tảng đá kia không phải vàng không phải ngọc ở trong chứa vô tận linh khí giá trị liên thành hán theo dòng người dần dần đi vào trong cổ thành liền thấy trong cổ thành sớm đã có rất nhiều từ khác cổ lộ bên trên chạy tới tu sĩ toàn bộ trong cổ thành dân bản địa cũng không có những thứ này chạy tới tu sĩ nhiều những tu sĩ này đều đang nghị luận không ngừng nói chuyện với nhau bất tử thần dược tái hiện cổ lộ phía trên nhất định gây nên chấn động cực lớn đến tột cùng là cái nào một gốc bất tử thần dược tục truyền là sinh mệnh cổ thụ các tộc người hộ đạo đều bị kinh động tiêu thất cổ lộ rất lâu không thấy thần tộc cũng bắt đầu hoạt động đây chính là sinh tử người nhục bạch cốt bất diệt t â y đã từng thuộc về cổ chi đại đế vốn cho rằng vĩnh v i ễ n tiêu thất thiên địa không nghĩ tới xuất hiện lần nữa cổ lộ phía trên giữa các tu sĩ nghị luận ở mỹ Cơ cả hội tất cả tu sĩ đây ề u luận một buổi tu đang đến đặt hai mắt lửa nóng. Gốc kia bàn này nóng. sinh mệnh thụ đến tột cùng ở nơi nào? Có tu sĩ kinh nghi Gốc bất một mắt tột tử thụ cổ dược, Có sĩ ở u u hỏi. h c n ngôn tại thần tại thoại cổ là ộ phía phải Chúng không trí ta trên. đoạn đường, giờ bây vị l t hoàng ầ n t h ạ i cổ lộ. l Đây h o à kim cổ lộ tiến vào thần thoại cổ lộ bên trong cần thông qua một đạo đặc biệt môn hộ cần mười loại đặc biệt cổ huyết tới nước mới có thể chân chính đạp vào thần thoại cổ lộ mười loại cổ huyết chẳng lẽ là thánh huyết ba huyết thần huyết các loại sao. Điều tộc người hộ đạo cung đối này cảm thấy nghĩ hoặc cho rằng thần thoại cổ lộ không thể nào như thế khiển trách nặng nề tỷ như thần ma huyết quan g minh tộc mấy người là cường thế nhất một chút chủng tộc Máu đều của có bọn hắn đều có thể trong h tính ể toán tiến t đó. m ộ thành c ú t biết tu Trong t giải được đáp. sĩ h trì vô cùng náo nhiệt phồn hoa khắc thường giống như là trở lại vạn năm phía trước trong thành tiếng người huyên náo ồn ào tiếng kêu gào không ngừng l ầ u các cung khuyết tọa lạc sắp xếp tinh tế một tòa lầu các đứng thẳng thương k h u n g vô số yên hà lượn lờ đ ỉ n h đài lầu các vô số màu trắng xa mỏng tung bay từng đạo thân ảnh quen thuộc tọa lạc bên trên chương ba trăm hai mươi lăm cổ huyết cái kia một đạo ngồi cao tại trong lầu các thân ảnh dường như cảm nhận được diệp trường ca ánh mắt quay đầu nhìn một cái một lát sau một cái người hầu đi đến diệp trường ca trước mặt cung kính đi xuống thi lễ mở miệng nói diệp công tử nhà ta chủ thượng mời ngài trích tinh lâu một lần tay sai cung kính khắc t h ư ờ n g yên lặng đứng thẳng chờ đợi không có chút nào không kiên nhẫn diệp trường ca lông mày nhữ lại đạo dẫn đường đi thỉnh tay sai trước tiên dẫn đường thanh l i ê n tiên tử vẫn như c ũ một thân thanh sắc váy dài ống tay háo tung bay lật múa thanh sắc thần hà l ư ợ n lờ linh hoạt kỳ ảo như tiên nàng trông thấy diệp trường ca đến đây mỉm cười mở miệng nói đã lâu không gặp diệp huynh tử khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chỉ là tu vi càng ngày càng thâm bất khả trác diệp trường ca khẽ mỉm cười nói thanh l i ê n tiên tử tại tiên lăng bên trong thu hoạch rất sâu chúc mừng chư vị thực sự là thật có nhã hứng đ à i cao quỳnh lâu tay có thể hái ngôi sao cổ thành cảnh đẹp đều ở trong mắt ở đây còn có một số thân ảnh quen thuộc diệp trường ca chắp tay xem như bắt chuyện qua phạm thiên đứng dậy toàn thân đều đang tỏa ra h à o quang thân hình giống như cùng đạo hợp mỗi một tia quang hà đều có mạc danh thần năng tu vi gần đây lại tinh tiến hy vọng ngày sau thần thoại cổ lộ phía trên có thể cùng ngươi một trận chiến hà tất ngày sau không bằng gần đây liền sảng khoái một trận chiến thiên ma t ử tòa bên trong đứng lên hai mắt chiến hỏa dâng trào thân bên trong pháp tắc di động chu thiên không ngừng oanh minh khiến cho phiến thiên địa này đều đang rung động cổ thành bên trong không thể làm to chuyện t h ầ n nữ đứng dậy nàng trực tiếp hướng về thiên ma nhắc nhở nói quanh thân thần hoa mông lung không chắc cơ thể phía trên từng sợi thần văn khó hiểu nàng nhìn về phía diệp trường ca gật đầu tòa bên trong còn có một nữ tử thân ma ngân sắc chiến giáp cô diễm lãnh đạo quanh thân tự có vô thượng huy áp chính là nhân vương diệp huynh lần này đến đây cũng là vì thần thoại cổ lộ mở ra sao thanh l i ê n tiên tử nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói diệp huynh nhất định là vì này mà đến khắc cổ lộ bên trên rất nhiều thiên kiêu cũng đến bất quá ngược lại có chút xoắn suýt không biết nên từ chỗ nào vừa mới bắt đầu dết lên thiên ma khỏe miệng lộ ra khát máu nụ cười trong mắt xương chất thành biển máu nhuộm thiên địa đông đảo cổ huyết mở đường diệp huynh vừa đến nước này thành hẳn là chưa từng thu thập m ộ ư ơ i loại cổ huyết có biết gần đây sẽ có một hồi thiên kiêu hội nghị ngay ở chỗ này bày ra thiên kiêu đều sẽ đặt đến thông qua trao đổi cổ huyết tới đầy m ư ơ i loại đập vào thần thoại cổ lộ thanh l i ê n tiên tử mở miệng nói chư vị tại chỗ khẽ gật đầu nam mấy ngày phía sau trích tinh lâu đây là một hồi trí tôn hội nghị hội tụ tất cả cổ lộ phía trên vô thượng thiên bày tỏ các tộc bên trong đứng đầu nhất chiến lược lần lượt từng thân ảnh đều mang theo vô thượng thần uy thôn nhật nguyệt cơ thể di động mịt mù thần quang người người đều đứng ngạo nghệ thiên địa vô cùng lạ thường ở nơi này chàng hội nghị bên trong có thánh linh thần, có cổ tộc hữu thần huyết mạch cẳng có đã từng lưu truyền thiên địa trong thần thoại hậu tự diệp trương ca thạch nhân hoàng kim con kiến thiên g i a o lam hoàng các loại lần lượt từng thân ảnh khinh thường thiên địa bệ nghệ tứ phương vô thượng cường đại lúc nào ở đây xâm nhập vào cái thánh nhân cảnh giới sâu kiến các ngươi nhân tộc đỉnh tiêm chiến lực liền bộ dáng như vậy thực sự là muốn cười chết ta rồi một thân ảnh đầu mọc xương rồng nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt đều là khinh thường cùng chế dê ước đó là thiên giao nhất tộc vô thượng thiên tiêu hắn đã tu ra hai sừng nghe nói thiên kiêu nhất tộc cực h ạ n chỗ nhưng t ử nhân thế hóa phải chân long có vô thượng thần uy có tu sĩ nhịn được thiên giao mở miệng nói thanh liên tiên tử p h ạ n thiên thiên ma nhân vương cùng thần nữ sắc mặt tâm trầm diệp trường ca trong mắt h à o quang màu vàng bạo động hắn nghiêng đầu nhìn về phía thiên giao một mảnh kia thiên địa vỡ nát trường không trợt hiện vô cùng vết dạn g hư không vang dội kinh lôi thiên giao cả người nhất thời thổ huyết bay ngược ra ngoài trích tinh lâu thiên kiêu sắc mặt chấn động nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt đều là vô cùng kiên kỵ cái gì vô số tu sĩ thấy cảnh này phía sau lập tức xứng sở tại chỗ vẹn vẹn một mắt liền để khắc cổ lộ trí tôn bay tứ tung thổ huyết vẹn vẹn một mắt liền để tộc ta cổ lộ bên trên thiên kiêu thổ huyết bay tứ tung hắn đến cùng là ai chỉ có thánh nhân tu vi lại có thể làm cho thiên giao bay tứ tung thổ huyết e rằng chỉ có vị kia nhân tộc trí tôn thánh thể diệp trường ca chuyên n g ô n người này danh s ư n g cùng giai vô địch vẫn cho rằng là nhân tộc thổi phồng không nghĩ tới quả thật có vốn liếng này ngoại tộc tu sĩ nhìn về phía sắc mặt như thường diệp trường ca nghị luận â mỹ thiên g i a o đứng thẳng hư không bên trên sắc mặt âm trầm vô cùng hắn xóa đi tràn ra máu tươi bên mép cưỡng ép đẻ xuống lửa giận trong lòng hắn nhìn về phía diệp trường ca ngự khí rét lạnh vô cùng lộ ra sát ý thấu xương đặt vào thần thoại cổ lộ ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi diệp trường ca chỉ là cười lạnh một tiếng trong tiếng cười là vô tận niềm ai không nên lãng phí thời gian trao đổi mạnh nhất cổ huyết ta một nữ tử thân mang quần dài màu lam sau lưng một đôi cánh chim màu xanh lam giống như thiên kiếm van g r ộ i k e n k e n di động không h i ể u thần hoa chém rách hư không đó là yêu tộc cổ lộ bên trên trí tôn một trong nàng có thượng cổ thời đại lam hoàng huyết mạch tục chuyên nàng huyết mạch phản tổ nối lại tổ tiên huy hoàng vô cùng kinh khủng tộc nhân liền để cho nàng sử dụng tổ tiên danh hảo có tu sĩ nói nhỏ chỉ ra đạo này thân ảnh lai lịch trích tinh lâu bên trên t ừ n giọt đạo tiên c huyết liền huyết có thể xuyên thủng hư không chém chết vạn đạo một giọt tiên huyết liền có thể vỡ vụn một hành tinh khổng lồ lam hoàng lấy ra một giọt thanh huyết thanh huyết phóng ánh trong suốt giống như thủy tinh khắc thường rực rỡ mỹ lệ phát ra bất hủ huy năng thạch nhân lòng bàn tay bên trong bôi đen huyết nồng giống mực hút vào hết t h q u a n mang thiên địa tinh k h í không ngừng bị nuốt vào tạo thành nho nhỏ vòng xoáy tất cả tu sĩ nhìn xem ba người trong tay cổ huyết không cách nào bình tĩnh nói nhỏ không ngừng cái này cổ huyết tại quá khứ đều huy hoàng vô cùng tiên tổ ngang dọc cựu thiên có thể cùng vạn thần đỏ sức cao thấp đạo này thanh huyết bắt nguồn từ thượng cổ một loại kỳ lạ giao long sớm đã tuyệt tích thiên địa không nghĩ tới còn có hậu tự sống sót giọt kia máu đen hút vào thiên địa để cho ta nghĩ tới thôn thiên thú chẳng lẽ giọt này máu đen chính là tới từ thôn thiên thú hậu tự cái kia xóa máu đỏ rất kỳ lạ không biết là cái gì v ậ t t ộ c huyết dịch nhìn không ra lịch có thể bị thiên g i a o lấy ra tất có chỗ đặc biệt nào k h á c chỗ chúng tu sĩ nghị luận ở mỹ thiên g i a o nghe được giữa các tu sĩ nghi vấn cười lạnh một tiếng đây là già lâu la hậu tự tiên huyết chương ba trăm hai mươi sáu thời đại thần thoại nghe được câu này phía sau t r u n g quanh đông đảo tu sĩ không khỏi kinh hô lên chuyên môn g i ả lâu la nuốt luôn giao long đối với giao long có trời sinh áp chế không nghĩ tới thiên giao lại có thể nghịch hành sát phạt cường sát g i ả lâu la hậu tự giọt giọt huyết dịch không ngừng bị lấy ra mỗi một giọt cổ huyết đều mang theo không h i ể u thần năng cổ huyết cũng không phải là chỉ là đơn thuần hư danh những thứ này cổ huyết một chút tiên tổ từng khai sáng vô cùng huy hoàng sáng lạng thời đại nếu là những thứ này chủng tộc vẫn như cũ huyết dịch tinh khiết sợ l à thợ săn cùng con ngồi thân phận muốn trao đổi tất cả cổ lộ bên trên trí tôn đều nhìn về diệp trường ca ở trong chỗ này chỉ có hắn không lấy ra huyết dịch người cổ huyết đâu một cái thiên kiêu nhịn không được mở miệng đặt câu hỏi diệp trường ca n ở nụ cười thân bên trong kim huyết oanh minh không ngừng một giọt nho nhỏ kim huyết trong nháy mắt hội tụ tại trong lòng bàn tay của hắn tất cả tu sĩ s ắ c mặt cả kinh nếu là huyết dịch bị người nghiên cứu nhìn ra tự thân bí mật cùng n ư ớ c điểm rất dễ dàng bị chém giết vì cái gì diệp trường ca rõ ràng biết được chuyện này nhưng như cũng dùng tự thân huyết dịch trao đổi rất nhiều cổ huyết tất cả tu sĩ tỏa ra m ở mịt cùng không hiểu nhưng có người nguyện cùng ta trao đổi diệp trường ca nhìn về phía chư vị thiên tiêu cuối cùng diệp trường ca trong tay cái kia một giọt kim huyết bị chia cắt sạch sẽ tất cả thiên tiêu đều đổi lấy một tia máu tươi của hắn ta sẽ nghiên cứu ra ngươi trong máu chô bí mật ta còn chưa từng ăn nhân tộc thánh thể tiên h huyết tin tưởng nhất định rất mỹ vị thiên dao cầm lên trong tay một màn kia kim huyết cười lạnh không ngừng diệp trường ca sắc mặt như thường không thèm để ý chút nào nếu là tự thân kim huyết thực sự là tốt như vậy nghiên cứu như thế nào lại dễ dàng giao phó ra ngoài trong cơ thể hắn huyết chính là thánh thể cốt nhục cùng trí tôn cốt huyết dao dung mà thành có thiên mệnh sở quy càng có tự thân dao dung tồn tại mọi loại biến hóa vô cùng thần bí chính là đại đế tự mình đến đây cũng không khả năng phá tìm bí ẩn trong đó trích tinh lâu hội nghị sau đó tất cả thiên kiêu lập tức rời đi trích tinh lâu trong nháy mắt vắng vẻ diệp trường ca trực tiếp đi tới thần thoại tế đàn chỗ thần thoại tế đàn tại cổ lộ bên trên gần như tuyệt tích chỉ có tại hoàng kim cổ lộ phía trên mới có thể ngẫu nhiên tìm ra cái này trước mắt cổ xưa nhất tế đàn thần thoại tế đàn cổ p h á c mang theo năm tháng vô tận dấu vết loan g lộ trên tế đài có vô số đao lô vết kiếm hàm ẩn rất nhiều bí mật khắc họa trên đó đạo văn trực tiếp tạo thành chư thần thây nằm nhật nguyệt nổ nát vụn tinh hải rơi xuống e dù ai cũng không cách nào giảng giải vì cái gì thần thoại thời đại tế đàn thần văn cuối cùng sẽ tạo thành bộ dáng như vậy đây là vĩnh viễn chưa giải thần bí diệp trường ca hướng đi bị thành nội rất nhiều tu sĩ biết được nhao nhao đi theo mà đến muốn nhìn qua thần thoại cổ lộ mở ra diệp trường ca trực tiếp đem thu thập mà đến mười loại cổ huyết vẩy xuống bên trên tế đàn khắc họa phía trên đạo văn biến thành e tỏa ra biến hóa thây nằm chư thần bò lên nhật n g u y ệ t bay lên cùng chiếu m à tinh hải một lần nữa lập lòe trở về thương cung tất cả tu sĩ sắc mặt đại biến không cách nào nhìn thấy trước mắt trên tế đài cổ đ ồ bị cổ huyết vẩy chiếu vậy mà lại phát sinh loại biến hóa này cái này thần thoại thời đại tế đàn dạng gì cổ lao bí văn diệp trường ca trực tiếp dậm chân trên tế đàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bị cổ lao tế đàn c h u y ể n t ô n g đến cổ xưa nhất thần bí tinh vực thần thoại cổ lộ trên tế đàn kia cổ huyết vẫn như cũ chạy xuôi không ngừng bên trên tế đàn toàn bộ e đều tại bạo động oanh minh vô cùng ba động bao phủ thiên địa quang hạ như biển bao phủ thiên địa cổ thành phiến thiên địa này một mảnh trong suốt tươi sáng e bên trong thây nằm chư thần đứng thẳng một chỗ hợp thành tế đàn quanh thân hóa thành huyết vụ thần hình bị khắc vào trên tế đàn gió tanh mưa m á u không ngừng đem toàn bộ tế đàn luống đỏ giữa thiên địa lập tức chuyển ra quỷ khóc thần hào thanh â m e bên trên hết thảy đều giống như là sống lại không ngừng rung động dị tượng r u n g chuyển thiên địa kinh ngạc tất cả vây xem tu sĩ cuối cùng là cái gì bị nhuộm dần cổ huyết tế đàn phía trên e nguyên lai、like、là sống t h â n thoại thời đại đến cùng xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn xuất dạng này một bộ cổ đồ tất cả tu sĩ đều hai mắt không quyết tử nhìn chòng chọc cái kia động e thật lâu hết t h ể dị tượng đều biến mất không thấy thiên địa trở lại yên tĩnh nam t h â n thoại cổ lộ phiến thiên địa này hết t h ể đen như mực bóng t ố i vinh hàng bao phủ toàn bộ vũ trụ dường như quang mang đều bị nuốt hút không cách nào nắm giữ bất kỳ quang minh diệp trường ca quanh thân chấp động mịt mù thần hoa ước vạn đạo thần hà chiếu dọi thiên địa hắn tiến nhập một vùng tăm tối vâu ngần trong vũ trụ vùng vũ trụ này quá mức bao la rộng lớn hắn gần như đều phải mê thất trong đó hắn giống như phiêu p h ù ở trong hải dương bụi trần đột nhiên hắn nhìn thấy một tòa to lớn thiên bi giống như một ngôi sao h à n h đứng ở hư không bên trên vô cùng bao la hùng vĩ tòa này thiên bi tán thả mịt mù thần hoa tựa hồ tại tuế nguyệt phía trên bảo trì bất hủ tuế nguyệt khó mà ở tại bên trên lưu lại bất kỳ dấu vết gì phía trên có khắc một chút thần thoại thời đại chữ cổ toàn bộ thiên bi có một loại đặc biệt đạo vận có thể làm cho tất cả mọi người phát sinh cộng minh hiểu rõ thiên bi chữ cổ ý tứ thiên bi trịnh trọng cảnh cáo phía trước là thần thoại thời đại bãi săn có vô số kinh khủng sinh vật đáng sợ tồn tại nếu là dễ dàng vi phạm sẽ có hỏa s á t hơn thần thoại thời đại liền thời khắc này ở tại bên trên văn tự cổ đại đều vô cùng thần dị không cần nhận biết thông qua đạo vận liền có thể sáng tỏ văn tự lời nói diệp trương ca tự lẩm bẩm không ngừng quan sát cái này chữ cổ đạo vận ẩm ẩm từng cái cá bơi quanh thân phát ra mịt mù thần hoa kết bẹ kết đội hình như có hơn vạn đầu không ngừng tại vũ trụ của quảng trung du đãng những thứ này cá bơi phát đuôi chuyển động hư không bên trên tạo nên vô tận gọn sóng bọn chúng lân giáp phía trên có nhỏ bé đạo c h ạ c h ba đậu bọn chúng tại hắc cám trong vũ trụ vô ngần vô cùng lập lòe hướng về diệp trường ca vị trí du đãng mà đến ẩm ẩm đám k i a cá bơi mặc dù bản thân không có tính công kích nhưng chúng nó du động kéo theo vạn đạo ba động trong nháy mắt hội tụ tại một chỗ giữa thiên địa một mảnh rực rỡ đạo hải mang theo vô cùng thần uy h oanh minh bao phủ hướng về diệp trường ca cuốn tới ẩm ẩm diệp trường ca cơ thể phía trên kim quang bảo huy tràn ngập thân bên trong thần thông tự động chống cự đánh nát c u ố n tới đạo hải gọn sóng đám k i a cá bơi dường như bị diệp trường ca trên người kim hà hấp dẫn trong nháy mắt hội tụ tới phiến thiên địa này lập tức cóng ánh khắp nơi trong suốt diệp trường ca nhìn về phía trước mắt những thứ này mỹ lệ cá bơi đem cất giữ tại tu di trong nhận hết thẻ thần quả đốt cho những thứ này hướng hắn đến gần cá bơi những thứ này cá bơi vui mừng không ngừng tại trong vũ trụ không ngừng phát ra hơi kêu to hư không không ngừng nhộn nhạo lên g ậ n sóng cá bơi c u ố n lấy chớp động kim hà diệp trường ca không ngừng hướng về sâu trong vũ trụ du đãng mà đi dường như đem đồng dạng phát ra kim hà diệp trường ca trở thành đồng loại Diệp trường chương a ngồi bơi ở một đầu cá p í a trên, n theo ba ọ n chúng không ngừng Phiến đi tới. trăm là thân bí, không giống n càng giống là ộ t vùng biển. hai ắ n mươi bảy thần kiều bị ngạ vùng vũ trụ này rất kỳ lạ rất nhiều sinh vật như cá mà không phải cá càng gặp được giống kình cỡ lớn sinh vật cái kia hình thể to lớn có thể so với một k h ỏ a sinh mệnh cổ tinh đầu kia cự k i n h vô cùng kinh khủng vẹn vẹn thổ tức thiên địa tinh khí nhật nguyện tinh huy vạn đạo phát tác đều bị nuốt vào bụng đi diệp trương ca tại bực này cự hình trước mặt liền tựa như bùi trần đồng dạng cự k i n h thân bên trong tự thành thiên địa đứng im ở vùng tinh vực này chốt sâu thường xuyên có yếu ớt kinh minh vẹn vẹn bình thường tiếng hít thở văng r ộ i liền khiến cho thiên địa hoành minh vỡ vụn hư không vô tận vết dạn trong nháy mắt lan tràn giữa thiên địa vũ trụ vô số ngôi sao trong nháy mắt nổ nát vụn diệp trường ca không cách nào tưởng tượng nếu là đầu này cự kình khởi hành đem dẫn động như thế nào thiên uy tạo thành như thế nào h ả o kiếp bên trong vùng thế giới này diệp trường ca theo cá bơi không ngừng tiến lên từ đầu đến cuối chưa phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh cổ tinh dấu hiệu hắn từ đầu đến cuối chưa từng minh bạch những sinh vật này như thế nào tại mảnh tinh vực này bên trong sống sót diệp trường ca không biết theo cá bơi phiêu đãng bao lâu đường đi phía trên gặp rất nhiều muốn tập sát hắn sinh vật đều bị hắn một q u y ề n đánh nát những thứ này cá bơi cũng không có gẫu ăn những sinh vật này thi thể chỉ là không ngừng hướng về diệp trường ca đòi hỏi lính quả dạng này phát hiện nhường diệp trường ca càng thêm nghi hoặc hắn cẩn thận tìm kiếm những thứ này cá bơi đi tới phương hướng phát hiện từ đầu đến cuối hướng về cùng một cái phương vị không ngừng tiến lên ầm ầm phía trước gâm thanh bạo động một đầu mãng xà quấn quanh cự tinh mảnh vỡ ngôi sao phía trên phun ra nuốt vào ngày nguyện thần hoa một khoả yêu đan không ngừng vờn quanh bay lên trên trời cao lôi kiếp cuồn cuộn vô tận lôi đ ỉ n h không ngừng đánh xuống ở đó đạo yêu đan phía trên mỗi một kia lôi đ ỉ n h đều mang theo vô thượng thần uy du ngư q u ầ n ở lại tại tại chỗ rất xa bị đạo kia vô thượng thiên lôi c h ấ n n h i ế p bị cái kia không ngừng chuyển vang thiên địa uy áp h ù d ọ a ở đứng ngơ ngác tại chỗ diệp trường ca quanh thân khí thế tỏa ra thiên địa ngăn cách thiên lôi khí tức đem du ngư quần cuốn theo trong đó không nhận bất luận cái gì uy áp khí tức ảnh hưởng ầm ầm Đầu kia m ạ n g x ẩm vô n n g thấy du số quang hà bay lên thiên địa mấy ước thần trực tiếp bị quét sạch sành xanh thiên địa đều tại bạo động chiến binh thật lâu bên trên bầu trời kiếp vân tiêu tan mãng xà nuốt vào viên kia yêu đan quanh thân mông lung bạo động mãng xà trên người lân giáp ra rắn trực tiếp nước ra vô số tiên huyết xương vỡ bắn t u n g tóe thiên điện một lát sau một đạo đầu mọc sừng rồng mãng xà từ vỏ khô xương vỡ bên trong bay lên vô cùng thần dị diệp trương ca ánh mắt chớp lên hắn nước g mắt nhìn về phía diệp trường ca mở miệng nói rất lâu không có trông thấy tu sĩ nhân tộc ngươi là vì thần thoại bị ngạn mà đến thần k ê u bị ngạ như thế nào đi Gần giữa vàng gọn sóng, ngay Người gọn sóng ba đậu, dần dần tìm ra thần đầy phiến thiên này, nhiên này tán lần thiên nơi chờ chờ, có lúc có khi thì khuyết thể theo phát theo đời đi địa ra. ra, ba một tự đạo đậu, màu vào sẽ âm, âm diệp ầ dần thần n tìm t ra h o ạ bị ngạn. Mãng xà dường tạng, xà d như vị càng i trường ca tại hướng ắ n không xuất thủ can phun thần ngạn khi kiếp kiếm thủ thiệp, chỗ thoại pháp. tiếp tại biện Diệp độ xuất trực tìm t ra r bị ờ n g ca h ư về mãng xà gật gật đầu đưa tay vô vũ cá bơi đầu uy phía dưới một chút thần quả c h â n an m ảnh này du ngư quần lần nữa trong hư không du động ra mãng xà nhìn xem đi xa diệp trường ca thở một hơi dài nhẹ nhõm vẹn vẹn thánh nhân tu vi diệp trường ca lại làm cho độ cứng qua thánh nhân vương cướp hắn cảm thụ uy hiếp t o a kia phía dưới không biết tên thần ngư nhóm càng làm cho hắn không mỏ ra diệp trường ca nội tình hắn ở đây phiến tinh vực tu luyện không biết bao nhiêu cái tuế y nguyệt nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua loại này thần ngư hắn không còn suy xét chậm rãi lùi về thân ảnh hai mắt nhắm lại chờ đợi tự nhiên thần âm cùng kim sắc gợn xong đến diệp trường ca ngồi ngay ngắn cá bơi phía trên bọn này cá bơi lựa chọn con đường đều rất an toàn dường như dự báo con đường phía trước hết thể đại nguy hiểm tránh ra thật xa hắn từng trông thấy không ngừng xa xa tinh thần trực tiếp không có dấu hiệu nào đổ sụp bị không hiểu chỗ c h ố n g bao phủ trực tiếp bị ép làm bột mịn cái kia không hiểu xuất hiện trống giống l i ề n diệp trường ca cũng chưa từng phát giác nhưng mà bọn này cá bơi lại sớm phát giác trực tiếp đường vòng bơi ra nhưng mà kể từ đầu kia mãng xà sau đó h ắ n rất lâu cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh dường như dưới trướng du ngư q u ầ n gặp mãng xà lôi kiếp khí tức ảnh hưởng càng cẩn thận hơn cảnh giác vừa nghe đến bất luận cái gì âm thanh đều lập tức tránh ra thật xa hoa lạp một đạo thần âm giống như thiên lại bà nêm h a i kim s á c gợn sóng giống như sóng biển không ngừng bao phủ giữa thiên địa bao phủ vũ trụ diệp trường ca dưới trướng du ngư q u ầ n hoan minh tê động trên thân mụ thần hoa càng thêm lập lòe bọn chúng trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ hư không đáng động vô tận g ậ n sóng những thứ này cá bơi tựa hồ cùng thần thoại bị ngạn có đại liên quan chưa bao giờ thấy qua bọn chúng như thế vui mừng diệp trường ca nhìn về phía dưới trướng du ngư quần trong đầu không ngừng suy xét ẩm ẩm phương xa trực tiếp chuyển đến sóng biển bao phủ đập đá ngầm âm thanh diệp trường ca sắc mặt r u lên liền thấy vô số đá ngầm đứng sừng sững hư không bên trên vô tận sóng to bao phủ thiên địa không ngừng c u ố n lên sóng to bao phủ tinh thần Từng giống vì sao chương ba trăm hai mươi tám bất tử thần dược nơi xa rất nhiều đạo thần hà rơi xuống mỗi một đạo thần hà chính là một thân ảnh những thứ này thân ảnh toàn thân dính đầy vết máu cùng vết thương xem xét chính là kinh lịch rất nhiều chiến phạt cơ hồ cũng là ngày xưa trích tinh lâu thấy cái thế thiên kiêu cùng bọn hắn đứng phía sau có thật nhiều tùy tùng bọn hắn nhìn về phía diệp trường ca còn có hắn dưới trướng c a bơi sắc mặt ngạc nhiên không nghĩ tới diệp trường ca thế mà sớm có mặt hơn nữa đã thu phục được trong vùng vũ trụ này dị thú ầm ầm mê ngông n chi hải phân cối mang theo ngập trời âm thanh phát sinh kịch liệt biến hóa vô tận sóng to không ngừng bao phủ thiên địa một gốc thông thiên đại thụ h à n h lập giữa vũ trụ nhánh cây chống g a thương khung vạn vật vô biên tinh hải vườn quanh trên nhánh cây thân cây khai thiên tích địa tán cây bao phủ toàn bộ vũ trụ thông thiên đại thụ giống như tự thân chính là một phương vô ngần thời gian mang theo sự sống vô tận khí tức cùng cường thịnh lực lượng phát tắc vô số lá xanh không ngừng từ trên trời cao bay xuống từng mảnh đều vóng ánh trong suốt một chiếc lá liền có thể bao khỏa thần tinh mang theo cường thịnh sinh mệnh chi lực giống giống giống đứng thẳng đá ngầm cái khác đặc biệt dị thú không ngừng hướng thiên gào thét chấn vỡ thiên địa thần tinh mang theo vô tận khát vọng cùng hoan minh bất tử thần dược sinh mệnh cổ thụ phiên lá tất cả tu sĩ lập tức con ngươi co rụt lại không cách nào tin ta cuối cùng biết được vì cái gì trong vùng vũ trụ này không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu nơi này dị thú lại có thể sống sót đến nước này chẳng lẽ nơi này dị thú tất cả đều là nuôi dưỡng c h i vật nơi này có sinh mệnh cổ thụ phiến lá nuôi nấng khó trách có như thế nhiều dị thú không xa và dặm một đường lao nhanh đến nước này rất nhiều giữa các tu sĩ nghị luận ở mỹ t h ầ n nữ lam hoàng thiên giao thạch nhân hoàng kim nghĩ mấy người không nói gì bất động tỉnh táo quan sát giữa phiến thiên địa này biến hóa diệp trường ca ngồi ở cá bơi phía trên h ắ n t r ợ t phát hiện ngày xưa yêu hoàng đế lăng thấy tên kia trẻ tuổi tăng nhân vậy mà cũng tiến nhập thần thoại cổ lộ bên trong vô tận lá xanh bay là tả thiên địa nhưng mà những thứ này phiến lá bên trong có vài miếng mười phần bất phàm rực rỡ vô cùng tràn ngập vô thượng tiên quang vô tận dáng mây xanh mang theo không có gì sánh kịp sinh mệnh chi lực tinh khí bành trướng tỏa ra thiên địa gây nên vạn đạo hợp minh không ngừng thổ lộ hết đại đạo lý lẽ đó là sinh mệnh cổ thụ trụ cột bên trên phiên lá trụ cột bên trên phiên lá chỉ có ngàn năm mới có thể thành thục thu hoạch không nghĩ tới vậy mà tại thần thoại cổ lộ bên trên thấy được chân dung tu sĩ vô cùng nóng mắt cái kia vài miếng lá cây nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ、Ấm、ẩm ẩm t h ầ n nữ lam hoàng thạch nhân hoàng kim nghĩ thiên giao mấy người trực tiếp xuất thủ cướp đoạt giữa thiên địa thần hà rực rỡ vô số dị thú cũng bắt đầu vì phiến lá tranh đoạt tay máu đỏ bay nhiễm thiên địa tiếng oanh minh bạo động ông diệp trường ca trong tay kim hà bay lên giống như lóng lánh thần bay vọt lên trực tiếp vạch phá bầu trời chém vỡ biển lớn cướp đoạt lực lượng chủ yếu c á n h lá tại chỗ tất cả tu sĩ trông thấy diệp trường ca tay nhao nhao né tránh không muốn cùng diệp trường ca phát sinh bất luận cái gì tranh đoạt diệp trường ca một mắt đánh bay thiên giao sự tình còn sờ sờ đang nhìn giống một tôn có cá mập đầu người giao long thân thể dị thú giống như một khoả sao nhỏ kích cỡ tương đương thân hình c h ấ n thiên tế nhật trông thấy diệp trường ca cướp đoạt trực tiếp chạy rết mà đến dị thú lân giáp lóe lên lạnh lùng quang huy thân ảnh bạo động ở giữa trực tiếp khiến cho hư không vạch phá r à n h ấn vạn đạo đều tại oanh minh không ngừng thiên địa cũng vì đó rung chuyển ầm ầm cái kia nhỏ bé kim hà ở nơi này con dị thú trước mặt giống như bụi trần nhưng mà chính là cái này bụi trần trực tiếp đánh nát dị thú lân giáp xuyên thấu đầu lâu của nó kim hà quang mang bạo động thiên địa trong nháy mắt bị kim hà chiều sáng quang mang ảm đạm dị thú thân hình hoàn toàn đứng im trong chốc lát nổ thành huyết vụ còn nghĩ tranh đoạt dị thú toàn bộ biến sắc nhìn về phía diệp trường ca trong ánh mắt đều là k i ê n kỵ bọn chúng trong nháy mắt xa xa thối lui sẽ không tiếp tục cùng diệp trường ca tranh đoạt một mảnh kia vô cùng sáng trói trụ cột phi lá chậm rãi phiêu lạc đến diệp trường ca trong tay diệp trường ca cẩn thận cảm ứng đây là mới từ sinh mệnh cổ thụ bên trên rơi xuống lá cây bên trong tồn tại sinh mệnh chi lực cùng lực lượng pháp tác hoàn mỹ không một tí vết không có bất kỳ cái gì thiếu hụt thạch nhân cẩn thận cảm thụ vừa cướp đoạt tới tay trụ cột lá cây mở miệng nói chúng ta khoảng cách thần kiều bị ngạn đã không xa có lẽ ngay tại cái kia phiến biển lớn p h â n cuối l a m hoàng chắp tay trước ngực một mảnh kia lá cây không ngừng nhìn về phía minh mông cự hải cuối sinh mệnh cổ thụ dường như muốn một mắt nhìn thấu vùng thế giới kia bí mật sinh mệnh cổ thụ cần phải chính là tại bị ngạn cối u trẻ tuổi tăng nhân vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt lại giống như là dựa vào tâm nhãn quan sát giữa thiên địa hết thảy cũng không có ẩn trốn rất nhiều tu sĩ đều rời xa cái này đến từ địa phủ tuổi trẻ tăng nhân trên mặt mang theo một tia sợ hãi cùng kiên kỵ nhắm mắt thiền một loại khác tiểu lưu tu hành phật pháp c h u y ê n môn cực hạn chỗ có thể tu ra tâm nhãn nhìn thấu thiên địa hết thảy bí mật tại trong phật giáo thất t r u y ề nhắm đã lâu. n mắt thời gian càng dài uy năng càng cái gì mở mắt mắt sáng ngày chính là vô hạn sắc cơ ngày xưa vô thượng phật giáo đệ tử thi thể thông linh vẫn như cũ tu hành phật pháp quá mức kinh khủng không cách nào tưởng tượng một chút tu sĩ thấp giọng thì thầm không đoạn giao lưu sinh mệnh cổ thụ phiến lá không ngừng từ trên trời cao rơi xuống chỉ là cũng không còn cách nào nhìn thấy lóng lánh rực rỡ tiên quang trụ cột lá cây cái kia còn sót lại vài miếng trụ cột lá cây nhường phiến thiên địa này huyết vũ bay tán loạn thi cốt thành đống vô số dị thú bá chủ nhau nhau xuất thủ tham dự cấp đoạn trụ cột lá cây cấp đoạn kéo dài gần như một ngày một đêm đánh phiến thiên địa này đều phá toái không chịu nổi trực tiếp hóa thành một phiến đất hoang vu ẩm ẩm bị ngạn đầu kia thông thiên đại thụ thân hình dần dần sáng tối chập trờn chậm dại ảm đạm trên bầu trời không còn bay xuống bất luận cái gì phiên lá thông thiên đại thụ chậm rãi tiêu tan thiên địa kim xác gợn sóng không thấy tự nhiên thần âm đứng im tất cả thiên địa dị tượng đều biến mất tranh đoạt dị thú đều ngừng tranh đấu bọn chúng thân hình nôn máu vết thương đầy người yên lặng lui về chính mình nguyên bản lĩnh địa bên trong tất cả tu sĩ đứng ở tại chỗ yên lặng nhìn về phía thối lui bầy dị thú không có hành động thiếu suy nghĩ chư vị cái thế thiên kiêu t ắ c thì nhìn về phía bị ngạn đầu kia sắc mặt ngưng trọng ở đây đến tột cùng là địa phương nào hoàn toàn không giống như là b ã i săn một cái dị tộc cái thế thiên kiêu nhún mày ta cuối cùng cảm thấy phiến thiên địa này nhiều bí mật chỗ trên trời rơi xuống sinh mệnh cổ thụ phiến lá nuôi nấng cổ thú khiến bọn chúng sẽ không rời đi vĩnh viễn chờ đợi nơi đây không đồng ý tu sĩ thông qua nơi đây tiến vào bị ngạn đầu kia ta từ chém giết dị thú bên trong thức hải bên trong biết được bãi săn thần thoại bị ngạn tương hô y tồn chặt chẽ không thể tách rời thời đại chờ đợi nơi đây ta từ một cái dị thú thức hải bên trong biết được chuyến môn mảnh này hải bị bọn chúng xưng là bề khổ vượt qua liền có thể có vô thượng tạo hóa chư vị tại chỗ các thiên tiêu t r a o mày n h a u n h a u trao đổi tin tức chương ba trăm hai mươi chín đại thánh hội tụ giữa thiên địa lại bắt đầu nhấc lên vô tận gọn sóng chư vị thiên tiêu chỗ thổ lộ tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ tinh lộ các tộc sinh linh đều nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào thần thoại cổ lộ tranh độ b ể khổ thọ nguyên không nhiều đại thánh cũng n h a u n h a u xuất thế toàn bộ tinh lộ người hộ đạo cũng n h a u n h a u đi tới ngày xưa bị vứt bỏ cổ lộ phía trên lập tức tái hiện nhân khí cùng sinh cơ chư vị đại thánh lại một lần nữa tụ họp ầm ầm minh mông chi hải phần cuối mang theo ngập trời âm thanh phát sinh kịch liệt biến hóa vô tận sóng to không ngừng bao phủ thiên địa mỗi một ngày đều có đại thánh vượt qua bể khổ nhưng mà bất luận bọn hắn phi hành bao lâu nhưng thủy trung không thấy bể khổ phần cuối mãi đến có đại thánh tìm kiếm không có kết quả nén giận chém giết vô tận dị thú lùng tìm thức hải cuối cùng phát hiện ở đây cũng không phải là chân chính bể khổ cần chờ chờ thời gian chính xác địa điểm chính xác chính xác người và sự việc mới có thể mở ra chư vị đại thánh hợp lực mời đến thiên tính toán sư muốn cưỡng ép phá giải phiến thiên địa này đánh nát hư không muốn trực tiếp tiến vào chân chính trong bể khổ chư vị đại thánh hứa hẹn hắn dòng dõi rất nhiều ưu đãi sau đó thiên tính toán sư mới lên đường rời núi vì chư vị đại thánh thôi diễn thiên địa bể khổ chỗ một lao giả thân hình gù lưng không còn hình dáng lại không có bất kỳ tu sĩ nào chế dễ ước ngược lại cùng kính có thừa thiên tính toán sư bốc phúc họa biết thiên mệnh nhưng mà thiên đạo có công biết thiên mệnh bước họa phúc đánh đổi chính là bọn hắn tự thân mệnh nguyên thỉnh thiên sư xuất thủ chúng ta nhất định thực hiện song thành tự thân hứa hẹn chư vị đại thánh sắc mặt trịnh trọng nói lão nhân thở dài một tiếng ngồi xếp bằng bể khổ phía trước giống như là vũ hóa đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh t ứ c trên thân không ngừng bay là tả vỡ vụn mệnh nguyên chứng minh lão giả vẫn như cũ sống sót chín ngày thời gian thoáng một cái đã qua lão nhân thân hình càng ngày càng gù lưng toàn thân đều tràn ngập vết thương không ngừng có tiên huyết lưu sái chư vị đại thánh không ngừng xuất thủ trợ giúp lao nhân nhanh chóng chữa trị thương thế ngay tại chỗ kia lao nhân hai mắt t r ợ t mở ra trong mắt thần quang hợp tại một chỗ trực chỉ một chỗ đặc biệt hư không vê anh cặp mắt của hắn trực tiếp nổ thành huyết vụ hai con ngươi chỗ chỉ để lại hai cái huyết động không ngừng chạy xuống tiên huyết tất cả vây xem tu sĩ sắc mặt chấn động nội tâm không khỏi hiện lên một chút xíu sợ hãi lao nhân vẫn tại đang không ngừng thôi diễn thân hình của hắn đều dần dần mạn lên vết dạn g từ chân bắt đầu dần dần kéo dài đầu người ẩm ẩm hắn vạch ra một đạo tọa độ thân hình trực tiếp vỡ vụn nổ thành đầy trời trên trời cao vang r ộ i lôi m ì n h đánh vào lao trống không tọa độ phía trên chư vị đại thánh sắc mặt ngưng lại một mực đem cái kia một đạo tọa độ ghi tạc đáy l ò n g ẩm ẩm trong bể khổ hư không chợt nổ nát vụn thiên địa đều tại h oanh minh ba đậu chư vị đại thánh đồng loạt xuất thủ đem lão nhân xác định tọa độ xe rách、Ấm、ẩm ẩm trong thiên địa bể khổ cùng cái kia bị xé nước hư không lên phản ứng bể khổ oanh minh không ngừng bao phủ trường không oanh kích thiên địa mảnh này bể khổ trong nháy mắt mở rộng trong tích tắc liền tràn ngập tràn đầy thiên địa mảnh này thần thoại thời đại tinh vực trong nháy mắt bị bể khổ phủ kín toàn bộ trong tinh vực thiên địa đại biến bọn hắn đứng đá ngầm trực tiếp hóa thành thông thiên trụ lớn có thể so với tinh thần vô số ngôi sao đều hóa thành nhỏ bé phù hạt ở mảnh này trong bể khổ chìm nổi không chắc thiên địa tinh thần không ngừng tại trong bể khổ chuyển động gây nên ngập trời gọn sóng nhưng mà đối với bể khổ mà nói cũng chỉ là nhấc lên một mảnh bọt nước nhỏ mà thôi đây là chúng ta thấy bể khổ sao có tu sĩ âm thanh phát r u n không cách nào tin nhìn thấy trước mắt giống như là tiến vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới là chúng ta rút nhỏ vẫn là bể khổ làm lớn ra l i ê n tinh thần cũng chỉ là mảnh này trong bể khổ không đáng kể phù hạt mảnh này bể khổ rốt cuộc có bao nhiêu trông thấy mảnh này bể khổ tu sĩ ai cũng nội tâm chấn động thần s ắ c cực kỳ chấn động chư vị đại thánh sắc mặt trịnh trọng không ngừng quan sát đến phát sinh trước mắt kịch biến bể khổ cảnh giác khắc thường không có hành động thiếu suy nghĩ có đi theo tiến vào dị thú bay vọt lên muốn cưỡng ép vượt qua mảnh này bể khổ ẩm ẩm trên trời cao vô thượng uy áp chấn động thiên địa giống như thiên uy trực tiếp đem bay lên dị thú xinh xinh đẻ gần trong bể khổ dị thú vào nước không ngừng kịch liệt dãy r u ộ n trực tiếp mau chóng chìm xuống nó một thân pháp lực đạo hạnh đều bị bể khổ chi thủy hóa phải sạch sẽ dị thu trực tiếp bị rơi vào trong nước thật lâu mới từ đáy biển một lần nữa nâng lên đã không có chút nào sinh tức tất cả tu sĩ biến sắc có tu sĩ nếm thử bay lên dựng lên cảm nhận được đến từ trên bầu trời áp chế thần s ắ c đại biến bể khổ bầu trời có câu chạch huy áp không thể bay lên có luyện thể tu sĩ muốn mạnh mượn tự thân cường đại cơ thể cưỡng ép vượt qua bể khổ song khi bọn hắn thân vào bể khổ trong nháy mắt biến nhanh chóng trở về nước này vậy mà có thể hóa thần vi phạm nếu là dính vào người dù cho có một thân cao thâm đạo hạnh pháp lực cũng không có tác dụng chúng ta bị đại đạo pháp tắc rèn luyện cụ c thể ở mảnh này trong bệ khổ cũng bị cưỡng ép biến thành phạm nhân thể chất một cái luyện thể tu sĩ sắc mặt tâm trầm chư vị đại thánh cho mày rất nhiều tu sĩ trực tiếp bắt đầu khởi hành tìm tòi cuối cùng nổi danh tu sĩ tại trong hải vực phát hiện một con thuyền cổ tên h tu sĩ kia cấp tốc leo lên cổ thuyền thôi động pháp lực Cổ t h u y ề những sáng lên mịt mụ t ầ n rong trên, biến mất không n hoa, khổ phía thấy rổi gì bể mất a Ta hiểu được, à là dựa vào y xưa dựa cổ chính nhân thuyền này h chỉ, là trong bể khổ, vẹn vẹn có tranh thần thoại Những thuyền ư vậy ven tới biển, ngạ. n độ đi bị chỉ có thể chờ đợi người đặc biệt nếu không phải người đặc biệt thuyền căn bản sẽ không hiện ra thiên địa cái này chẳng lẽ chính là nói tới chính xác người rất nhiều giữa các tu sĩ nghị luận ở mỹ không ngừng tìm kiếm hải vực kết quả cùng tên kia như thế tìm được thuyền bệ các tu sĩ n h a u n h a u rời đi có đại thánh muốn cướp đoạt cổ thuyền chính như phía trước nói tới như thế chỉ có chính xác người leo lên chiếc này cổ thuyền mới có thể chân chính hiển hóa thiên địa thần thoại thời đại thủ đoạn không thể tưởng tượng cuối cùng là thủ đoạn ra sao thần tổ chức đại thánh thì thảo không ngừng như vậy cũng tốt vì đặc biệt tu sĩ kiếm t r ắ c cơ hội mà không phải chúng ta dạng này lao ra hỏa đ ộ chương c i ế m tất cả ba trăm ba mươi đạo thân ảnh quen thuộc kia từng chiếc từng chiếc cổ thuyền giống như chân long đạp gió rẽ sóng trưởng ngự nước biển hóa thành một đạo phù quang rong rổi trong bể khổ cổ thuyền trong chốc lát xuyên thủng không gian tiêu thất trên biển một lát sau liền xuất hiện tại trăm vạn dặm bên ngoài lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa như thế như vậy vòng đi vòng lại không ngừng khó trách chúng ta không cách nào cưỡng ép tranh độ bể khổ mảnh này bể khổ có mạc danh thần năng nếu không phải cổ thuyền chỉ dẫn chúng ta tất cả muốn mê thất trong đó thánh linh nhìn về phía dưới trướng không ngừng xuyên phá hư không cổ thuyền sắc mặt n g ư n g trọng mảnh này bể khổ quá mức m ê n h ông nếu không phải cổ thuyền có thể không ngừng xuyên thẳng qua hư không chính là không có trên bầu trời u y áp chúng ta cũng muốn tươi sống mài chết tại tranh độ phía trên con lửa đạo nhân cảm khái vô cùng nếu là trường ca ở đây nhất định có thể để chúng ta thiếu đi chút đường quên nhân thể thiếu chút ta để đi đạo có co. c Lao ầm ầm phía trước cổ thuyền ầm vang nổ nát vụn bản lập lòe mông lung ánh sáng rực rỡ thân tàu tán lạc tại trong bể khổ xảy ra chuyện gì chư vị đại thánh thần sắc di động phía trước cổ thuyền trực tiếp nổ nát vụn bọn hắn hoàn toàn không cách nào phản ứng lại phía trước phát hiện một ngụm tiên tuyển có thánh nhân vương tu sĩ muốn cưỡng ép thu lấy bị trong biển không biết tên sinh vật trực tiếp đánh nát thân tàu một cái ngắm nhìn tu sĩ trực tiếp hướng về đại thánh chứng minh phía trước cổ thuyền chuyện đã xảy ra tiên tuyển nghe được cái này chư vị đại thánh nhìn sang liền thấy trong bể khổ xuất hiện một ngụm tiên tuyển tiên tuyển thần quang ngút trời rực rỡ lộng lẫy lộ ra từng sợi vô thượng phát tắc từng trận mưa ánh sáng lớn không ngừng gậy xuống có thọ nguyên không nhiều tu sĩ nhìn xem một hớp này tiên tuyển trong mắt nổi lên vô tận lửa nóng Cái này tiên này tuyển bên trong thủy, mỗi một ỗ i m g i ọ thân cũng là vô t ư được ợ n bọn hắn duyên thỏ kéo dài tính mạng. Ngoại tộc Lao tu Sĩ nhìn không được xuất thủ, quanh g bảo kéo Lao dịch, dài có tộc thể thỏ thủ, h Tu xuất t vì Sĩ đạo động, động địa đạo, đại bạo vạn vào tắc thiên thành thủ, một tiên tuyển. Ấm một thân chụp cái dẫn ngụm hóa kia Ấm Ấm. ảnh từ trong bể khổ hiện ra trực tiếp đánh nát cái kia linh khí biến thành đại thủ đạo thân ảnh kia thân hình cao lớn trên thân chiến giáp kiểu dáng cổ lão hai mắt một mảnh trống rông hỗn độn không có chút nào bất luận cái gì sinh cơ hắn vẹn vẹn đứng thẳng hư không bên trên liền dẫn tới thiên địa rung động đại đạo h o a n minh vô thượng uy áp tán thả hư không trực tiếp dạn nước đổ sụp đây là một bộ cổ thi trẻ tuổi tăng nhân nhìn về phía một đạo thân ả n h kia mở miệng nói cái này một bộ cổ thi tái hiện ngày xưa chiến lược giống như là vì thủ hộ một hớp này tiên tuyển thân tổ chức đại thánh ánh mắt trầm thấp chỉ cần không động này miệng tiên tuyển bộ cổ thi này thì sẽ không bất kỳ động tác gì chư vị đại thánh cùng tu sĩ cách xa tiên tuyển cái kia thủ hộ tiên tuyển thân ảnh không có bất kỳ cái gì mặc cho bọn hắn rời đi tại mọi người sau khi rời đi đạo thân ảnh kia rơi xuống trong bể khổ không có tĩnh ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên phía trước tiên khí bành trướng hào quang vạn sợi sự sống vô tận chi khí không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa giống như một đạo trụ lớn nối liền trời đất vô tận tinh khí cùng cường thịnh sinh mệnh chi lực không ngừng dâng lên phun trào chấn động đến mức phụ cận bể khổ đều đang rung động lại một ngụm tiên tuyển chư vị đại thánh nhìn về phía trước sắc mặt chấn động cái kêu một ngụm tiên tuyển ngoại vi lại một bộ thi thể chìm nổi trong bể khổ quần áo cổ p h á c đóng chặt hai con n g ư ờ i tất cả đại thánh sắc mặt có chút biến hóa lại là một bộ chờ đợi tiên tuyển thi thể mảnh này trong bể khổ đến cùng tồn tại bao nhiêu miệng dạng này tiên tuyển cùng chờ đợi cổ thi tranh hay không tranh chư vị đại thánh liếc nhau tiên tuyển đối với bọn hắn tới nói cũng mười phần trọng yếu ầm ầm lúc này có một vị ngoại tên ộ c Đại đậu i Thánh thủ. t h địa động, đầu động. giai chấn tác chiến, lực Cái pháp linh biên bắt vô bạo khác i a c ì hình m mở nổi trong con người, thân hình bạo động, trực tiếp thẳng hướng ngoại khổ tại thi hai tiếp Đại thể, chật trực tộc t bạo ra bể h n tận tràn ngập thiên h Sát ý vô địa, h hết thể pháp、tác. Thiên é m vỡ tác. đại ị a vang hoanh không khác minh. ngừng tên dội Một đ thánh muốn thừa cơ lấy đi tiên tuyển nhưng mà cái kia thi thể trong nháy mắt trở về chém về phía một tên khác đại thánh dầm dầm dầm. thi thể trong thân thể pháp tắc thần thông không ngừng oanh minh bạo hưởng thân bên trong tụng kinh thanh â m không ngừng giống như vô thượng thần ma mang theo vô thượng thần năng ầm ầm cô thi thể kia lấy một trọi hai sức một mình cưỡng chế hai tên ngoại tộc thánh nhân thậm chí đả thương hai tên đại thánh hai tên ngoại tộc đại thánh trực tiếp xé rách hư không ẩn nấp thân hình tiêu thất giữa thiên đ ị a cô thi thể kia yên lặng đứng thẳng hư không bên trên chờ tiên tuyển tất cả đại thánh đều thần sắc chấn động nội tâm cực kỳ chấn động chúng tu sĩ càng là nội tâm dâng lên một cỗ sợ hãi không ngừng nhìn về phía cái kia một bộ thi thể đây chỉ là một cỗ thi thể mà thôi vì cái gì có như thế thần năng lấy một trọi hai sau khi chết là như vậy cái kia khi còn sống đến tột cùng là cái tình trạng gì thậm chí ngay cả dạng này vô thượng tồn tại đều trở thành tiên tuyển thủ hộ giả ở đây đến tột cùng phát sinh qua cái gì đến cùng tồn tại bí ẩn gì rất nhiều giữa các tu sĩ nói nhỏ không ngừng nghị luận â m ĩ bất quá không có người trả lời bọn hắn vấn đề này sáu theo tiếp tục tiến lên đám người tổng cộng gặp gỡ tám thanh tiên tuyển mỗi một chiếc tiên tuyển đều có đại thánh nếm thử thu lấy nước suối đều không ngoại lệ những thứ này đại thánh toàn bộ bị thi thể đánh bại đào tàu đây rốt cuộc là có bao nhiêu miệng tiên tuyển bao nhiêu bảo vệ thi thể chẳng lẽ nơi đây cùng ngày xưa địa ngục có không gì sánh nổi liên quan sao vì cái gì thấy được nhiều như vậy thi thể cơ h ồ đều có thể tái hiện kiếp t r ư ớ c vô cùng chiến lực lại là từng c ọ p từng c ọ p thi h ò a sao nếu là những thi thể này xuất thế thế gian ai có thể áp chế bọn hắn vô số tu sĩ nội tâm sợ hãi thậm chí đã có người hối hận tới nơi này trẻ tuổi tăng nhân mở miệng nói ra cựu vi cực chúng ta vẫn như cũ gặp qua tám thanh tiên tuyển hẳn còn có tiên tuyển ta cẩn thận t r a xét chúng ta sở hành con đường phát hiện cuối cùng vờn quanh thành một cái to lớn vòng tròn thần tổ chức đại thánh trao mày thánh linh mở miệng phòng đón đạo vậy xem ra một miếng cuối cùng tiên tuyển nhất định tại tám thanh tiên tuyển vị trí trung tâm cựu đếm bảo vệ c h i tướng cái k i a một miếng cuối cùng tiên tuyển siêu thoát chúng ta phía trước thấy bất luận cái gì một ngụm tiên tuyển nhất định tồn tại càng thêm thần dị chỗ lao đạo nhân thì thào mở miệng nói nghĩ tới đây tất cả mọi người nhao n h a u bắt đầu hành động thứ chín khẩu tiên tuyển ở vào tám thanh tiên tuyển trung tâm chiếm đoạt khu vực so trước đó thấy được như thế nào một ngụm mệnh tuyển đều phải bao la cái này tiên tuyển đủ để xưng là hải rộng lớn vô biên thần quang rực rỡ vô cùng mỗi một d ọ t tiên dịch đều đang chuyển động mịt mù hào quang nhường nhật nguyệt đều ảm đạm phai mờ đi qua đế lăng đại thánh đều sắc mặt trì trệ bọn hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc chương ba trăm ba mươi mốt cửu thiên tôn trí nhất đạo thân ảnh kia dường như cảm thấy ánh mắt của bọn hắn xoay người sang chỗ khác khoe miệng mỉm cười toàn thân áo trắng giống như trắng hớt tuyết giống như trích tiên chư vị tiền bối trường ca ngươi vì cái gì ở đây lao đạo nhân con ngươi co rụt lại kinh sợ hô một tiếng bọn hắn sớm nhất leo lên cổ thuyền những người kia hơn nữa có thể xác định không có bất kỳ cái gì tu sĩ có thể so sánh bọn hắn càng nhanh tới đạt nơi đây theo bọn chúng một đường mà đến diệp trường ca chỉ chỉ dưới t r ư ờ n g cá bơi mở miệng hồi đáp liền thấy cá bơi r o n g chơi trong bể khổ quanh thân tán động mịt mù thần hoa trong bể khổ hết thể đều đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chư vị đại thánh nhìn về phía không ngừng tại trong bể khổ sôi trào cá bơi nhóm mặt lộ vẻ ngạc nhiên cuối cùng là loại nào thần ngư chính là trời sinh gần nước thiên giao cũng vô pháp ở mảnh này trong bể khổ du đậu giữa các tu sĩ nghị luận âm ỹ đây là bản thổ sinh linh ta vì cái gì chưa bao giờ thấy qua dị thú nhìn về phía cá bơi nhóm đều kinh nghi không thôi bọn chúng tu hành nhiều năm cũng chưa từng gặp qua loại này sinh linh trường ca ngươi tới đây s ớ m nhất nhưng có phát hiện gì lao đạo nhân hỏi hướng diệp trường ca lời này vừa nói ra thiên địa trong nháy mắt an t ĩ n h lại tất cả tu sĩ chờ đợi diệp trường ca mở miệng trả lời chư vị tiền bối lần này một đường đến đây phía trước phải chăng nhìn thấy tám thanh tiên tuyển diệp trường ca mở miệng hỏi chư vị đại thánh khẽ gật đầu chư vị tiền bối bất giác quái gì sao vì cái gì mảnh này hải được xưng là bể khổ vì cái gì trong bể khổ sẽ có thần tuyển diệp trường ca lần nữa mở miệng nói nam tất cả mọi người không khỏi trầm mặc lại ngươi nói là mảnh này bể khổ chỉ là ngày xưa vô thượng tồn tại mệnh tuyển bể khổ thần tổ chức đại thánh thần sắc kinh hãi nhìn về phía diệp trường ca diệp trường ca gật gật đầu sau đó nói không sai đây là ngày xưa vô thượng tồn tại luân hải trong bể khổ mở mệnh tuyển mệnh tuyển phía trên bắc thần kiều cuối cùng thông hướng bị n g ạ hoàn thành thuế biến khó trách nơi đây được xưng là thần thoại bị ngạn g u y ê n lai thực sự là như thế thánh linh thần sắc hoảng hốt nhìn về phía cái này vô tận bể khổ thông thiên quần c u ộ n mệnh tuyển tự lẩm bẩm không ngừng cái này ngày xưa vô thượng tồn tại đến cùng là ai vậy mà thân bên trong luân hải liền có thể diện hóa thiên địa tràn ngập vũ trụ mang theo vô thượng uy năng trẻ tuổi tăng nhân suy nghĩ lấy nếu là ta không có đoán sai lời nói thời đại chín tòa thiên tôn một trong linh bảo thiên tôn diệp trường ca nhàn nhạt mở miệng nói ra lại giống như là một đạo phải tất cả tu sĩ đều trong nháy mắt thất thanh chư vị đại thánh con ngươi co r ụ t lại ngơ ngẩn diệp trường ca cái này thần tuyền phía dưới có bốn thanh tiên kiếm ngoại trừ linh bảo thiên tôn tổ tự bí ai có thể đồng thời thôi động bốn trôi đế binh công phạt người khác cái gì cái này thần tuyền phía dưới có ngày xưa linh bảo thiên tôn đế binh vẫn là bốn trôi chuyên n g ô n lúc tuổi già linh bảo thiên tôn một lòng nhào vào đúc kiếm phía trên vì thế khai sáng tổ tự bí chính là vì khiến cho dùng bọn chúng đánh xuyên qua tiên vực như được trường sinh linh bảo thiên tôn luân hải cùng đ ế binh đều ở đây chỗ xem ra linh bảo thiên tôn thất bại cuối cùng cũng không có thể đánh xuyên t i ê n v ự c cầu được trường sinh đông đảo tu sĩ không ngừng kinh hô lên chư vị đại thánh liếp nhau quanh thân đại pháp lực di động chu thiên mang theo ngập trời vô thượng huy năng không ngừng bao phủ thiên địa l i ê n thấy thần tuyền phía dưới vô thượng pháp tắc ba động tràn ngập thiên địa r é t thấu xương sắc bén hàn mang tràn ngập trực tiếp hướng về chư vị đại thánh ánh mắt chém tới chư vị đại thánh lập tức thân hình lào đảo sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nhợt nhạt trong mắt trực tiếp chạy xuống huyết lệ quả nhiên là bốn trôi sắt kiếm dị tộc tà thần thân bên trong oanh minh quang hà vô cùng l o á n mắt chưa trị cặp mắt của mình tà thần nóng mắt vô cùng quanh thân quang hà bạo động thiên địa một đạo thanh sắc cổ hồ hoành lập trên trời cao cổ hồ phía trên trải rộng vũ văn ẩm ẩm cực đạo thần uy ba động thiên địa tàn phá bừa bãi bể khổ bể khổ phía trên lơ lửng thần tinh không ngừng oanh minh ba động bể khổ lập tức bao phủ sóng to luyện t h ầ n hồ có tu sĩ kinh hô một tiếng không nghĩ tới tà thần vậy mà trực tiếp đem bọn hắn trong tộc cực đạo đế binh mang ra ngoài khắc đại thánh nhìn về phía trên bầu trời luyện thần hồ sắc mặt lập tức gầm t r ầ m vô cùng thấy thế tất cả mọi người lập tức lùi lại ra chỉ có diệp trường ca nhìn về phía thần tuyền không ngừng đẻ xuống luyện thần hồ sắc mặt nghiền ngẫm vâng luyện thần hồ phía trên thanh hoa bùng lên giống như vô thượng thiên dương hoành không mỗi một tia thanh sắc hảo quang đều mang theo ngập trời uy thế đánh nát bể khổ xuyên phá thần tuyển luyện thần hồ ấm miệng rủ xuống thiên địa không ngừng khôi phục muốn đem thần tuyển phía dưới bốn thanh tiên kiếm toàn bộ nuốt vào trong bầu vô thượng thần uy tán thả bể khổ không ngừng oanh minh vang vọng trong bể khổ thần tình trong nháy mắt nổ nát vụn tiêu tan vô hình bang bang bang bang bốn đạo kiếm khí từ thần tuyển bên trong bay tứ tung dựng lên chém ra bể khổ xé rách trường không giữa thiên địa kiếm minh vang r ộ i k e n keng giống như thiên âm giao kích âm thanh minh giống như thiên âm dẫn tới thiên địa vạn đạo trong nháy mắt tán loạn giao kích sinh ra đạo ngân mảnh vụn rơi xuống nước bể khổ trực tiếp nhường bể khổ nổ nát vụn nổi lên ngập trời sóng lớn vô số thần tinh trong nháy mắt bị dìm ngập kiếm khí phong mang xé rách và cổ s á t khí nặng tiêu rung động thiên địa cổ thuyền tại thao thiên cự lãng bên trong sôi trào không ngừng chư vị đại thánh cảm nhận được cái kia giao kích sinh ra vô thượng ba động nội tâm rung động không thôi không thể nào tộc ta quang minh cổ hoàng không thể nào thua ở bất luận kẻ nào đế binh chắc chắn cũng sẽ không dị tộc ta thần một tiếng bạo a quanh thân đại pháp lực di động liên tục không ngừng chuyển vào luyện thần hồ bên trong ẩm ẩm luyện thần hồ toàn thân thanh kim sáng lóa mỹ lệ k h á c thường quanh thân vũ văn trực tiếp hóa thành tiên vũ hiện lên hư không bên trên không ngừng nhộn nhạo lên tràn ngập thiên địa tán thạc cực đạo thần văn nhật n g u y ệ t tinh thần chư thiên vạn vực đều đang tiếng rung chấn động luyện thân hồ vì vũ hóa thanh kim tạo thành đây là t i ê n liệu có vô thượng thần năng trong bầu thần linh t h ứ c t ỉ n h đế khí lưu chuyển thiên địa c h ấ n nhiếp cửu tiêu hồ nước phun ra nuốt vào tiên quang hôn đ ộ n chi khí chìm nổi không ngừng từng cái tinh hà từ hồ nước trung lưu rơi vô thượng thanh mang chiếu dọi thiên địa toàn bộ bể khổ lập tức sáng rực khắp luyện thần hồ bay lên dựng lên thẳng hướng thần tuyển phía dưới bốn thanh tiên kiếm chương ba trăm ba mươi hai hai cái phương pháp thần tuyên chấn động xôi trào không ngừng từng sợi tiên quang hội tụ thành thông tiên của sáng chọc thủng trời mạ trực chỉ thương k h u n g ẩm ẩm toàn bộ khổ hải cũng theo đó ba động khổ hải bên trong mỗi một giọt nước đều mang tới kiếm khí xé rách trường không dẫn động thiên địa chấn động、Bang. bốn thanh tiên kiếm từ thần tuyền bên trong bay lên dựng lên phong mang tê thiên liệt địa sát phạt chi khí nồng đậm kinh động thiên vũ trụ bắt hoang thân kiếm giống như thiên địa ngân nguyệt trong suốt vô cùng từng sợi đạo ngân hội tụ thành hải không ngừng bao trùm tại tiên kiếm phía trên giống như tinh hải rủ xuống vầy mê n h m ô n g vô biên bốn thanh tiên kiếm không ngừng sắp xếp tổ hợp trên trời cao một phương cổ đồ bao phủ thiên địa dẫn động thiên địa vạn đạo h o a n h minh ba đậu cực đạo thần uy dung chuyển thiên địa trực tiếp chấn áp tất cả đại thánh t h â n hình run rầy tâm sinh sợ hãi nhịn không được quỳ sắt xuống ầm ầm thiên địa trong nháy mắt nổ tung khổ hải mệnh tuyển trực tiếp bị cực đạo đế binh ở giữa sinh ra ba động xé nát ra chư thiên vạn vực đều tại chấn động rung động vô số tinh hà trong nháy mắt bị chém chết vạn đạo trật tự chu chéo khổ hải sóng lớn ngập trời không ngừng cuồng quyển cự lan đánh ra hư không bên trên trong thiên địa trường không trong nháy mắt nổ nát vụn càn khôn ầm vang điên đảo âm dương ngũ hành vũ trụ tứ phương trực tiếp bị xé nứt rầm rầm bên trong hư không đột nhiên phát sinh lôi điện không ngừng đánh xuống nổ vang vô tận hỗn độn chi khí lan tràn thiên địa làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó giao phong vê anh một đạo thanh kim sắc quang hà bay vọt lên kinh thiên động địa xé rách hư không biến mất ở mảnh tinh vực này bên trong luyện thần hồ thua chạy không hổ là ngày xưa ngang dọc thần thoại thời đại vô thượng thiên tôn một trong xem ra linh bảo thiên tôn thật thất bại cho dù là thần thoại thời đại vô thượng tồn tại cũng khó có thể mưu được trường sinh sao c h ư vị đại thánh xem một chút cái kia bốn thanh tiên kiếm lại thêm phương kia cổ đồ gần như là linh bảo thiên tôn đỉnh phong thành cựu ngày xưa linh bảo thiên tôn đều đối hắn cho kỳ vọng cao cho rằng có thể thông qua cái này bốn thanh tiên kiếm cùng cổ đồ thành tiên chỉ là cái này bốn thanh tiên kiếm cùng cổ đồ liền có thể khiến cho luyện thần hồ thua chạy đây là một loại cực kỳ đáng sợ cực cảnh sức mạnh bốn thanh tiên kiếm tại trên trời cao yên tĩnh trở lại cổ đồ dần dần mơ hồ ảm đạm xuống in vào mệnh tuyển trong con suối cái kia bốn thanh tiên kiếm chậm rãi hạ xuống cuối cùng một lần nữa chìm vào mệnh tuyển chỗ sâu sau đó biến mất không thấy gì nữa khổ hải bên trong trở lại bình tĩnh tất cả tu sĩ đều yên lặng nhìn xem cái kia bốn thanh tiên kiếm quay về mệnh tuyển bên trong không có chút nào chuyển động không hổ là ngày xưa tổ tự bí người khai sáng thiết lập thân văn đạo ngân phụ trú mấy người có thể nói pháp trận thủy tổ linh bảo thiên tôn có thể nói sáng tác sát trận không người lại có thể siêu bảo thiên tôn ở trên con đường này đi càng xa hơn khó trách cái này bốn thanh tiên kiếm lưu nơi đây nhiều năm nguyên là không người có thể lấy đi từ cổ đồ bên trong trích đi bốn thanh tiên kiếm gần như không có khả năng cái này bốn thanh tiên kiếm gắn bó cùng nhau tồn không thể thiếu động trong đó một cái liền sẽ liên lụy đến khác ba thanh một phát mà động toàn thân không thể t r e o trọc đông đảo tu sĩ nghị luận ở m ỹ cảm thán vô cùng rất nhiều đại thánh đều vô cùng n ó n g mắt cái này vô chủ bốn thanh tiên kiếm đọc qua cổ tịch kinh văn không ngừng tìm kiếm nhưng thủy trung không cách nào tìm được bất luận cái gì phương pháp phá giải linh bảo thiên tôn tại trận đồ một đạo bên trên đi ra cực xa bất luận cái gì đại đế đều không thể so sánh cùng nhau trận đồ này căn bản là không có cách tìm ra bất kỳ sơ hở nào n à y đồ nan giải dù cho có đại đế phục sinh đối với bốn thanh tiên kiếm cùng trận đồ công phạt cũng khó có thể chiếm được chỗ tốt mặc dù bốn kiếm sát trận không người chủ đạo nhưng chính là chuẩn đế tới đây cũng muốn nuốt hận t r ô n x ư ơ n g đấm máu nơi này tất cả tu sĩ thậm chí đại thánh đạt được một kết luận như vậy khiến cho mọi người đều đối cái này bốn thanh tiên kiếm cùng sát trận kính sợ vô cùng đã mất đi ý đồ cấp giật chư vị đại thánh ở chỗ này gần như tiêu hao một tháng nhưng cũng không có chút nào bất luận cái gì tiến triển chỉ có thể hướng đi càng xa xôi chỗ cổ thuyền không biết đi về phía trước bao xa khoảng cách cuối cùng bay ra khổ hại nhưng thủy trung không có trèo lên đạt bị ngạn chư vị đại thánh vô ý thức nhìn về phía diệp trường ca chư vị đại thánh thế nhưng là phiền não vì cái gì không cách nào đi đạt chân chính thần thoại bị n g ạ vì cái gì khống chế cổ thuyền rong ruổi thiên địa lại kết quả sau cùng là bay ra cái tinh vực này không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới bị ngạn manh mối diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười thản nhiên nói chư vị đại thánh khẽ gật đầu lao đạo nhân vật nói trường ca cuối cùng là vì cái gì tu sĩ luân hải cảnh đối ứng bốn cái giai đoạn khổ hải mệnh tuyển thần k i ể u bị n g ạ diệp trường ca mở miệng nói ra Giảng thánh u luân tuyển, suối ậ t hết thẻ trụ cột. Từ khổ hải bên trong lấy làm cảnh bên rộng mệnh tuyển, lấy mệnh hải khổ hải bí b cơ mở sở, t h n Hắn linh ạ l ầ nữa giảng t u u ậ t l â nghi hải cảnh căn bản. bí bị căn Muốn đến n đặt ạ c ỉ có lấy mệnh s u ố làm Linh mới cơ sở, bác thần kiều, cuối cùng mới có thể đạt đến chân chính sở, bị thân thể đặt Thánh、linh、Nghi đến ngạ. kiều, vẫn hỏi nhưng mà linh bảo thiên tôn luân hải hoàn toàn tinh mịch chúng ta như thế nào mới có thể khiến cho mệnh tuyển lại bắt đầu thần kiều mới có thể thông hướng bị n g ạ không tệ linh bảo thiên tôn đã t ọ a hóa luân hải hoàn toàn lâm vào t ĩ n h mịch nên như thế nào một lần nữa dựng lên thần kiều ta t h ầ n đồng dạng mở miệng nói chư vị đại thánh tất cả ánh mắt nhìn về phía diệp trường ca mặc dù ngày xưa linh bảo thiên tôn đã t ọ a hóa nhưng mà hắn luân hải tự thành thiên địa pháp lực chu thiên lưu chuyển vẫn là bản năng không cách nào bỏ qua lẩn tránh diệp trường ca mở miệng ngồi đáp câu trả lời của hắn nhường chư vị đại thánh sắc mặt vui mừng biết được tồn tại một lần nữa bắc thần kiều thông hướng bị ngạn khả năng trường ca đã ngươi nói như thế vậy khẳng định là có biện pháp lao đạo nhân nhìn về phía diệp trường ca nói diệp trường ca cười nhạt một tiếng mở miệng nói kỳ thực rất đơn giản biện pháp có hai chư vị đại thánh thần sắc chấn động vẫn còn có hai loại phương pháp biện pháp một lôi kiếp thông qua lôi kiếp lôi kéo mệnh tuyển một lần nữa phun trào tự động vận chuyển đối kháng thiên địa biện pháp hai trực tiếp oanh kích khổ hải có lẽ tương đối khổ hải mà nói rất là nhỏ bé nhưng cuối cùng sẽ giật mình tỉnh giấc cái này giống như cự nhân khổ hải chương ba trăm ba mươi ba thời đại kia đến cùng xảy ra chuyện gì giữa thiên địa kiếp lôi không ngừng có người ở c ư ơ n g ép vượt qua lôi kiếp dẫn động thiên địa chi lực nhường khổ hải nhấc lên sóng to kịch liệt mãnh liệt ẩm ẩm thiên địa vạn đạo đều tại oanh minh không ngừng thiên băng địa liệt chư thiên tinh vực thiên đ ị a thương khung đều tại chấn động rung động thiên lôi không ngừng vang dội khổ hải phía trên dẫn động p h i ế n thiên địa này dị tượng thiên địa s á t chết trôi thương khung n ố m máu vũ trụ thần tinh p h á thoái vô số thần linh gào thét thiên địa thần ma kêu rên không ngừng cảnh tượng kỳ dị như vậy kinh động tất cả tu sĩ sắc mặt cực kỳ chấn động đây là phiến thiên địa này đã từng chuyện phát sinh qua phải không ngày xưa sự kiện bị thiên địa khắc họa bị thiên địa chi lực dẫn ra tái hiện thế gian tại thời đại kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thiên địa p h á thoái thần ma đấm máu cuối cùng là cái gì tu sĩ nhìn xem hiện ra trong thiên địa rộng lớn trắng cảnh tràn đầy tiên huyết trắng cảnh thần sắc có chút hoảng sợ chư vị đại thánh thấy cảnh này vẻ mặt nghiêm túc tại thời đại kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thần linh cùng ma thần tất cả tại tê minh gào to thiên địa vũ trụ toàn bộ p h á thoái bị máu nhuộm đỏ đây là một bức vô cùng rộng lớn e lộ ra chỗ vô cùng bi thương cùng khí tăng thương xuyên thấu vô số năm tháng lần nữa hiện ra ở tất cả tu sĩ trước mắt ầm ầm toàn bộ khổ hải đều tại h oanh minh khổ hải quần c u ộ n bay trên không, không ngừng bao phủ thương khung ba động thiên địa gây nên vô tận âm thanh từng khỏa chìm nổi tại khổ hải bên trong tinh thần trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành b ụ t mịn tiêu tan vô hình vĩnh hằng biến mất trong trời đất vê anh khổ hải bên trong một đạo quang trụ trùng thiên bạo khởi vênh minh chấn động vô tận tinh vực dẫn tới chư thiên vạn vực đều đang rung động cột sáng bên trên từng sợi thần hà huy sái từng vện quang huy bay xuống vô tận quang vũ phiêu tán toàn bộ khổ hải bên trong rực rỡ mà mỹ lệ rực rỡ mà trói mắt bọn chúng trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ tạo thành một tòa vô cùng rộng lớn thần tiêu thần tiêu vượt qua mênh mông vô biên tinh vực đi ngang qua khổ hải liền đồng thời phương xa thẳng tới bị ngạn chín khẩu mệnh tuyển trong nháy mắt s á t nhập tại một chỗ phun ra nuốt và ước vạn đạo tiên quang không ngừng dâng trào vô tận tinh khí dẫn động thiên địa linh khí bành trướng oanh minh văng r ộ i thần tiêu thần tiêu cuối cùng xuất hiện có tu sĩ kinh hô một tiếng tất cả tu sĩ lập tức thân hình bạo động hóa thành một đạo thần hồng bay về phía thần kiều ầm ầm khổ hải sóng lớn ngập trời cuồn cuộn vô tận tinh thần đều bị khổ hải sóng lớn đập nát mảnh vụn theo sóng lớn đều tại sôi trào hoanh minh không ngừng lưu động thần kiều không ngừng tạo dựng uy năng hạo đảng trực tiếp đem tới gần c h i vật cùng trở ngại c h i vật đánh g i ế t trong trước mắt ầm ầm một cái ngoại tộc đại thánh trực tiếp bị thần kiều đụng nát thân thể bị thần kiều kèm theo thần năng chấn thành huyết vụ tiêu tan thiên địa tất cả tu sĩ sắc mặt co g i t lại lòng sinh cảnh giác Bất quá lại không có ẩm ẩm thần kiều thần uy gây nên thiên địa nổ vang vạn đạo thiên âm không ngừng huyết dài trật tự pháp tắc bất động trường không trực tiếp huy động giải ngấn rất nhiều tu sĩ đều cưỡng ép leo lên sán mà biến mênh mông vô biên giống như không có chút nào cuối thần kiều phía trên diệp trường ca đứng thẳng thần kiều phía trên trước người hắn là chư vị đại thánh phía sau hắn là tất cả cổ lộ phía trên cái thế thiên tiêu càng có rất nhiều tu sĩ giải rác đứng ra thần kiều phía trên mặt lộ vẻ chờ mong chờ đợi thông hướng chân chính bị nạn ầm ầm đầu cầu chấp động oanh minh mang theo vô tận l ý năng tỏa ra ước vạn đạo tiên quang trực tiếp đụng nát thiên địa hư không khổ hải bên trên có một đạo thiên môn mở ra giống như thiên địa sơn hà ở giữa cự nhạc hoành lập hư không bên trên rộng lớn mà h ù n g vĩ làm cho người lòng sinh vô cùng rung động ầm ầm toàn bộ thần kiều bây giờ chỉnh thể đều đang thả tán vô cùng sáng trói tiên hoa Thiên t linh địa vũ r ự cả tiếp bao phủ toàn phủ bao bộ khổ h i phía tòa r trên, trèo trường ê lên thiên tiêu, thiên tiên n Chúng sĩ đứng thẳng thần kiều phía trên, giống như trèo lên thiên đỉnh, lăng thành tiểu thiên địa tiên ban, như phải vĩnh ngấn trường sinh. Cả phía phải tu tiểu t kiều sĩ đạp địa Ẩm ẩm. thần kiều vọt thẳng vào bên trong thiên môn vô tận hào quang tràn ngập các loại màu sắc di động thiên địa cá bơi nhóm theo thần kiều không ngừng du động tại khổ hải bên trong v ấ y đôi thiên môn mở rộng bọn chúng từ khổ hải bên trong bay lên dựng lên quanh thân lập lòe mịt mù thần hoa bọn chúng theo thần kiều cùng nhau Tiến vào bên trong thiên bên vào m ô n ẩm cả tòa thần kiều toàn bộ chui vào bên trong thiên môn liền thấy thiên môn trong nháy mắt đóng chặt nổ nát vụn thiên địa hóa thành vô tận linh vũ nhỏ xuống khổ hải bên trong toàn bộ tràn ngập vũ trụ khổ hải chậm rãi thu nhỏ cuối cùng biến thành diệp trường ca ban sơ thấy bộ dáng nam ẩm ẩm hư không nổ nát vụn nổ vang không ngừng thiên địa tinh vực oanh minh không ngừng thần kiều hóa thành một đạo cầu vòng vạch phá tinh hải xuyên thủng vô tận tinh vực chịu tài tất cả tu tài tất sĩ. ẩm ẩm thiên địa nổ nát vụn hư không nổ nát vụn một đạo thần kiều từ bên trong thiên môn sông ra liền đồng thời một mảnh cổ xưa thần bí thổ đ ị a thổ đ ị a lập l o e ngũ sắc thần hoa vì năm tòa đại lục ghép lại m à thành lập l o e ánh sáng ngông lung huy vô cùng thần dị đây cũng là thần thoại bị ngạn sao chúng tu sĩ kinh hô sắc mặt chấn động không hổ là thần thoại bị ngạn liền thiến đại lục này đều tán động mịt mù thần hoa kinh lịch vô tận năm tháng quét sạch hà bất hủ n a m tòa đại lục một khối toàn thân đỏ c h o é t chuyển đến vô tận nóng bỏng cảm giác một khối bị vô tận vương dương lung n ắ p thiên địa không ngừng phiêu mưa một khối kim thạch thanh â m không ngừng không ngừng chuyển đến âm vàng âm thanh một khối cổ lâm phồn thịnh cây rừng trải rộng thiên địa sinh mệnh chi khí không ngừng một khối đất vàng chăn đệm tràn ngập thiên địa trầm trọng mà hùng hồn cái này năm khối đại lục phân biệt đối ứng kim m ộ c thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc tương hô y tồn duy trì khu cổ đ i ệ này vận chuyển bình thường chư vị đại thánh cẩn thận quan sát cái này một mảnh cổ lao thổ địa không chỉ có những chuyện này luân hải phía trên chính là đạo cung bí cảnh ngươi nhìn những đại lục này phải chăng có chút kỳ lạ diệp trương ca hướng về bọn hắn mở miệng nói những đại lục này hình dạng thế mà cùng thân người bên trong ngũ tạng gần như tương tự đối ứng tâm hỏa liều m ụ c tỷ thổ phổi kim thận thủy con lửa đạo nhân đợi ra cái này nằm khối đại lục hình dạng con ngươi co rụt lại đạo cung chuyên tu tâm c h i thần dấu thần tàng của gan thần tàng của t ỷ thần tàng ở phổi thần tàng của thận đây chẳng lẽ là linh bảo thiên tôn ngũ tạng biến thành sao thần tổ chức đại thánh sắc mặt cả kinh mở miệng nói chuyên môn đạo cung bên trong có thể thai ngén sinh ra thần linh thân người nội tạng có năm thần ta từng đọc qua cổ kinh phiến thiên địa này được xưng là chư thần chỗ ở nguyên là có loại ý này nghĩa chỗ linh bảo thiên tôn không thể tưởng tượng lao đạo nhân cảm khái khắc thường chư vị đại thánh ở giữa lập tức nghị luận ở mỹ không đoạn giao đàm luận nơi này bí văn ở đó năm khối đại lục ở bên trên giống như có một ngôi sao hơn nữa tràn ngập sinh mệnh khí tức đáp ứng có người cư trú chẳng lẽ chư thần còn sống sót cái này sao nương theo thần kiều không ngừng tới gần có tu sĩ chỉ hướng một chỗ kinh hô không ngừng một khỏa thiên địa tinh thần lơ lửng tại năm khối đại lục phía trên chịu ngũ hành chi khí không ngừng tầm b ổ tinh thần phía trên vô tận đạo trạch trải rộng ra giữa thiên địa dù cho cách nhau cực xa chúng tu sĩ vẫn như cũ từ trên cảm nhận được một loại trí cao vô thượng đại đạo t h â n thoại bị ngạn phân c u ố i lại là một k h ỏ a vô cùng to lớn thiên địa cự tinh nhường tất cả tu sĩ đều kích động không thôi ầm ầm cả phiến thiên địa thần k i ể u tại tinh thần phía trên chật nổ nát vụn linh vũ phiêu đãng mảnh này cổ láo trong thiên địa tất cả tu sĩ đều bị đánh rơi xuống đến tinh thần bên trong chương ba trăm ba mươi b ố tín ngưỡng tất cả tu sĩ bị đánh rơi xuống ở nơi này k h ỏ a thiên địa trong tinh thần chúng tu sĩ bay ra tại bốn phương tám hướng rơi vào khác biệt vị trí đây là một mảnh vô cùng b ắ t ngát tinh thần thiên địa vạn đạo cường thịnh vô cùng p h á p tác trật tự ba động vô cùng hừng hực ở đây vô cùng thích hợp tu luyện tinh thần nếu là lần nữa tu hành một năm đủ để chống đỡ qua bình thường cổ tinh trăm năm diệp trường ca hạ xuống một mảnh vương dương bàng quanh thân vô số cá bơi vân quanh hắn nhìn về phía vô tận mênh mông đại địa chuẩn bị hướng về người yên nơi tụ tập tới gần nơi xa một tòa đại thành nằm ngang giữa thiên địa giống như sơn nhạc hùng hồn vô cùng thanh nội tiếng hô hoán giao hàng thanh âm thậm chí thấu thành mà ra chuyển vang đến bên ngoài thành diệp trường ca xa xa đứng thẳng thành trì bên ngoài trên tường thành treo ba cái đầu cũng là tùy theo tiến vào nơi này đại thánh đầu người diệp trường ca sắc mặt đ ạ m nhiên trong thành t r ù n g tộc muôn hình muôn vẻ không giống nhau có thậm chí chính là đồ vật thông linh lắc lư tại cổ thành bên trong sinh linh như vậy cũng có thể từ tòa này cổ thành bên trong tự do xuất hành không người để ý tựa hồ rất là bình thường liền bên cạnh đông đảo cá bơi diệp trường ca cũng không có gây nên bất kỳ tu sĩ nào chú ý cũng chỉ là xa xa nhìn một chút không có bất kỳ cái gì động tác đang hỏi thăm một phen phía sau diệp trường ca rốt cuộc biết đây là nơi nào viên tinh cầu này liền được xưng là bị n g ạ ở trên viên tinh cầu này có phiến thần dị thổ địa vì chư thần c h ô ở tại thần linh chỗ ở tri địa tồn tại một khỏa thần thụ tên là sinh mệnh cổ thụ cổ thành tổng cộng có tám t ò a từ xưa trường tồn kinh lịch vô số năm tháng cũng là vởn quanh thần linh chô ở xây lên chỉ vì chờ đợi chư thần an bình đây tựa hồ là trên vùng đất này tất cả tu sĩ đều biết thưởng thức ầm ầm trên bầu trời một trận chiến xa bằng đồng theo vạch phá thương khùng tán thả bất hủ quang hà cùng thần uy dẫn động vạn đạo h o anh minh nghiền nát trường không cả phiến thiên địa đều tại ầm ầm vang dội cổ thành bên trong tất cả sinh linh nhao nhau nhìn về phía hư không chiến xa bên trên một đoàn tiên quang bay lên hoành lập trên trời cao tán thả ước vạn đạo quang hà chiếu sáng cổ thành chuyển tụng thần linh pháp chỉ chư thần pháp chỉ đến chư thần có cảm giác vượt ngoại sinh linh buông xuống nơi đây nhất định đem dẫn động thiên địa an bình các tộc tất cả cần giết chết thủ hộ bị ngạn an bình thanh nội hết thể sinh linh thân bên trong đều tản ra mịt mù thần hoa thân bên trong giường như phiên động lên thần dị biến hóa dứt lời tất cả mọi người nhìn về phía trung ương diệm trường ca mặt lộ vẻ sắc ý hắn chính là vượt ngoại sinh linh trực tiếp chém giết hắn đem hắn đầu người hiến tặng cho chư thần nhất định có thể nhường chư thần cảm thấy hài lòng theo bản thổ tu sĩ một tiếng bạo a giữa thiên địa vô tận pháp tắc hội tụ ẩm ẩm diệp trường ca sắc mặt bình thản trong tay kim hà bay đặng thiên m à đánh nát so sánh sáng lạng thiên địa pháp tắc xuyên thấu vô số bản thổ tu sĩ xương sọ trên bầu trời chiến xa bằng đồng theo còn có đoàn kia mịt mù tiên quang trực tiếp bị kim hà xuyên thấu chấn thành bột mịt tiêu tan thiên địa tất cả bản thổ tu sĩ biến sắc sợ quả nhiên là v ư ợ t ngoại ma đầu không có nửa điểm nhân tính vậy mà trắng trận đ ổ sắt bản thổ sinh linh chúng ta thần cuối cùng sẽ chém giết người bảo vệ chúng ta bản thổ tu sĩ sắc mặt rét lạnh lời nói băng lãnh bọn hắn trong tay thần quang oanh minh điểm tại tự thân mi tâm phía trên ầm ầm mỗi cái tu sĩ chỗ mi tâm đều vọt lên một vệ thần quang tu vi càng là cường thị người lao ra thần quang càng là thô to thần quang an lành rộng lớn từng tia từng sợi trong nháy mắt hội tụ tại một chỗ quan g mang cuối cùng hóa thành một đạo nhân hình giống như tiên hà đúc thành thánh khiết rực rỡ lộng lây trói mắt ẩm ẩm đạo thân ảnh kia mở hai mắt ra trong mắt thần quang giống như vĩnh hằng bất diệt thần hỏa quanh người hắn phát ra h uy áp cường đại giống như thiên địa vĩ lực mang theo vô thượng thần uy phương viên mấy ước g i ả m sinh linh trực tiếp bị một đạo thiên uy ép tới bái lại xuống cái kia thân hình hoàn toàn do quang hà ngưng đúc mà thành vô cùng kinh khủng lại có đại thánh tu vi ngươi là ai dám can đảm mạo phạm tại ta lời nói giống như thiên âm gây nên vạn đạo chấn động thiên địa v a n minh vang vọng thương k h u n g chúng ta thần tới hắn tất nhiên sẽ chém chết ngươi một người tu sĩ cùng nhiệt hét to khác tất cả tu sĩ thật sâu bái l ệ xuống trên mặt cũng là vô cùng cùng nhiệt thành kính vô cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ hóa thân chỉ có mơ hồ ý chí đáng là gì chính là chân chính thần tới cũng vô dụng diệp trương ca cười lạnh một tiếng nhân hình nọ bay vọt lên thân hình bạo động trong lòng bàn tay thần hạ oanh minh dẫn động vạn đạo trật tự thẳng hướng diệp trường ca ẩm ẩm diệp trường ca thân bên trong kim huyết cuồn cuộn giống như đằng lòng nhanh chóng lưu chuyển thân bên trong chu thiên thanh ngược lôi minh kim s ắ c khí huyết từ xương sọ bên trong lộ ra mà ra trong nháy mắt bao trùm thiên địa tràn đầy thương cung gây nên thiên địa rung động huyên hóa thành một mảnh kim hải kim hải không ngừng oanh minh chấn động chìm thiên không có mà cuốn lên sóng to không ngừng oanh kích hư không bên trên ba động thiên địa vạn đạo diệp trường ca thân hình bạo động trong nháy mắt hoa thành một đạo kim điện hoành kích nhân hình nọ ẩm ẩm cổ thành bên trong hộ thành đại trận trong nháy mắt sáng lên thần văn đạo ngân tràn ngập thiên địa tán thả vô cùng mông lung thần hoa không ngừng chống cự giao kích thần uy đại trận trong nháy mắt mạn lên dạng nước văn giao kích ba động không ngừng hoành kích bao phủ vô thượng uy năng trực tiếp khiến cho thiên địa đều rung động đảng ẩm ẩm đại trận trong nháy mắt nổ nát vụn tất cả lễ bái tu sĩ trong nháy mắt cảm nhận được đến từ hai người ở giữa giao kích thần uy cơ thể trong nháy mắt vỡ vụn trường không đổ sụp dạn n ư ớ c và đạo hoanh minh văng r ộ i thương khung không ngừng chấn động dường như muốn trực tiếp nghiêng đổ xuống hai đạo giao kích một nơi thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra đứng vững hư không bên trên hình người bên trên ánh sáng lộng lây ảm đạm mà diệp trường ca vẫn như cũ phong khinh vân đạm ẩm ẩm thương khung sinh ra chấn động uy áp khí tức càng lớn thiên băng địa liệt ba động bao phủ chỗ sơn hà thành huy nhật nguyệt tinh giao động một cái đại thủ phá vỡ thương khung hướng về diệp trường ca vô tới trong lòng bàn tay hoa văn dẫn ra vạn đạo h o à n h minh mang theo vô tận uy năng ẩm ẩm cổ thành bên trong hết thẻ trong nháy mắt vỡ vụn mảnh vụn văng khắp nơi thiên địa phương viên trăm vạn dặm trong nháy mắt bị một cái này cự trưởng chụp ra một ngụm vực sâu khó mà thấy đ ấ y v ư ợ g ngoại ma đầu hẳn là trực tiếp bị thần đánh thành thịt vụn loại này vô thượng vĩ lực ngoại trừ thần còn có ai có thể làm được chư thần vô thượng vô thượng thần năng sống sót tân trang nhìn thấy phương viên trăm vạn giảm vực sâu không có bất kỳ cái gì sợ chỉ là càng thêm cuồng nhiệt cùng bái chương ba trăm ba mươi lăm tín ngưỡng hóa thân nhân hình nọ hành lập trên trời cao vô thượng uy năng tán thả giống như bất hủ ẩm ẩm một tiếng bạo hưởng không ngừng tại trong thâm uyên truyền vang oanh minh âm thanh rộng rãi vô cùng giống như thiên điệu thần âm truyền vang mấy ước g i ả m s â n hà một đạo kim dương từ vô tận trong thâm uyên bay lên dựng lên mang theo vô thượng thần uy. Ước vạn theo đạo vô Ước uy. Kim ẩm ẩm kim hà rực rỡ mỹ lệ lóa mắt vô cùng mỗi một tia đều dẫn ra thiên địa đại đạo hào quang thả động vô tận oanh minh thiên địa sáng rực khắp cái kia giống như cự nhạc đại thủ trực tiếp đánh nát thiên địa hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn cuối cùng vẩy xuống sơn hà bên trong thấy cảnh này nguyên bản lễ bái bản thổ tu sĩ từng cái mở to hai mắt nhìn vượt ngoại ma đầu làm sao có thể ngăn cản được uy năng của thần thần nhất định sẽ chèm chết cái này vượt ngoại ma đầu cổ thành trong phế tích vô số tu s i hô ẩm ẩm nhân hình nọ thủ hấn biến hóa không ngừng từng đạo màu đen thủ hấn mang theo không h i ể u p h á p tắc đánh về phía trên trời cao từng tòa thiên bi từ bên trong hư không vô căn cứ mà hiện thiên đạo thanh âm oanh minh không ngừng chấn áp thiên địa tứ phương chấn động tiên h địa thiên bi cổ phát đen nhánh phía trên nhuộm tiên huyết giống như thủy thế thân huyết tán thả vô cùng rực rỡ thân hoa bang bang bang từng k h ỏ a chữ cổ từ thiên bi phía trên bay ra cuối cùng hóa thành từng trôi máu đỏ s ắ t kiếm giữa thiên địa vang r ộ i k e n keng rét lạnh sát khí cùng sắc bén kiếm khí tê thiên liệt địa hư không trong nháy mắt bị vẽ lên vô tận giành ấn sát khí cùng kiếm khí bay tứ tung dựng lên chém về phía cái kia luận kim dương ẩm ẩm kim dương trợn trong suốt vô cùng ước vạn đạo quang hà vẩy xuống thiên địa mỗi một tia quang hà cũng là một tia vô cùng sắc bén kiếm khí những kiếm khí này hội tụ giữa thiên địa cái kêu luận kim dương trợt mơ hồ càng thêm rực rỡ giữa thiên địa lập lòe ra vô biên quan mang để cho người ta khó mà nhìn thẳng Bang! vô thượng kiếm minh không ngừng chiến minh thiên địa vang r ộ i ken ken từng sợi kiếm khí chém vỡ hư không hóa đoạn thiên mà đại đạo diệp trường ca thân hình mông lung cốt nhục anh minh huyễn làm một chuôi kiếm lớn màu vàng nóng lấy đạo làm hình lấy cốt vì sống lưng lấy thể vì phong tại thiên địa bên trong tỏa ra vô cùng kiếm âm chấn động ngàn vạn dặm sơn hà đều đang không ngừng rung động tranh kim kiếm hóa thành một đạo kim hồng vô thượng kiếm khí bay tứ tung ngàn vạn dặm xinh xinh chém vỡ cái kia không ngừng hiện lên trên không thần văn chữ cổ thần văn chữ cổ nổ tung hóa thành từng mảnh từng mảnh quang vũ vẩy xuống linh tiên sơn hà bên trong kim kiếm như sấm chém vỡ hư không thân hình trong nháy mắt phóng lên trời thần hồng nối liền trời đất vô cùng lộng lẫy một thanh vô thượng kiếm lớn màu và nóng giữa thiên địa chìm nổi kim kiếm giống như đạo hóa thân Thân thiên trùng khác chư phi vạn vực, cá, ầ m t ẩm u thú ấ y người thiên địa dị tượng, vô số tinh hà vờn quanh thân hà địa dị vô số kim ế vạn đạo đều kiếm h ắ p n ơ không Kim k hợp minh. ngừng Ấm Ấm. i kinh khung bay lên thiên địa chém về phía thiên bi mang theo vô thượng uy năng từng tòa thiên bi rơi xuống không ngừng cùng kim kiếm đối kháng trên trời cao ẩm ẩm tất cả thiên bi trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành mảng lớn quang vũ giữa thiên địa không ngừng sáng lên màu oong n ó n g thiên địa thất sắc mênh mông như biển kiếm khí nát bấy thiên địa chém chết vạn đạo phương viên mấy ước giảm sơn hà trong nháy m ắ t hóa thành c h o bụi nhân hình nọ thân bên trong quang hà tỏa ra thiên địa vô thượng uy thế h oanh minh hán thần hóa vô thượng thần luân hoành kích đôi kháng cái kia kim kiếm ầm ầm phương viên mấy ước giảm hư không trong chốc lát vỡ vụn thiên địa đều tại bạo động vạn đạo h oanh minh không ngớt vô tận quang hà vẩy xuống thiên địa nhân hình nọ thân hình toàn thân mơ hồ trên thân thể dần dần nổi lên từng vết nước ầm ầm hình người thân thể vỡ nát hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn vẩy xuống mấy ước g i ả m thiên địa sơn hà phía trên một thân ảnh toàn thân kim hà đứng thẳng hư không giống như là đạp ở chư thiên vạn vực phía trên vô thượng huy áp hủy ta hóa thân ta nhớ kỹ ngươi rồi t i ế t thần giả một đạo mơ hồ thiên âm chuyến vang vô tận sơn hà bên trong lễ bái tu sĩ toàn bộ biến sắc từ bọn hắn tín ngưỡng bên trong biến thành thần linh cư nhiên bị vực ngoại ma đầu chém giết ầm ầm một cái thiên địa biến thành bàn tay lớn màu vàng nóng trực tiếp từ trên trời cao vỗ xuống đem trọn phiến cổ thành vết tích trực tiếp xóa đi trước kia cổ thành vị trí trực tiếp hóa thành một cái vô cùng to lớn hô sâu giống như k i ể u hữu như địa ngục diệp trường ca hóa thành một đạo kim sắc trường hồng đảo mắt tan biến không thấy bốn một ngày này chư thần chỗ ở chấn động một đạo hùng vĩ rộng lớn thiên âm từ đó truyền vang thiên địa chấn vỡ nhật nguyện s â n hà nhường thiên địa chúng sinh đều đang run dày tiếc thần giả nên chém mấy chục tòa chiến xa bằng đồng thao hướng bay trên trời m à chiêu cáo thiên hạ diệp trường ca bức họa trong nháy mắt truyền khắp bị nạn cổ tinh pháp chỉ vừa ra làm cho cả bị nạn cổ tinh sôi trào trong trời đất còn chưa từng xuất hiện nhường thần tức giận chuyển ra chuyên môn tập sát một người pháp chỉ bị nạn cổ tinh cả phiến thiên địa đều tại chấn động mỗi cái chủng tộc tổ đ ị a đều rung động khắc thường vô số bị nạn tinh tu sĩ đều điên cuồng không ngừng tìm kiếm diệp trường ca vết tích khát vọng chém xuống diệp trường ca đầu người cung phụng cho bọn hắn tín ngưỡng thần hắn vậy mà trực tiếp gây nên toàn bộ bị nạn g cổ tinh truy nã đến cùng là làm cái gì con lửa đạo nhân nhịn không được nói không biết bất quá có thể để cho toàn bộ bị nạn g cổ tinh đều là hắn x ô i trào cũng chính là chứng minh tiềm lực của hắn chỗ lao đạo nhân khẽ lắc đầu sau đó cười nói nếu là hắn có thể từ trong đó rèn luyện mà ra đối với hắn mà nói có chỗ tốt rất lớn một vị khác nhân tộc hộ đạo giả mở miệng nói ra t r ư ờ n g ca sẽ không có vấn đề quá lớn ngược lại là chúng ta đến đây đến nước này còn chưa tới một ngày liền có đại thánh vất lạc xem ra nơi đây cần càng thêm cẩn thận Nhân tộc hộ đạo giả bên trong láo tăng mở miệng nói. thần nhiều không chúng nhất bọn hắn tín ngưỡng thần, chúng ta đến nay còn chưa hoàn toàn xác minh. Thần tổ chức đại thánh mở miệng nói, trong lời nói đều là đối với thần cảnh、giác. Ngay vậy. Chư vị đại thánh hộ chưa chức chư khẽ đây tộc rất tu ta, ta tổ gật đầu. Vừa tới nơi này thời điểm liền đã có xác giác. đạo đại đều đối đại đầu. láo giả gì lời với bí, là là quá mở kém mở Ở vậy, sĩ vị khi tin tức kia truyền ra phía sau một chút đại thánh đã sớm tụ tập lại với nhau nhiều như vậy đại thánh dù cho tao nộ g bị ngạn cổ tinh bên trong người người truyền tụng tín ngưỡng thần cũng có thể có lực đánh một trận chư vị đại thánh nhìn về phía phương xa núi non thiên sơn vạn hát giống như ẩn nút chân long liền cũng không ngừng bị vô tận sương mù l ư ợ l ờ ngọn núi phía trên bị mảng lớn máu đỏ phủ lên thành một mảnh đỏ thẫm có chút tiên huyết vẫn như cũ đỏ như ánh bình minh mỹ lệ vô cùng giống như không hiểu thần năng đạo trạch không ngừng ba động tiên h địa mang theo vô thượng uy năng chương ba trăm ba mươi sáu xuất động chặn g i ế t bị ngạn cổ lộ gần nhất hai ngày bên trong đủ loại tin tức không ngừng truyền ra thiếu niên trí tôn ở mảnh này trong thế giới h i ể n lộ tài năng chấn kinh tất cả mọi người một cái người mang thần ma huyết tu sĩ xuất hiện truyền ngôn hắn thân bên trong thần ma huyết cực kỳ tinh khiết dùng tên giả vì thần nữ tu sĩ trên người nàng huyết mạch giống như cùng thái cổ chư thần có quan hệ một cái trẻ tuổi tăng nhân người mặc l à áo tại bị nạn g tinh trung muốn tuyên lập phật giáo dẫn tới chủ thần tức giận vô số cao thủ tề xuất lại không có bắt lấy h ắ n bị nạn g cổ tinh bên trong dẫn tới vô số bản thổ tu sĩ chủ đề nóng không ngừng có vực ngoại ma đầu đền tội bị chém xuống đầu người treo ở cổ thành bên trong nghe nói chém giết ma đầu bên trong có lại có đại thánh tu vi nếu là dẫn dụ đến nhất định là một hồi vô cùng hạo kiếp còn tốt hữu thần hóa thân trực tiếp đem cái kia có đại thánh cảnh giới ma đầu trực tiếp chém chết đây chính là đại thánh vậy mà dễ như t r ở bàn tay bị chém giết cái k i a gọi diệp trường ca ma đầu đến tột cùng là làm cái gì vậy mà t r e o đến thần tự mình phát động pháp chỉ không chỉ chỉ là nghe nói diệp trường ca trực tiếp chém chết một tòa thủ hộ chư thần cổ thành bây giờ chín tòa cổ thành chỉ còn lại tám tòa càng có nghe đồn thần hóa thân bị diệp trường ca trực tiếp chém chết cho nên dẫn tới thần nổi giận vô cùng không thể nào uy năng của thần cử thế vô song cho dù là một bộ hóa thân cũng không khả năng có đ ị c h thủ hắn làm sao có thể diệt đi thần hóa thân không sai nhất định là bởi vì hắn chu diệt nguyên một tòa cổ thành sinh linh t r e o đến thần nổi giận bị ngạn cổ tinh bản thổ tu sĩ không tin thần hóa thân bị diệp trường ca chém giết cũng là cho rằng là diệp trường ca tiêu diệt một tòa cổ thành cho nên mới sẽ dạng này cái tiêu diệp trường ca ma đầu thần nhất định sẽ chém giết hắn lại xuất hiện một cái tiết thần giả mỗi lần tiết thần giả xuất hiện cũng không có kết cục tốt bọn hắn vì sao muốn làm trái thần thần hóa thân xuất động tự mình đưa bọn hắn tử vong lại còn không mang ơn bị ngạn bản thổ tu sĩ nhao nhao nghị luận bốn ngay sau đó một cái nhường tất cả tu sĩ đều cảm thấy tin tức khiếp sợ chuyển khắp thiên địa khiến cho toàn bộ bị ngạn tu sĩ đều bạo động thiên g i a o liền tàn sát tam tộc tam tộc bị huyết tẩy sạch sẽ liền vừa xuất thê anh hải đều bị chém xuống đầu người cả phiến thiên địa đều bị nhuộn huyết hồng Tiến i đến k ể một tra tu sĩ nhìn xem đầy trời huyết thây thiên huyết tinh vô cùng, treo đến tất cả tu sĩ sắc mặt tức giận. Lập tức, vô số tu sĩ bắt đầu truy sát thiên giao. Nhưng mà thiên trời t địa giao. giao đầu sĩ sĩ sắc số sĩ nhìn cùng nơi núi cùng phiến cùng, đến giận. Nhưng này ngập khắp xem mà đầy với loại vụ vô vô cả cả Lập i lại danh, cũng chỉ có h h ể xếp ạ ngày diệp dưới. phía trường Một n g ca này thần tọa phía dưới thần quân xuất động thần quân chuyên vì thần phục vụ quét sạch hết thể tiết thần giả càn g quét thế gian hết thể h ắ t cám cùng gian ác chi quân đội này xuất động sau này trước tiên lựa chọn diệp trường ca bọn hắn mời đến tốt nhất toán sư xem bói diệp qua chỗ bất quá toán sư suy tính lúc tại chỗ thân hình dạn g n ư ớ cuối c cùng dùng hết toàn bộ tính ra một cái mơ hồ khả năng thần quân cũng không hài lòng kết quả này mời đến cái toán sư thôi diễn diệp t r ư ở n g ca sẽ đi qua chỗ tên ma đầu này mệnh số quá mức đặc biệt không thể dễ dàng trêu chọc động tác thì sẽ có họa sát thân toán sư miệng phun tiên huyết thân hình cơ hồ dạn g n ư ớ c tiếp tục tiết thần giả nhất định phải chết cái này liên quan đến thần tôn nghiêm một lao giả sợi tóc sáng trắng hai mắt phát ra thần quang giống như thần lô nóng bỏng mà cường thịnh toán sư thở dài một tiếng mượn ngồi xếp bằng nhập định giống như hóa đạo đồng dạng trên thân thể hắn không ngừng tràn ngập lên nhỏ bé vết dạng tiên huyết không ngừng chạy trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn dòng d ã ba ngày toán sư miệng phun tiên huyết dùng tiên huyết viết ra một cái tọa độ giang giác tên kia toán sư quanh thân sáng lên từng sợi hoa mỹ thần hoa bắt đầu hóa đạo thiên địa vết dạn tùy ý lan tràn đến hắn cơ thể mỗi một chỗ toán sư bây giờ giống như thông linh đã từng thấy không rõ tính toán không rõ chẳng cảnh trợt rõ ràng hắn trông thấy vô số tín đồ đều tại người khoác đồ trắng vẩy xuống màu trắng tiền giấy bọn hắn khóc giống không ngừng thương khung đều bị máu n h ô n đỏ toàn bộ cổ tinh đều đang tràn ngập một cô bi ý nguyên lai là dạng này thần đã chết vực sắp loạn thiên địa phiêu lăng chúng sinh khoác trắng chư thần văn vực một chiều đại sụp đổ sáu toán sư hai mắt chảy ra huyết lệ âm thanh giống như là thẩm thấu huyết toàn bộ thân hình trực tiếp hóa đạo thiên địa t i ê u tan không thấy tên lão giả kia sắc mặt như thường nhìn xem cái kia một đạo toa độ bay vọt lên hóa thành một đạo cầu vòng biến mất không thấy gì nữa nam diệp trường ca đứng vững đường đi phía trên nhìn phía trước một thân ảnh cao to sắc mặt như thường dường như không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý m u ố n trên trời cao trong nháy mắt bốn bóng người chạy đến cả đám đều uy áp kinh thiên động địa chấn động mấy ước g i ả m sơn hà cái này bốn bóng người cung kính đứng ở đó thân ảnh cao lớn hậu phương sắc mặt cung kính không dám có bất kỳ quá phận ngươi chính là tiết thần giả tên lão giả kia mở miệng nói xoay người lại đầu đầy sám trắng tóc dài hai mắt phát ra thần quang giống như thần lô nóng bỏng mà cường thịnh trên người hắn đạo vận bộc phát gây nên thiên địa rung động mang theo vô tận uy năng diệp trường ca trong mắt mang theo lanh ý bốn bóng người nhìn thấy diệp trường ca lạnh nhạt toàn bộ sắc mặt tức giận làm càn đây chính là danh xương tinh không đệ nhị ngút trời thánh nhân vương sau lưng lão giả một người gầm thét một tiếng quả nhiên bực ngoại thiên ma cũng là chút man di hạng người không có bất kỳ cái gì cấp bậc lễ nghĩa có thể nghiên một người khác trong giọng nói đối với tất cả người đến từ v ự c ngoại đều là chán ghét chi tình diệp trường ca hai mắt thần quang bạo động trong mắt thần quang giống như vô thượng tiên kiếm sắc bén rét thấu xương ẩm ẩm vô thượng kiếm minh vang r ộ i k e n keng xé rách trường không trực tiếp chạm tại trên thân hai người phốc thử trên thân hai người chợt xuất hiện một đạo dài ngấn máu đỏ phiêu tán rơi rụng giữa thiên địa bay tứ tung ra ngoài đổ xuống trên mặt đất không có bất kỳ cái gì sinh t ứ c hai đạo khác thân ảnh con người co rụt lại đây chính là hai tôn thánh nhân vương vậy mà một mắt liền bị diệp trường ca c h é m giết trong bọn họ tâm không khỏi sinh ra vô cùng sợ hãi làm càn lao giả quát lạnh một tiếng ẩm ẩm thiên địa thần uy bạo động thiên địa mấy ước dằm sơn hà đều rung động đãng vô tận sinh linh cảm thụ c ố uy thế này nhịn không được bái lại xuống rầm rầm rầm thương khung chấn động không ngừng thiên địa vạn đạo oanh minh từng sợi đạo ngân hội tụ thiên địa hư không đều đang v ặ n mẹo lao giả thân bên trong oanh minh không ngừng tụng kinh thanh âm giống như tiếng sấm bàng bạc khí huyết chi lực tràn ngập thiên địa xuyên qua thương khung giống như chân l o n g bày trên không thân hình hắn bạo động hóa thành một vệ thần quang hướng về diệp trường ca oanh sát mà đến chương ba trăm ba mươi bảy không chịu nổi một kích diệp trường ca nhìn về phía phát ra uy thế ngập trời lao giả sắc mặt không có biến hóa chút nào lao giả trước mắt coi như uy thế mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một cái thánh nhân vương mà thôi chỉ là đối với đại đạo trong lĩnh n ộ bí mật mang theo chút đại thánh đặc hữu c ả g nộ ầm ầm liền thấy lao giả không dùng bất luận cái gì thần thông bí thuật chỉ là đơn thuần vận động thân hình lại giống như thôi động thiên địa vạn đạo gây nên thiên âm hợp minh không ngừng vang dội cái này đủ để sánh ngang diệp trường ca sở học đấu chiến thánh pháp hóa mục nát thành thần kỳ mọi cử động mang theo đặc biệt cảm lộ cùng lao giả khí thế ầm ầm nhưng mà diệp trường ca sắc mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm cơ thể phía trên kim quang bảo huy lưu động đại đạo thần văn trải rộng cơ thể phía trên từng sợi đạo ngân trong nháy m ắ t hội tụ thành hải hóa thành nhức vạn đạo kim hà h o à n h vẩy thiên địa đại đạo đều tại vang vọng oanh minh hắn đơn giản vung lên trường quyền lại giống như là thôi động thiên địa vận chuyển một phương thế giới hướng về lao giả vung đi ầm ầm phương viên mấy ước giảm sơn hà trong nháy mắt nổ thành b ụ i mịn tiêu tan không thấy thiên địa đều tại chấn động run r u dày trường không t ử g i a o kích chỗ trong nháy mắt dạn nước vô tận vết dạn không ngừng tràn ngập trên trời cao hào q u a n g màu vàng chấp động thiên địa lóa mắt vô cùng ẩm ẩm lại là một tiếng vang r ộ i chấn động thương cung thương thiên dường như muốn nghiêng đổ xuống cựu trùng dường như muốn rơi xuống phốc thử kim hà trong nháy mắt tăng v ọ n lão giả trong nháy mắt thổ huyết bay ra ngoài lùi lại đếm xem mười vạn giảm thân hình lảo đảo sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nhợt nhạt hai người khác nhìn thấy thổ huyết bay tứ tung láo giả thần sắc biến đổi có chút khó có thể tin không thể nào danh xương tinh không đệ nhị chính hắn làm sao có thể nhất kích bị thua ở nơi này cái tên là diệp trường ca ma đầu phía dưới bây giờ đều đã ngộ ra được bộ phận đại thánh mới có thể có đại đạo cùng càng ngộ kinh diễm vạn cổ thần đều đối với hắn có nhiều tán thưởng hai thân ảnh nhanh chóng hướng về tiến lên nên lên cái này một ông lão lão giả xóa đi máu tươi trên khoe miệng nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng rất tốt không hổ là đệ nhất ma có thể làm cho thần tức giận hóa thân buông xuống đều không thể chém chết người lão giả lời nói nhường đi theo hai thân ảnh sắc mặt chấn động không thể tin được lỗ thai mình nghe diệp trường ca sắc mặt như thường vốn không có để ý lời nói của ông lão nguyên lai thần hóa thân thật bị thua ở nơi này cái ma đầu trong tay khó trách sẽ dẫn tới thần tức giận đây đối với thần mà nói là vô cùng vết nhơ thánh nhân tu vi chém chết trường đại thánh tu vi nếu không phải hôm nay thấy ta thậm chí không thể tin được hai thân ảnh nói nhỏ giao lưu không ngừng nhìn về phía diệp trường ca ánh mắt rất là ngưng trọng cùng tiến lên cái này đệ nhất ma rất nguy hiểm thần hóa thân đều đấm máu nuốt hận nếu là chúng ta thần quân xuất động cũng không chém chết người này thần uy nghiêm liền không còn x u ấ t lại chút gì lao giả nhìn về phía sau lưng hai thân ảnh mở vì thần vinh quang hai đạo thân ảnh kia đồng nói、Ấm、ẩm ẩm lão giả và hai đạo thân ảnh kia trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh hào quang hướng về diệp trường ca quét tới quanh thân thần hoa lập lòe trong suốt chấn động thiên địa vô thượng uy áp bao phủ thương khung đều đang không ngừng rung động phương viên mấy ước g i ả m sinh linh trong chốc lát đều quỷ s á t ở nơi này uy áp phía trên ẩm ẩm diệp trường ca thân bên trong đạo quả h o à n h minh văn g vọng trong c h ẻ o đạo minh không ngừng vang lên thiên địa đạo hải bao phủ sôi trào vô thượng đạo vận tràn ngập thiên địa quanh người hắn kim hà lấp lõe không ngừng ước vạn đạo hào quang tỏa ra thiên địa hào quang bên trong vạn đạo pháp t ắ c trải rộng ra thiên địa mỗi một tia hào quang gây nên đại đạo oanh minh hắn giống như thiên địa hóa thân vạn đạo duy nhất hắn cổ động thân bên trong kim huyết oanh minh phun trào tiếng như oanh lôi trên người kim hà càng ngày càng lập lòe động lòng người ẩm ẩm diệp trường ca thân hóa một tòa vĩnh hằng bất diệt thần lô nhảy lên vạn đạo phía trên oanh minh văng r ộ i vô số đạo kim quang không ngừng oanh kích mỗi một tia hào quang đều xuyên thủng hư không thương khung trong chốc lát vạch già vô tận giải ngấn đạo hải bao phủ quần c u ộ n thiên địa không ngừng oanh minh ông ba người trên thân thần hoa rực rỡ trong suốt hai người không ngừng phụ trợ lão giả oanh sắt đánh nát bay tới vô tận hào quang lão giả mỗi một lần oanh kích thân bên trong đều chuyển đến lôi âm quần c u ộ n nhất kích phía dưới tinh trầm nguyện rơi mang theo vô thượng thần uy hắn không ngừng huy động trường quyền giống như là huy động thiên địa đại đạo mỗi một kích đều có thể đánh nát một đạo hào quang ẩm ẩm t h ầ n lô bạo động hào quang trong tích tắc hừng hực vô cùng mỗi một tia hào quang trong nháy mắt biến hóa vô tận đạo ngân thần văn trải rộng ra thiên địa tôn này thần lô nổ vang hoành lập vạn trên đường dẫn ra thiên địa phát tắc gây nên trật tự biến hóa hóa thành sáng lạng thần liên khắc họa kim hà phía trên ẩm ẩm mỗi một tia kim hà trong nháy mắt trở nên nặng như sơn nhạc mỗi một tia mang theo không h i ể u thần năng một tia hào quang liền có thể chấn áp thiên địa tứ phương ổn định em dương ngũ hành một tia hảo quang rơi vào sơn nhạc phía trên trực tiếp đem sơn nhạc đập vụn tung tóe đá vụn trong nháy mắt bị nóng rực hảo quang trực tiếp tan giã thành cho bụi ẩm ẩm cả phiến tiên địa đều đang không ngừng vang dội chấn động từng tiếng nổ vang lên triệt để mấy ước g i ả m sơn hà âm thanh xuyên kim liệt thạch vô số sơn phong trực tiếp nổ nát vụn ba người trong nháy mắt áp lực đột nhiên tạng mỗi một tia thần hà đều yêu cầu bọn hắn dùng hết toàn lực đi đối kháng ẩm ẩm một tia hảo quang sẽ rách ba người trận hình hoành kích đến một thân ảnh phía trên người kia trong nháy mắt thổ huyết bay tứ tung thân hình bị sau này bay tới hào quang quất chúng nổ nát vụn thiên địa lão giả và một người khác trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm dày đặc giống bọn hắn liếc nhau d í t lên một tiếng vang vọng thiên địa tiếng giống tê thiên liệt địa bọn hắn sóng âm giống như gọn sóng trong hư không ba động hư không trong chốc lát nổ nát vụn gọn sóng mang theo mịt mù thần hoa không ngừng cuộn tất cả lên vênh kích kim h à phía trên vênh sóng âm trong nháy mắt bị ma diệt cái k i a một tôn thần lô vẫn như cũ lập lòe trên trời cao hoàng kim rực rỡ giống như thiên địa tiêu dương thần lô hàng lập thương khung c h ấ n áp thiên địa vạn đạo treo cao chư thiên vạn vực thành t i ể u thiên địa duy nhất tán thả bất hủ thần năng giống đột nhiên một tiếng long ngâm xuyên thấu thiên địa thẳng tới cựu tiêu phía trên gây nên vạn đạo h o à n h minh giống như vô thượng thiên âm mang theo vô thượng uy năng một con dao long đ ằ n g không mà lên lân giáp rét lạnh như sắt quanh thân vô số mây mủ sôi trào phun trào vạn đạo đều bị cái này du động thiên địa thân hình ba động cái kia một con dao long giống như liền tịnh thiên mà sơn nhạc toàn thân phát ra ánh sáng ngông lung mầu lộng lây trói mắt du động hư không bên trên đó là thiên dao đệ nhị ma h ắ n đến đây là vì cùng nhau tiêu d i ệ t chúng ta sao lao giả bên cạnh người kia âm thanh phát r u n thiên dao phun trào thân hình hóa động thiên mà vạn đạo nâng lên vô tận phong áp bao phủ lên mang theo vô tận uy năng cuồng phong đánh phía tôn này thần lô lao giả và bên cạnh người kia trong ánh mắt mang theo kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tiến triển sẽ có như thế biến hóa chương ba trăm ba mươi tám thần p h ẫ n nộ thiên dao giống như chân long thân hình du động ở giữa đều là vô thượng uy năng cồn phong bao phủ gió lớn gào thét hoành kích cái kia treo cao bầu trời thần lô ẩm ẩm thiên địa nổ minh bạc hưởng cồn phong trực tiếp bị từng sợi hào quang đánh nát thần lô rung động tứ linh trong chốc lát từ thần lô bên trong bay lên dựng lên thanh long thuộc mục chấn áp cực đông c h i mục chu tước thuộc hỏa chấn áp nam minh c h i hỏa bạch h ổ thuộc kim chấn áp tây vực c h i kim huyền vũ thuộc thủy chấn áp bắc hải c h i thủy thiên đ ị a tứ phương trực tiếp bị tứ linh chấn áp mấy ước giảm sơn hà củng cố cái kêu một tôn thần lô treo cao tứ phương trung tâm thành tựu i duy nhất vô tận đạo văn bảy vây bay lên thiên địa thiên đ ị a thần văn từng sợi chìm nổi hư không đạo hải không ngừng sôi trào bao phủ gây nên ngập trời gọn sóng、Ấm、ẩm ẩm mấy ước g i ả m thiên địa trong nháy mắt biến thành vô thượng đại trận hoa mỹ hảo quang năm m à u trong chốc lắt tràn ngập thiên địa sơn hà toàn bộ núi sông vạn đạo cùng linh khí đều đang sôi trào nổ vang tê minh c h ấ n thiên động địa vô thượng vĩ lực giống như thiên uy muốn đem ba người sinh sinh luyện hóa giữa thiên địa sáng rực khắp từng đạo c h ấ n thiên âm thanh c h ấ n vỡ vô số sơn hà vạn linh đều đang run lẩy bẩy thật lâu thiên địa hết thể đều khôi phục bình tĩnh tràn ngập thiên địa quang hà dần dần tiêu tan nam một đạo tin tức gây nên toàn bộ bị ngạn cổ tinh bạo động vô luận là bị ngạn bản thổ tu sĩ vẫn là vượt ngoại cường giả cũng biết diệp trường ca huy danh chư thần chỗ ở năm vị đỉnh cấp thần q u ầ n cộng thêm đến từ vượt ngoại thiên giao đều không đem hắn giết chết ngược lại đấm máu nuốt hận thi cốt không còn không hổ danh xưng là đệ nhất ma tiết thần giả sáu vị thánh nhân vương vây quét cũng không có bắt lấy hắn lúc đó cái kia diệp trường ca một mắt liền khiến cho hai tên thánh nhân vương bay tứ tung thổ huyết trực tiếp bỏ mình đây rốt cuộc là huy năng bực nào liên ngày xưa thần đều khen qua danh xương tinh không đệ nhị người kia đều bị đệ nhất ma đánh bại vượt ngoại đệ nhị ma thiên giao đều chết trên tay hắn đệ nhất ma quả thật vô cùng lạnh lùng rõ ràng nơi phát ra cùng một chỗ nhưng cũng bị chém giết một trận chiến này khiến cho diệp trường ca tại bị ngạn cổ tinh danh tiếng mạnh hơn bản thổ tu sĩ đều đem hắn chân chính xác nhận vì bị ngạn đệ nhất ma một ngày này thần lần nữa tức giận nhường hắn vô cùng t i ê u ngạo thần quân đều tại chết ở diệp trường ca thủ hạ hắn cảm giác mình mặt mũi lập tức không còn sót lại chút gì hắn đối với diệp trường ca tức giận cùng hận ý trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm thần sai phái ra một cái bế quan đã lâu thần quân có đại thánh cảnh giới tu vi nhưng mà mấy ngày phía sau thần sai phái mà ra đại thánh thần quân bị người phát hiện thi cốt hai người bị diệp trường ca chém giết toàn bộ bị ngạn cổ tinh một mảnh ồn ào cái kia một tôn đại thánh c ư nhiên bị chém giết đệ nhất ma h uy năng quá mức cường thịnh thậm chí ngay cả đại thánh đều không thể chém giết hắn cái này tiết thần giả có thể hoạt động thế gian không thể tưởng tượng nổi ngày xưa tiết thần giả trong vòng một đêm liền muốn hóa thành kiếp cho tiêu thất thiên đ i ệ m diệp trương ca kinh khủng như vậy đại thánh bỏ mình gây nên sóng to gió lớn khiến cho tất cả bị ngạn tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận không ngừng thảo luận cái này nhường thần chấn n ộ đệ nhất ma khó trách dám danh xưng cùng giai vô địch nguyên lai thực sự là như thế thạch nhân thần sắc chấn động tự lẩm bẩm không ngừng yêu tộc cổ lộ trí tôn thiên giao nuốt hận ở trong tay của hắn ta liền cho rằng đây là hắn chiến lược cực hạ không nghĩ tới liền đại thánh cũng muốn nuốt hận lam hoàng khẽ lắc đầu cảm khái vô cùng cùng một cái thì thay ta nhóm đến cùng nên đón như thế nào yêu nghiệt dạng này yêu nghiệt như thế nào đi cùng hắn tranh đế đoạt đạo hoàng kim nghĩ hét lớn một tiếng nội tâm tràn ngập không cam lòng bọn họ đều là cổ lộ vô thượng thiếu niên trí tôn tất cả tu sĩ đều muốn siêu việt nhưng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng bọn hắn giống như một đạo lệ trời chạy ngang tại tất cả thí luyện anh kiệt trước mặt bọn hắn tin tưởng vững chắc bản thân đủ để khinh thường thiên địa thành đế có hy vọng mãi đến bọn hắn gặp diệp trường ca để bọn hắn cảm thụ uy hiếp to lớn bây giờ diệp trường ca chém giết đại thánh để bọn hắn trong nháy mắt cảm nhận được khác biệt một đạo lệch trời trong nháy mắt để ngang bọn họ cùng diệp trường ca ở giữa bọn hắn bắt đầu cảm nhận được những cái kia thí luyện anh kiệt đối với bọn hắn cảm thụ một ngày này ầm ầm chứ thần chỗ ở chấn động một cỗ quần quận thần uy bao phủ thiên địa tứ phương cả viên bị ngạn cổ tinh đều tại chấn động loại này bàng bạc rộng lớn vô hạn tinh vực đều phải vì đó rung động quang hà bao phủ giữa thiên địa thánh khiết khí tức lưu sái thiên địa nhường mỗi một cái tín đồ đều thật sâu bái lại xuống vô cùng thành kính thần xuất thế thần cuối cùng cũng phải tự mình xuất thủ chém chết cái kia đệ nhất mà giữa thiên địa các tộc dập đầu đối với thần tự mình bông xuống thế gian vô cùng kính sợ ầm ầm tín ngưỡng chi lực rộng lớn như biển oanh minh thiên địa khiến cho thần quang hà chiếu rọi thiên địa cùng thế gian cung phụng vô số tượng thần phát ra cộng minh quang hà bao phủ chỗ liền có thần hóa thân hiển hóa ra đi bao phủ thiên địa càn khôn bát hoang tứ hải hết thể sự vật đều ở trước mặt thần không chỗ ché thân nam diệp trường ca nhìn về phía đường chân trời cái kia trải rộng thương khung căng kín thiên địa pháp tướng sắc mặt như thường không có bất kỳ biến hóa nào cái kia một đạo pháp tướng hai mắt nhắm chặt dường như mặc dùng tâm nhãn quan thế toàn thân quang hoa như biển vẩy đãng thiên m à dẫn động vô số gợn sóng pháp tướng mang theo ngập trời thần uy vô thượng uy áp khí thế đ ể g â y thiên địa vỡ vụn thương k h u n g dẫn động thiên địa rung động v ạ n đạo hợp minh ẩm ẩm cái kêu một tôn pháp tướng trợt mở hai mắt ra trong mắt thần quang oanh động giống như vô thượng tiên h quang trực tiếp chiếu dọi tại diệp trường ca t r ê n thân tại chỗ rất xa thiên địa thần đột nhiên có cảm giác từ trong hư không dậm chân mà động thần hà ước vạn sợi không ngừng dương sái thiên địa dung nhập thế gian hoa cỏ p h o n thịnh cổ mộc sinh trường tốt linh khí trong thiên địa vô cùng nồng hậu dày đặc vạn đạo đều đang không ngừng văng r ộ i thần lướt qua thiên địa trong chốc lát sinh cơ bừng bừng vạn đạo hân vinh p h o n thịnh bị ngạn mỗi một cái tín đồ nhìn thấy bọn hắn tín ngưỡng thần thật sâu cùng bái ẩm ẩm thần đạp ở hư không bên trên mỗi một b ư ớ c đều giống như đạp ở vạn đạo phía trên gây nên thiên địa h o n h minh đại đạo thiên âm chuyển vàng không ngừng thần trên thân đạo quang lấp lóe dưới chân thần hoa chiếu sáng thiên địa thiên địa thần văn trong nháy mắt trải rộng ra hư không bên trên không ngừng diễn hóa thần cất bước ở giữa vô tận thần uy hạo đãng bị ngạn cổ tinh n h ậ t nguyện tinh thần đều đang nhanh chóng lùi lại vạn dặm sơn hà trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa từng trận mưa ánh sáng lớn bay lên thiên địa thần mấy cái cất bước c h ư ớ c mắt biến mất ở phía chân trời thân hình không thấy bóng dáng nam cái kia một tôn căng kín bầu trời pháp tướng trong nháy mắt nổ nát vụn thiên địa hóa thành từng sởi tinh khiết tín ngưỡng chi lực lưu sái giữa thiên địa diệp trường ca đứng thẳng hư không bên trên không nói gì bất động sau lưng cá bơi nhóm trên hư không sôi trào bay múa ẩm ẩm đại đạo thanh â m giống như vô thượng thiên âm oanh minh vang dội không ngừng bao phủ thiên địa một thân ảnh giống như trí cao thần linh thiên hạ c ộ n g chủ vạn tộc c ộ n g tôn hán thân bên trong tụng kinh thanh â m không ngừng ước vạn đạo tín ngưỡng chi lực tán thả vô tận sáng trói thần hoa chiếu sáng thiên địa sơn hà chương ba trăm ba mươi chín Chiến. m ộ trên đạo thân t ảnh kia o n nháy mắt tới gần. Hắn đứng thẳng g mắt tới t r trời i cao. g ố người n h hàng lập chư thiên vạn lập trư vực, s i n hắn thần triệu trụ tộc Trên linh, chủ. h vạn vạn cộng Vâng. người lệ bái, vực vũ tín ngưỡng c h i lực hội tụ hào quang khiến cho sơn hà tươi sáng bầu trời liệt dương lập tức cảm đạm phai mở h ư không ngông lung, lung phía sau hắn lập tức xuất hiện một mảnh thế giới vô số sinh linh v ị n h sướng tụng kinh thành kính cầu nguyện không ngừng tụng thần ví danh t ư n g đạo thành tín âm thanh giống như lôi âm kinh động thiên địa giữa thiên địa giống như là đen như mực xuống vô số tinh hải lưu động bên cạnh hắn mỗi một viên tinh thần đều truyền đến tiếng tụng kinh cầu nguyện âm thanh chuyển sướng âm thanh vô tận tinh hải chư thiên văn vực dường như đều tại tế bái đạo này thân ảnh tiết thần giả hôm nay là tử k ỳ của ngươi thần t ử trong hư không dậm chân đi tới lời nói giống như là chuyện đương nhiên mệnh lệnh cao cao tại thượng ông trên người hắn thần hoàn rực rỡ lóa mắt tỏa ra ước vạn đạo thần quang oanh minh thiên địa hướng về diệp trường ca cuốn tới thần quang trên hư không vạch phá giải ngấn mang theo vô thượng uy thế không ngừng oanh minh dẫn ra vạn đạo hướng diệp trường ca chém tới ẩm ẩm diệp trường ca cơ thể phía trên kim quang bảo huy lưu động đại đạo thần văn trải rộng từng sợi đạo ngân trong nháy mắt hội tụ thành hải hóa thành ư ớ c vạn đạo kim hà oanh vẫy thiên địa đại đạo đều tại vang vọng oanh minh kim hà từng sợi trong nháy mắt bạo động bay lên dựng lên đón lấy cái kia bay tới thần quang ẩm ẩm thiên địa sáng rực khắp trong suốt thần huy cùng kim hà sen lẫn không ngừng lại dẫn động hư không dạn n ớ c vết dạn tùy ý lan tràn giữa thiên địa quang hà ở giữa đôi kháng giống như chút xuống lũ ống oanh minh không ngừng dẫn tới mấy ước giảm sơn hà trong tích tắc nổ nát vụn ẩm ẩm kim hà trong nháy mắt bị thần quang đánh nát mang theo ngập trời vô thượng thần uy hướng về diệp trường ca cuốn tới thần quang rộng lớn như biển bao phủ thiên địa quần sơn trong nháy mắt bị quét thành bột mịt diệp trường ca vận khởi hành tự bí trong chốc lát hoa thành một đạo kim điện lẩn tránh bao phủ thiên địa thần quang chỉ có đại thánh đình phong lại có thể bằng vào tín ngưỡng tri lực xinh xinh rảo bước tiến lên chuẩn đế cảnh giới nửa bước diệp trường ca canh t r ư ờ n g xuất quan tại thần một tia bí mật ẩm ẩm diệp trường ca thân bên trong cái kia một giọt máu oanh minh hạo đáng vô thượng vĩ lực chấn động cả phiến thiên đ ị a thương khung sụp đổ đại đ ị a chấn động ngập trời thần uy không ngừng vang vọng đất trời thần trên người thần hoàn lập tức cảng đạm tín ngưỡng chi lực trong chốc lát cách hắn đi xa không còn ra chỉ cùng trên người hắn diệp trường ca thân bên trong cái kia một giọt máu lập tức ngừng rung động bình tĩnh trở lại không còn tỏa ra vô thượng vĩ lực thân nhìn về phía diệp trường ca sắc mặt tâm trầm hắn từ chuẩn đế cảnh giới thối lui đi trở về đại thánh đ ỉ n h phong quả thật là một cái tiết thần giả vậy mà có thể đem ta trên người tín ngưỡng chi lực hoàn toàn tức đoạt quả thật giữ lại không được ngươi thân ngữ khí s n g nhiên tràn ngập thấu xương ầm ầm thần toàn thân phát ra ánh sáng vô lượng huy thánh hắn trong hai trong mắt thần quang cường thịnh giống như bất diệt thiên đăng đợi đợi bất hủ hắn mỗi một tấc cơ thể đều đang tỏa ra không sán thần hoa mỗi một cái lỗ chân lông đều đang phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa vô thượng thần uy phô thiên cái địa sôi trào mãnh liệt cơ hồ khiến phiến thiên địa này đều phải pha thoái hóa thành kiếp cho hắn rít lên một tiếng âm thanh giống tê thiên liệt địa g i a o động tinh lạc nguyện trong tay lập tức bay lên một tôn vô thượng hình người thẳng hướng diệp trường ca ầm ầm kim s á c huyết hải trong nháy mắt bao phủ thiên địa bao phủ thương cung không ngừng cuốn lên sóng to hoành kích thiên địa vô tận đạo trạch lập lòe quang huy chìm nổi ở mảnh này trong biển vàng kim hải phát ra ánh sáng m ô n g lung hà đạo trạch giống như từng khỏa lóng lánh tinh thần theo kim hải sóng to không ngừng bao phủ thiên địa sơn hà diệp trường ca người mang kim hải toàn thân phát ra kim hà hắn mỗi một tấc cơ thể đều đang phát sáng mỗi một tia sợi tóc đều nhiễm kim hà hắn giống như vô thượng chiến thần lạnh nhạt mà huy nghiêm thần dị mà cường đại ầm ầm hai thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo tiên quang h o à n h kích trên trời cao sơn hà bạo động toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều đang run dày chấn động từng tiếng vang r ộ i không ngừng vang lên truyền triệt để toàn bộ bị ngạn cổ tinh tất cả tu sĩ trong chốc lát giật mình tỉnh giấc la thân tìm được đệ nhất ma thần tự mình xuất thủ tìm kiếm đệ nhất ma nhất định là uy năng của thần ba động thiết địa đ ệ nhất ma chắc chắn phải chết thần vĩnh hằng bất hủ uy năng cái thế bị ngạn tinh tu sĩ tất cả tin tưởng thần của bọn họ tự mình xuất thủ đ ệ nhất ma nhất định sẽ chết ở thần trong tay có đại thánh chiến đấu ba động tiến vào bị ngạn cổ tinh tất cả thiếu niên trí tôn cảm nhận được cái này chuyển v a n g thiên địa ba động sắc mặt chấn động là ai tại cùng bạn chi k ỳ tay chư vị đại thánh sắc mặt chấn động thần thức lan tràn thiên địa tìm kiếm chiến đấu nơi phát ra ầm ầm thần thủ bên trong cái kia một đạo hỗn độn hình người bạo động không ngừng đạo hình giống như thiên địa hóa thân nhất cử nhất động khiến cho thiên địa ba động và đạo h oanh minh diệp trường ca sau lưng kim hải không ngừng bao phủ mấy ước g i ả m sơn hà khiến cho cả phiến thiên địa đều đang lắc lư ẩm ẩm kim hải cùng hình người trong nháy mắt oanh kích bao phủ một chỗ hình người chấn áp kim hải phía trên kim hải ngập trời c u ộ n c u ộ n kim hà rực rỡ bạo động vô tận ánh sáng nóng bỏng hà bạo động kim hải phía trên muốn đem hình người sinh luyện hóa Ông, hình người tay bấm ẩm thân, thân ẩm kim hải oanh minh vang dội từng đạo cột nước chống trời dựng lên từng vệ kiếm khí hoành kích cái kia bay lên kim ô phía trên kim ô trên thân h à o quang rực rỡ lóa mắt vô cùng hừng hực giống như huy hoàng đại nhật tan giã thiên địa hết thảy vô thượng huy áp ẩm ẩm từng tiếng vang r ộ i h oanh minh thiên địa sơn hà pha thoái trong nháy mắt h ó a thành một phiến đất hoang vu cảnh hoàng tàn khắp nơi kim hải tan giã kim ô ảm đạm kiếm khí chầm đ ủ trên người bọn họ lập tức sáng lên vô cùng sáng trói tiên quang chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng Vâng, vụn nổ nát vụn giữa thiên địa, Kim đâm máu, ô hóa thành từng mảnh từng mảnh kim sắc hà vụ tẩm b ổ thiên địa vạn vật hai thân ảnh lập tức thổ huyết bay tứ tung lui nhanh trăm vạn giảm đứng vững hư không bên trên sắc mặt vô cùng b ă n g lãnh giết thần một tiếng bạo a hư không trực tiếp bị âm thanh hống hát nát mấy ước giảm sơn hà trong nháy mắt hóa thành kiếp cho tan giã giữa thiên địa âm thanh giống như thần ma gào thét vô tận sắt y r t thấu xương r ế t lạnh thương khung trong nháy mắt biến hóa giữa thiên địa lập tức phiêu đãng tuyết trắng ầm ầm h á n thân bên trong tụng kinh thanh âm không ngừng đại đạo thiên âm giống như vô thượng lôi minh vang vọng đất trời sau lưng một phương thế giới tái hiện giữa thiên địa tụng kinh thanh âm cầu nguyện thanh âm tế tự thanh âm không ngừng vang lên địa sinh cam lộ thần hoa khắp nơi trên trời cao t h ủ y thải ngàn vạn h á n nâng tay phải lên sau lưng thế giới mơ hồ dần dần tại trong lòng bàn tay của hắn tái hiện h á n nâng lên trong tay thần quốc hướng về diệp trường ca đánh tới chương ba trăm bốn mươi năm ngón tay động càn k h ô n loại này đại đạo cùng ngày xưa a di đà phật rất giống trưởng thiên hướng độ là muốn tại tái hiện một mảnh cực lạc tỉnh thổ diệp trường ca trong ánh mắt mang theo một chút trầm thấp ánh mắt ẩm ẩm thần thủ bên trong phía kia thần quốc trong nháy mắt phóng đại bao phủ thiên địa đem diệp trường ca cùng nhau bao phủ trong đó tại trong thần quốc tiếng tụng kinh truyền x ư ớ n g âm thanh cầu nguyện âm thanh tế tự âm thanh bên thai không dứt từng tiếng đều giống như doanh minh đánh vào đạo tâm phía trên thiên âm lượn lờ không dứt không ngừng xâm nhập tâm thần khuyên người quy thuận, tín ngưỡng thần linh.、Giữa、thiên quy người tín ngưỡng Giữa tỏa địa ra a c một l h hoa khắp ầ n nơi, cựu thân r ù n g c í phía n tầng, hoành lập trên trời cao, vô số sinh linh ngồi xếp bằng trùng phía trên, không ngừng định sướng thần danh. trời Một t h cao, lập xếp cựu vô số uy ảnh từ đỉnh cao nhất ngồi dậy lại giống như là từ tiên vực sân thượng trở về vô thượng m à huy áp một đôi thần mâu xuyên thủng đất trời dường như nhìn thấu hết thảy một đạo thiên âm rộng lớn vô thượng giống như trời xanh ý chí tái hiện trong nhân thế hiến như tri trung thành che chở những vu chúng ta chi thần quốc ngồi xếp bằng cựu trùng phía trên sinh linh cùng nhau đứng lên không ngừng hướng về diệp trường ca bạo a hiến như chi trung thành che chở n h ữ vu tà thần chi thần quốc từng đạo âm thanh giống không ngừng ba động xâm tâm thần người khuyên nhủ diệp trường ca tín ngưỡng thần linh cuối cùng được thần chi che chở diệp trường ca sắc mặt băng lãnh hóa thành một đạo kim điện thẳng hướng cựu trùng phía trên ẩm ẩm thiên địa h oanh minh bạo động giống như thiên đường vô thượng thần quốc bị khắp nơi tiên huyết nhuộm đỏ cựu trùng phía trên vô tận sinh linh sắc chết trôi nằm ngang có thanh linh có ma thần có yêu có t à bọn hắn cùng nhau gào thét thiên địa hết thể đều tại hướng về diệp trường ca xuất thủ ẩm ẩm thần quốc nổ nát vụn cựu t r u n g bị sụp đổ đứt gãy hết thể đều bị diệp trường ca xinh xinh đánh nát diệp trường ca hóa thành một đạo kim hà q u a n h sát cựu t r ù n g đ ỉ n h thần thần giống như thượng thương thiên địa hóa thân mang theo vô thượng thần uy rộng lớn bằng bạc hạo đảng bao phủ vô biên thiên địa hắn trong đôi mắt một mực hóa thanh lanh thiên nguyệt thân bên trong huyết dịch di động giống như tinh hà lao nhanh phun trào ông phía sau hắn trong nháy mắt mông l ù n g hôn đ ộ n chi khí huy sái thiên địa vạn đạo đều ở trong đó không ngừng diện hóa cái kia một đoàn hôn đ ộ n chi khí giống như lại mở ra đất trời diện hóa vạn vật thân hình hắn mơ hồ trực tiếp hóa thành một tòa màu đen thiên bi chấn áp thiên địa vạn đạo trấn thủ vũ trụ t ứ phương chư thiên vạn vực đều bị đ ẹ gãy thiên địa vạn đạo không thể ngăn cản màu đen thiên bi tạo hình cổ pháp to lớn hùng vĩ giống như trời xanh ý chí hành tẩu nhân thế huy hoàng thiên uy không thể mạo phạm màu đen thiên bi rủ xuống nhân thế chấn vỡ thiên địa hư không hướng về diệp trường ca chấn áp tới ẩm ẩm mãng hoang chi khí dạo dực phiến thiên địa này phảng phất tỉnh mộng v i ế t cổ thiên địa mới sinh vạn linh mới tỉnh mãng hoang ngăn g dọc một ngón tay t ủ thiên địa hai chỉ nát sơn hà t a m chỉ diệt sinh linh bốn ngón tay phá thương k h u n g năm ngón tay động càng khôn diệp trường ca trong tay nhật nguyệt lưu động vàng r ự c lưu sái năm ngón tay hóa thành chống trời trụ cột đem cái kia rủ xuống nhân thế thiên bi hoàn toàn bao khỏa trong tay ở giữa đại hoang tù thiên chỉ năm ngón tay tế xuất càn khôn đổ loạn âm dương n g h ị chuyển c h trật tự nhiễu loạn ngũ hành sen vào nhau cái kia một đôi thông thiên chống đất đại thủ trợt nắm chặt pháp tác t h c tác động vạn đạo chu chéo như muốn đem cái kia chấn áp thiên địa giống như thượng thương ý chí thiên bi xinh xinh cầm tù luyện hóa cái kia thông thiên chống đất cử thủ phát tán bao phủ thiên địa bát hoang tiên mang khí thôn mấy ngàn vạn dặm thiên địa、Ấm、ẩm ẩm năm đạo thông thiên trụ lớn tù k h ố n thiên mã tiên quang nổ vang phong túng vô số u y năng không ngừng từ tù cầm trụ lớn bên trong bao phủ thiên địa đạo hải bao phủ sóng to thôi động thiên địa vạn đạo vô tận lực lượng phát tắc tùy ý ba động hư không dạn nước không ngừng thiên bi bạo động khắc vào màu đen thiên bi phía trên màu đỏ chữ cổ từ trên tấm bia đá lưu lạc giống như trời xanh tiên huyết tiên diễm như mây、Ấm、ẩm mỗi một cái màu đỏ đều thiết cốt ngân câu tiểu nhược du lòng mang theo không h i ể u đạo vận cùng mỹ áp mỗi một bút mỗi một v ẽ đều giống như tự nhiên chữ cổ lập loè hoa mỹ hường hà oanh minh bao phủ thiên địa giống như từng k h ỏ a rộng lớn bàng bạc đại tinh mang theo ngập trời uy năng chữ cổ trong nháy mắt bay lên dựng lên trên hư không chìm nổi không chắc cấp tốc sắp xếp tổ hợp phát họa từng đạo kỳ dị đạo hình hoành kích cự thủ phía trên ẩm ẩm mấy ước dặm sơn hà nổ minh trên trời cao Thượng thương ý cự h thần thiên Thiên nháy phóng tích thành í bị dẫn ra, lớn bàng bạc bi dẫn rộng lớn tràn ngập trong Trong biến ra, giữa đại. tắc c mắt uy, điệm. nhạc lớn nhỏ, nước vỡ thủ từ trên trời cao chấn cao á phía xuống, dường n ư muốn chấn áp nhân thế hồng trận. Ông! Cự thế thủ h áp p trên nam cái trụ lớn oanh minh bạo động một cỗ vô thượng ý chí tràn đầy thiên địa gây nên c ả n khôn đổ loạn âm dương nghịch chuyển trật tự nhiễu loạn ngũ hành sen vào nhau trong lòng bàn tay mạch lạc trong nháy mắt hóa thành trật tự thần liên trói k h o a cái kia giống như sơn nhạc thiên bi mỗi một cây thần liên đều vang r ộ i keng keng xuyên thủng hư không mang theo ngập trời bi năng ẩm ẩm cự thủ nâng đỡ thiên bi năm ngón tay liền đồng thời một mạch phát ra mịt mù thần hoa mãng hoang chi khí ngang dọc thiên địa giữa thiên địa quay về minh ngông mãng hoang tù thiên trói k h o a thiên địa ý chí thần liên hoa l ạ p vang r ộ i thần quang lập tức rực rỡ giữa thiên địa chiếu sáng mấy ước g i ả m sơn h ạ ẩm ẩm cả hai g a o kích mấy ước dặm hư không trong nháy mắt nổ nát vụn vô tận thiên uy bao phủ giữa thiên địa phương viên mấy ước giảm sinh linh tỏa ra hóa thành huyết vụ thiên địa vạn đạo đều đang kêu g à o trật tự pháp tắc phá thoái càn khôn điên đảo âm dương ngũ hành nổ nát vụn mấy ước g i ả m núi sông p h á p tác trong nháy mắt biến ảo chập trờn cả viên bị ngạn cổ tinh đều đang rung động tất cả tu sĩ cảm nhận được cái này một cố vô thượng thiên uy nội tâm tự nhiên mà sinh một cố vô cùng cảm giác sợ hãi ầm ầm thiên bi nổ nát vụn cự thủ dạn nứt cả hai hóa thành chất phát nhất đại đạo tiêu tan giữa thiên địa mảng lớn linh vũ vẩy xuống thiên địa hai thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài kim huyết huy sái huyết dịch từ trên trời cao rơi xuống đập vụn vô tận sơn hà g i ế t hai người g i ế t đến thiên hôn địa ám chiến đến nhật nguyệt vô quang phát đến máu nhuộm thiên địa bọn hắn không ngừng biến hóa chiến trường tại bị ngạn tinh thượng tùy ý t r i n h phạt hư không nổ nát vụn thiên địa chu chéo thương khung nghiêm đổ vô tận sơn hà vỡ tan nước biển chảy ngược thiên địa núi non xuất hiện to lớn trống rỗng giữa thiên địa một mảnh vết thương phát sinh kịch liệt biến hóa rất nhiều sơn hà biến thành một phiến đất hoang vu ẩm ẩm rất nhiều thành trì nên đón hạo kiếp thành trì trực tiếp bị giữa hai người giao kích đạo ngân mảnh vụn đập vụn trong nháy mắt hóa thành một cái không nhìn thấy đáy hố sâu thiên uy bao phủ mà qua chúng tu sĩ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy trong lòng cảm giác sợ hãi nồng đầm vô cùng thiên địa đạo hải không ngừng bao phủ phương viên mấy ước giảm cây rừng trong nháy mắt thành bột hai người giao kích phong áp liền khiến cho thiên điệu đại biến đại thánh c h i năng giống như thiên điệu thần uy tái hiện nhân thế chính là vô thượng hạo kiếp chương ba trăm bốn mươi một chết diệp trường ca cùng thần diên phần mình một trưởng đánh vào trên người của đối phương diên phần mình thân hình cấp tốc không ngừng hướng phía sau thối lui hư không vạch phá vô tận g i à n g ấn kết thúc bước d ừ n g ở hư không bên trên từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình có thương thế thậm chí có thể trông thấy nội bộ bạch cốt hai người thân bên trong tụng kinh thanh âm không ngừng vang lên kim quang cùng thần quang rực rỡ bạo động oanh minh giữa thiên địa b ạ c h cốt âm v trong nháy mắt bị huyết nhục bao trùm ông quang hoa ảm đạm hai người cơ thể phía trên thương thế trong nháy mắt bị xóa đi thân g à o thét một tiếng thân bên trong pháp lực lưu chuyển chu thiên không ngừng oanh minh dẫn ra chư thần chỗ ở bên trong đời đời cùng phụng trí tôn thần đồ nam chư thần chỗ ở một tòa cổ pháp thần sơn bên trên đó là chư thần chỗ ở bên trong trọng yếu nhất cấm địa ai cũng không cách nào đặt chân thần sơn bên trên trải rộng sinh mệnh tinh khí một gốc cổ thụ lớn lên vách núi treo leo phía trên chỉnh thể giống như ngọc chất cổ thụ khai chi tán diệp vỏ cây giàn u a giống như là từng mảnh nhỏ vải r ộ n g cành cây hướng về thương khung tùy ý mở nhánh lớn lên khắp cây phiến la góng ánh trong suốt tán thả mông lung thanh hoa mỗi một chiếc lá đều dạng ngời rực rỡ giống như từng khỏa nhỏ bé tinh thần treo cổ thụ phía trên tán thả cường thịnh sinh mệnh chi lực cổ thụ h à n h lập thiên địa lượt mắt cả tòa thần sơn sinh mệnh tinh khí tựa hồ cũng là từ viên này cổ thụ phía trên phát ra cả tòa thần sơn yên hà lượn lờ huy hà lưu sái không chắc vô cùng thánh khiết chỉ là tới gần trong đó liền phảng phất muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng ẩm ẩm cả tòa thần sơn đều tại chấn động từng tiếng tê minh dung chuyển thiên địa một đạo trận đồ vô căn cứ hiện lên trực tiếp dẫn tới vạn đạo nổ nát vụn thưa không vỡ tan trận đồ rung động không ngừng bị không hiểu sức mạnh dẫn động trong nháy mắt bay tứ tung thương khùng hóa thành một đạo cầu vòng tan biến không thấy nam ẩm ẩm mấy ước dặm sơn hà bạo động thần quang rực rỡ rực rỡ chân trời trong nháy mắt vạch phá một đạo giải ngấn trường không đổ sụp đoàn kia thần quang trong chốc lát bay treo trí thần trên đỉnh đầu thiên địa vạn đạo đều là cái kia một đoàn thần quang ba động ông quang mang dần dần tiêu tan giữa thiên địa một đạo xưa cũ trận đồ hiện ra trận đ ồ từ đạo ngân phụ chú thần văn mấy người tạo thành vô cùng phức tạp trận đồ hành không trên hư không chìm nổi chậm rãi chuyển động khí thế rộng lớn bằng bạc uy năng đủ để hủy diệt chư thiên v ạ n vực chém chết vô tận tinh hải trận đồ lưu sái vô tận sát phạt chi khí cùng vô thượng kiếm khí cùng phía trước luân hải thấy bốn thanh tiên kiếm đồng nguyên linh bảo thiên tôn cổ trận đồ diệp trường ca nhìn thấy trận đồ này biến sắc trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng cách đó không xa cá bơi nhóm nhìn thấy đạo này trận đồ vui mừng oanh minh tung tăng không ngừng bọn chúng thân hình phát ra ánh sáng ngông lung hướng về k i ê một đạo trận đồ bơi đi diệp trường cao biên sắc vừa định muốn nhìn trên bầu trời trận đồ một mắt yên lặng dừng bước cái kia treo cao trên bầu trời trận đồ làm theo mọi người tới gần cũng dần dần tỏa ra mịt mù thần hoa cùng cá bơi cùng phản ứng ông cái kia treo cao trận đồ tại trên trời cao không chấn minh tất cả cá bơi theo tiếp cận thân hình dần dần mơ hồ bọn chúng hóa thành từng đạo thần văn phụ trú cùng đạo ngân dần dần dung nhập trận đồ phía trên không ngừng đem trận đồ tu bổ hoàn toàn ẩm ẩm trên trời cao cái kêu một đạo trận đồ hoanh minh thiên địa vô tận sát phạt chi khí cùng kiếm khí kinh thiên động địa gây nên cả phiến thiên địa chu chéo trận đồ rung động trực tiếp khiến cho hư không phá thoái đạo ngân từng sợi thần văn không ngừng phụ c h ú tràn ngập giữa thiên địa trong chốc lát bao phủ toàn bộ sơn hà cái kêu một đạo trận đồ trực tiếp t r á n h thoát thần không chế treo cao tại diệp trường ca trên đỉnh đầu chủ động cùng diệp trường ca thiết lập liên hệ thân cảm nhận được đối với trận đồ liên hệ bị chặt đứt sắc mặt đại biến không thể nào đạo này trận đồ ta đã t ế luyện hơn ngàn năm trong đó căn bản không có chút nào thần linh hoàn toàn chịu ta trường khống làm sao có thể chủ động chặt đứt liên hệ diệp trường ca nhìn về phía hoành treo đỉnh đầu hắn phía trên trận đồ lập tức trái tim hiểu rõ bất luận cái gì cực đạo đế binh đều bên trong có thần linh phía trước hắn chưa phát hiện trận đồ phía trên thần linh nguyên là hóa thành cá bơi du đãng ở vùng tinh vực này bên trong khó trách bọn chúng đối với mảnh tinh vực này rõ như lòng bàn tay gần như có thể dự báo tất cả triệu chứng nguy hiểm khó trách bọn chúng có thể trực tiếp tiễn đưa ta đến chân chính khổ hải bên trong đồng thời theo thần kiều đến bị ngạn bọn chúng chẳng biết lúc nào từ trong trận đồ hiện hiện ra lại cuối cùng theo ta quay về nơi đây nguyên lai hết thảy đều có định số diệp trường ca trong lòng suy nghĩ tung bay không ngừng trả lại cho ta đó là thuộc về thần đồ vật ngươi dạng này người bình thường sao phối nắm giữ thần một tiếng bảo a trên mặt điên cuồng chi ý hiển thị rõ hãn toàn thân phát ra sáng trói tiên quang mang theo ngập trời thần uy hướng về diệp trường ca đánh tới bang diệp trường ca sắc mặt như thường đỉnh đầu treo cao trận đồ rung động rét lạnh sát phạt chi khí sắc bén kiếm khí hoành không bay lên thiên địa vạn đạo đều bị chém vỡ thương khung trong nháy mắt bị sát phạt chi khí nhuộm huyết h ồ n g t hư không mạn lên vô tận vết kiếm thiên địa tỏa ra dị tượng mảng lớn huyết vũ phiêu tán thiên địa tiên h linh bay từ tung thương khùng bị một thanh cổ kiếm xuyên thùng tim âm phong cuồng u y n thiên địa vạn đạo phiêu linh thiên địa đồng bi trận h khung đại địa cùng nhau chạy xuống đỏ tươi nước suối. Cả phiến thiên địa Sơn Hà ư tươi nước ơ Sơn n cùng xuống g suối, đều đại địa đỏ địa cả t à n n g p mịt mù huyết vụ. Ấm Ấm! huyết t h vụ. â vọt vẩy thẳng thiên sát phạt chi khí cùng kiếm khí chém dụng. Mảng lớn thần huyết bay tứ tung thương trên. chi khí khí chém khung, vẩy xuống hư không cùng rụng, mảng lớn xuống bên、trên. Bang! Trận kiếm bay đồ huyết dài không chỉ bốn đạo kinh khủng kiếm quang ngút trời mà bay giữa thiên địa tỏa ra trận văn quang hà vạn đạo cả phiến thiên địa đều trở thành sắt tràng kiếm quang kinh khung dài ra theo gió rực rỡ lộng lẫy vô cùng phong hàn thiên địa sơn hà trong nháy mắt nhiễm xương trắng vô tận kiếm minh không ngừng v a n g động thiên địa vain thần trực tiếp bị kiếm khí ép thành huyết vụ trong suốt bạch cốt nổ nát vụn bị sau này kiếm khí ép làm bột mịn toàn bộ thân thể trực tiếp bị chạm diệt thiên địa hóa thành kiếp cho hình thần câu diệt không còn tồn tại bị ngạn cổ tinh bên trong tất cả cung phụng tượng thần trong nháy mắt nổ nát vụn trông coi tượng thần tu sĩ lập tức sắc mặt ngu ngơ giữa thiên địa gió lạnh rích đ o huyết vũ mưa tầm tạ thiên địa vạn linh đều đang đau khóc rên rỉ tất cả bản thổ tu sĩ sắc mặt chấn động bọn hắn trong thần thức vĩnh hằng lóng lánh thần linh trong nháy mắt nổ nát vụn vĩnh viên ảm đạm đi thần chết c h ư thần chỗ ở chấn động kịch liệt một đạo thiên âm truyền khắp toàn bộ bị ngạn cổ tinh không thể nào thần uy có thể vô thượng vĩnh hằng bất hủ làm sao lại chết toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều tại chấn động tất cả tu sĩ đều không thể tin được thần chết đi nam mấy ngày phía sau toàn bộ bị ngạn cổ tinh bạo loạn các tộc chi vì tân thần đủng lập ra tay đánh nhau tám tỏa cổ thành bắt đầu lẫn nhau công phạt thiên địa thương khung nhiễm lượt máu đỏ mạng lớn thi cốt thành đống tiên huyết trôi hồng toàn bộ đất đen vô số tín đồ đều tại người khoác đồ trắng vẩy xuống vô tận màu trắng tiền giấy bọn hắn khóc giống không ngừng thương khung đều bị máu nhôm đỏ toàn bộ cổ tinh đều đang tràn ngập một cô bi ý t h ầ n đã chết vực sắp loạn thiên địa phiêu lăng chúng sinh khoác trắng chư thần văn vực một triều đại sụp đổ có tu sĩ tự lẩm bẩm không ngừng chương ba trăm bốn mươi hai c ấ p đ o ạ n tất cả từ v ư ợ t ngoại mà đến tu sĩ nghe nói thần chết đi tin tức sắc mặt chấn động bị ngạn cổ tinh thần trí cao vô thượng uy năng c á i thế vĩnh hằng bất hủ thần độc thân tiến đến chém giết diệp trường ca tất cả tu sĩ đều cho rằng diệp trường ca chắc chắn phải chết không nghĩ tới truyền đến nhưng là thần rơi xuống tin tức tất cả thần miếu cung phụng tượng thần toàn bộ nổ thành b ộ i mịn thiên địa đồng bi cực kỳ bi ai tôn thần này chết đi hơn nữa thần triệu đi chư thần chỗ ở bên trong trí tôn thần đồ nhưng mà thần vẫn lạc trí tôn kia thần đồ cũng từ đầu đến cuối không có trở về vượt ngoại tu sĩ nghe được tất cả tin tức lập tức một mảnh xôn xao nhân tộc cổ lộ bên trên thật ra một tôn siêu phàm thoát tục sinh linh coi như mời ra bọn hắn chư thần chỗ ở trí tôn khí cũng không có thể chém chết diệp trường ca khó có thể tưởng tượng diệp trường ca đến cùng làm thế nào đến chọc thùng trời khó trách phiến thiên địa này sẽ đại loạn diệp t r ư ờ n g ca thực sự là người t i ê n t h ầ n nữ thiên ma hoàng kim nghĩ lam hoàng mấy người thiếu niên trí tôn nghe nói tin tức này cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra cùng dạng này yêu nghiệt cùng tồn tại một thế đến cùng là khiêu chiến vẫn là kiếp nạn thiên ma cười khổ một tiếng trong lòng cũng không còn cách nào dâng lên bất luận cái gì chiến ý liên viên này cổ tinh bên trên trí cao vô thượng thần linh thế mà đều bị diệp t r ư ờ n g ca chém chết đây chính là đại thánh đình phong c h é một m tia liền có thể bước vào chuẩn đế cảnh giới tồn tại t h ầ n nữ nội tâm rung động khắc thường thần s ắ c hoảng hốt vô cùng thần bị diệp trường ca chém giết chúng ta cùng hắn trinh l ệ n h rốt cuộc có bao nhiêu xa lam h o à n g cảm giác bọn hắn những thứ này cái gọi là thiếu niên trí tôn đã cùng diệp trường ca không tại một cái cấp độ tất cả thiếu niên trí tôn đùa thở dài một tiếng diệp trường ca trở thành bọn hắn đế lộ phía trên cự nhạc không thể vượt qua một đời đều đưa chỉ có thể sống ở dưới bóng mờ bị chém chết đại thánh bên trong trong đó không thiếu cảnh giới đỉnh cao tu sĩ nhưng mà đều không thể thoát đi thần truy sát thánh linh mở miệng nói chứng minh người này thần nhất định có chém chết đại thánh thủ đoạn diệp trường ca đến tột cùng là làm thế nào đến chém giết cái này đủ để chu s á t bất luận cái gì đại thánh thần thần tổ chức đại thánh nhữ mày cái này cũng là tất cả đại thánh đều đang suy tư vấn đề l i ê n trí tôn khí gọi ra cũng vô pháp thế nhưng diệp trường ca ngược lại tung tích không rõ không biết lưu lạc nơi nào các ngươi nhân tộc cổ lộ phía trên quả thật ra một cái siêu phàm thoát tục sinh linh con lửa đạo nhân nhìn về phía mấy vị nhân tộc hộ đạo giả mở miệng nói mấy vị nhân tộc hộ đạo giả trên mặt đều hiện lên một nụ cười đối với diệp trưởng ca tương lai có mang vô cùng c h ờ mong toàn bộ cổ tinh một mảnh trắng thuần cung huyết hồng cùng tiền giấy trải rộng thiên địa công phạt chiến loạn không ngừng toàn bộ cổ tinh đều tại bạo động thân đã chết vực sắp loạn thiên địa phiêu lăng chúng sinh k h o á t trắng vực một chiều đại sụp đổ Có b ả nam thổ tu sĩ nước mắt chảy sĩ nước n g n không câu nói này. Tân thần a, ngài đến tột cùng ở nơi nào? g câu tuột A, ở a u tới giải chư ứ u Tu tín ngài đồ của A. sĩ k ó lóc c c đau Nam, bung xuống. khổ không không hồ hoán h ngừng, ngừng mới thần chỗ ở bên trong t ừ n g toa rộng lớn cung khuyết lập loẹ mịt m ù thần quang hàng lập cự nhạc phía trên bị vô tận yên hà l ợ n lở vô cùng thanh khiết đây là ngày xưa thần chỗ ở toàn bộ cung khuyết đều minh khắc ngày xưa khí tức của thần khiến cho mảnh này cung khuyết vô cùng thần dị thần chết đi khiến cho trong thiên địa cung khuyết lập tức mất đi hào quang lại không bất luận cái gì quang hà bao phủ hoàn toàn tính mịch sau đó tất cả mọi người bắt đầu đối với chư thần chỗ ở bên trong trên thần sơn cây kia cổ thụ động tâm tư bốn giết cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ tiếng h ò giết chấn thiên sôi trào thánh linh trẻ tuổi tăng nhân lao đạo nhân chờ lần lượt xuất thủ hướng về chư thần chỗ ở công phạt mà đi bọn hắn nhiễu loạn chư thần chỗ ở trật tự muốn phiến thiên địa này triệt để nổ nát vụn phân liệt ra tới thuận tiện tranh đoạt sinh mệnh cổ thụ trong bộ tộc lao nhân cũng bắt đầu xuất thủ muốn tranh đoạt chư thần chỗ ở bên trong kinh văn cổ khí còn có để bọn hắn nóng mắt vô cùng sinh mệnh cổ thụ ẩm ẩm toàn bộ chư thần chỗ ở thiên địa đều tại h oanh minh bạo động không ngừng thủ vệ trong đó thần quân trong nháy mắt tử thương thảm liệt nhất là có chồng sinh mệnh cổ thụ thần sơn toàn bộ ngọn núi đều bị nhuộn đỏ vô số thi cốt c h ồ n g chất tại thần sơn phía dưới bang có chồng sinh mệnh cổ thụ thần sơn dường như có kiếm khí cùng sát phạt chi khí lưu lại thiên địa tất cả đến gần tu sĩ đều bị lưu lại khắc vào ngọn núi phía trên khí tức chém chết ầm ầm nơi xa rộng lớn trong cung điện hữu thần hà bay lên thiên đ ị a thương khung run rẩy mấy đạo khí thôn sơn hà bệ nghệ thiên hạ thân ảnh đứng thẳng hư không bên trên thân hình vĩ n g ạ thần hoàn bao phủ quanh thân cái này mấy thân ảnh cùng lúc xuất hiện thiên đ ị a u rên dỉ rung động quần sơn vạn hác đều đang không ngừng chấn động quần sơn ầm ầm vang dội trực tiếp nổ nát vụn mỗi người thân ảnh đều bị thần hoàn quang hoa bao phủ thân hình m ở mịt mông lung giống như thiên địa thần linh cả phiến thiên địa đều tại chấn động đó là ngày xưa thủ hộ thần đại tế ti bọn hắn lại còn không có chết có bộ tộc lao nhân nhận ra cái này mấy thân ảnh biến sắc tâm sinh sợ hãi từ mấy ngàn năm trước bọn hắn chính là đại thánh tu sĩ bây giờ bọn hắn còn sống tu vi chắc chắn không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng có chút bộ lạc lao nhân nhìn thấy cái này mấy thân ảnh lập tức lòng sinh phải ý một ấ thấy y ngày bây vị vô đại ti biến giờ tế trước mắt chư thần trô từ ngày xưa vô thượng thần thổ, biến thành nhìn cảnh hoàng tàn nơi chư khắp xưa ở, b ráng, sắc m ặ tức Một giận. Giống. Một vị trong đó đại tế ti gầm thét thiên địa mắt thử một nước gầm thét trực tiếp khiến cho thiên địa hư không nổ nát vụn vô tận thần thông pháp tắc bị s i n h s i n h uống tán hắn bay lên rực lên bao phủ quanh thân thần hoàn rực rỡ bạo động tỏa ra ước vạn đạo hà o quang bay lên thiên địa hư không trực tiếp bị xuyên thủng ẩm ẩm thần hà rực rỡ mỹ lệ trong chốc lát xuyên phá trường không gây nên thiên địa oanh minh từng sợi đại đạo thần văn trải rộng ra thiên địa dẫn động vạn đạo rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt bị cái này từng đạo thần quang đánh xuyên cơ thể hào quang giống như yến hỏa trong nháy mắt vô cùng rực rỡ tại tu sĩ trên thân trong nháy mắt dấy lên đạo hỏa tu sĩ bị đạo này lửa thiêu thiêu thân bên trong pháp lực thiêu hủy thần hồn không thể dập tắt rất nhiều tu sĩ kêu trên không ngừng bị đạo này thần hỏa trực tiếp đốt hình thần câu diệt hóa thành kiếp cho phiêu tán thiên địa chương ba trăm bốn mươi ba tế tự mấy vị đại tế ti nhảy vọt thần sơn bên trên quanh thân đại pháp lực di động thiên địa toàn thân thần hoa rực rỡ trong suốt ông trên người bọn họ tín ngưỡng chi lực bành trướng thấu thể mà ra rực rỡ ngập trời giống như tinh hải vương dương bao phủ thiên địa bao phủ thần sơn dẫn ra thần sơn vô thượng uy năng ẩm ẩm thần sơn bạo động oanh minh vô tận tín ngưỡng chi lực dâng trào thiên địa trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh mênh mông vô cùng v ư dương vương dương loạn sĩ bắt náo thậm chí muốn đem trên bầu trời tinh thần bao phủ xuống thần sơn trong chốc lát cất cao phóng đại giữa thiên địa trong nháy mắt biến thành thông thiên trụ lớn khí thế rộng lớn bằng bạc cả ngọn núi đều tại phát tán vô cùng sáng trói t h ầ n hoa vô tận quang hà lưu chuyển thiên địa chiếu rọi tại mấy vị đại tế ti trên thân bọn hắn toàn thân trong suốt rực rỡ vô cùng giống như thần linh ẩm ẩm mấy vị đại tế ti quanh thân khí thế càng lớn vô thượng uy áp chấn động thiên địa khiến cho toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều đang run rẩy rung chuyển vô số tu sĩ cảm nhận được cái này giống như thiên uy vĩ lực nội tâm không khỏi dâng lên một vòng sợ hãi thật sâu lễ bái thỉnh thần trận khôi phục chấn sát kẻ xâm lấn mấy vị đại tế ti cùng nhau gầm thét thiên địa chấn động cựu thiên thập địa đều tựa hồ muốn nghiêm đ ổ tứ phía bát hoang đều đang đồn đ á n g một tiếng này thiên âm thần sơn chấn động dẫn ra một tòa lại một tòa quan hệ song song cổ nhạc bọn chúng cùng nhau rung động trong lòng núi lập tức hiện lên từng cái cổ lão đạo văn in vào hư không b ê n trên chư thiên chỗ ở lập tức thiên địa đại biến mỗi một tòa cung quyết mỗi một đạo sơn nhạc đều tràn ngập không hiểu thần uy cả phiến thiên địa ở giữa lập tức phát ra mông lung tiên ơn ước vạn đạo tiên khí bốc hơi dựng lên nhất là cái kia một tòa thần sơn một ngọn cây q u ạ n g cỏ một cây một hoa đều nhiễm mông lung hòa hợp tiên hoa đều mang theo vô thượng thần uy có thể thẳng trạm thánh nhân tu sĩ chư vị ở đây đại thánh trong nháy mắt sắc mặt đại biến trực tiếp dựng bay lên dựng lên, ẩm ẩm vô thượng thần uy bạo động tiên đ ị a từng sợi hào quang động nát hư không có chút tu sĩ、si、rút lui quá chậm trực tiếp bị hào quang đảo qua cơ thể lập tức hóa thành kiếp cho tiêu tan thiên đ ị a hình thần câu diện mấy vị đại tế ti cơ thể phía trên phát ra sáng trói thần hoa trên người thần hoàn g trong suốt pháp lực không ngừng r ó t vào dưới thân thần sơn bên trên bọn hắn thôi động thần sơn đại trận hướng về vượt ngoại chư vị đại thánh thôi động trận đ ổ không ngừng oanh s á t ầm ầm chư vị đại thánh sắc mặt biến động trên thân khí thế tràn ngập thiên địa mấy ước g i ả m sơn hà đều rung động đảng trong tay bọn họ pháp tắc rực rỡ trong suốt đủ loại thần thông bảo thuật đối kháng cái này tràn ngập trong thiên địa đại trận nếu là trí tôn khí ở đây như thế nào cho vượt ngoại ma đầu không kiên kỷ như vậy một vị trong đó đại tế ti mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ trí tôn k h í đến tột cùng đi nơi nào làm chăn thần triệu đi phía sau nhưng không thấy dấu vết một vị khác đại tế ti mở miệng nói trí tôn khí liền như vậy đánh mất chúng ta như thế nào có mặt m ũ i đi đối mặt những cái kia chết đi thần một vị đại tế ti thở dài một tiếng chỉ có thần mới có thể hoàn toàn trưởng không trí tôn khí chẳng lẽ trí tôn khí có cảm giác tự động tiến đến tìm kiếm tân thần sao mấy vị đại tế ti ở giữa nói nhỏ không ngừng ầm ầm thần sơn bên trên uy năng giống như thiên địa tức giận bất luận kẻ nào không cách nào ngăn cản có đại thánh trực tiếp bị đại trận đẻ chết vỡ thành kiếp cho tất cả đại thánh nhìn xem cùng cảnh giới tu sĩ chết đi trong nháy mắt điên cuồng trả giá thê thảm đại giới cuối cùng từ chư thần chỗ ở bên trong chạy trốn ra ngoài rất nhiều đi theo đại thánh mà đến tu sĩ rất nhiều bị quét thành kiếp cho hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán giữa thiên điện và anh chư thần chỗ ở bên trong hoàn toàn đọ ngầu giữa thiên địa tràn ngập huyết vụ trên trời cao bị huyết vụ dính tinh hồng vô cùng vô số rộng lớn cung khuyết hùng hồn núi non đều bị máu đỏ t h ầ m thấu dưới chân thổ địa đều bị tiên huyết xinh xinh n u ộ n đỏ thây chất thành núi máu chạy thành sông không biết đến cùng chết đi bao nhiêu người toàn bộ chư thần t r ỗ ở giống như lò sắt sinh nam toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều đang rung động không đoạn giao kích công phạt tám tòa cổ thành bị mấy vị đại tế ti cưỡng ép tham gia đình chỉ hết thẻ chiến tranh mấy vị đại tế ti rời núi thay thế giải quyết thần hành đi thiên địa tuyên bố từng cái pháp chỉ truy nã tất cả vượt ngoại đại thánh cùng tu sĩ bọn hắn điên cuồng trả thù xâm nhập chư thần chỗ ở hết thệ tu sĩ có thật nhiều bản thổ tham dự làm loạn xâm nhập bộ tộc bị n ổ t ậ n gốc đại tế ti thiết huyết m à huy nghiêm đằng đằng sắc khí giết thiên hạ đều im lặng tất cả tu sĩ đều nơm nớp lo sợ toàn bộ bị ngạn cổ tinh tạm thời quay về bình tĩnh nhưng đây chỉ là giả tạo bình tĩnh tựa như trước khi mưa báo tới phút chốc căn bình chứ thần chỗ ở chúng ta cần lập tức tuyển cử tân thần củng cố toàn bộ bị ngạn cổ tinh bối phận lớn nhất tư lịch g i ả nhất đại tế ti nhìn về phía khác tế tự mở miệng nói thế nhưng là liền trí tôn khí đều biến mất không thấy chúng ta phải nên làm như thế nào tuyển cử tân thần lịch đại tân thần đều là do trí tôn khí tự mình chọn lựa tư lịch đệ nhị cao tế tự cười khổ một tiếng vậy thì đi tìm trí tôn khí không thể phá hư không người có thể địch không thể nào vô duyên vô cơ tiêu thất thiên địa nó nhất định là đang chọn tân thần nếu là nó đã lựa chọn tân thần chúng ta liền tự mình xuất động đem tên kia tân thần đón về tới đại tế ti liếc nhìn tất cả tế tự mở miệng nói ra khắc tế tự lập tức gật gật đầu toàn bộ đồng ý đại tế ti thuyết pháp một ngày này chư thần chỗ ở chủ động xuất kích sống sót thần quân cùng mấy vị tế tự hành t ẩ u thiên hạ bọn hắn không ngừng tìm kiếm tân thần sóng vai phụ chém giết vượt ngoại ma đầu sứ mệnh nếu là phát hiện nhất định không chết không thôi Rất nhiều đại thánh cùng thiếu niên trí thánh thiếu tôn nhiều cùng niên đại đều l ầ m vào nguy cơ.、Ấm、ẩm mấy vị đại tế ti còn thông qua tín ngưỡng c h i lực tìm kiếm tân thần cùng vực ngoại ma đầu tín ngưỡng c h i lực rộng lớn như biển oanh minh thiên địa khiến cho vô tận quang hà chiếu dọi thiên địa quang hà bao phủ chỗ liền có bọn hắn hóa thân hiển hóa ra đi bọn hắn mượn nhờ tín ngưỡng thần những tu sĩ kia hai mắt không ngừng tìm kiếm bị ngạn mỗi một chỗ xó xỉnh thân thức ánh mắt bao phủ thiên địa c à n khôn bát hoang tứ hải hết thể sự vật đều ở trước mặt bọn họ không chỗ ché thân nhưng mà bọn hắn tìm được rất nhiều vực ngoại ma đầu dấu vết nhưng thủy trung chưa từng phát hiện trí tôn khí vết tích nam chư vị đại thánh trở lại nhốn máu sơn lĩnh ở giữa thiên sơn vạn hắc giống như ẩn núp chân long liền cũng không ngừng bị vô tận sương mù lượn l ờ ngọn núi phía trên bị mảng lớn máu đỏ phủ lên thành một mảnh đỏ thấm có chút tiên huyết vẫn như cũ đỏ như ánh bình minh mỹ lệ vô cùng có mạc danh thần năng đạo trạch không ngừng ba động thiên địa mang theo vô thượng uy năng chuyên môn nơi đây bên trong hữu thần cũng vì đó kiêng kỵ đồ vật tồn tại nếu là đem vật này lấy ra nhất định có thể công phá chư thần chỗ ở đoạt được sinh mệnh cổ thụ trẻ tuổi tăng nhân mở miệng nói thần cũng muốn kiêng kỵ chúng ta ta sợ là chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt thậm chí có thể đấm máu nuốt hận trong đó ta sợ trong đó nhất định có kinh khủng tồn tại lao đạo nhân trầm giọng nói mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nếu là có thể nên ra công phá chư thần chỗ ở đoạt được sinh mệnh cổ thụ liền tốt chư vị thọ nguyên gần tới bất tử dược có thể nối lại một thế huy hoàng lần này không đỏ sức chờ đến khi nào trẻ tuổi tăng nhân lời nói lập tức nhường tất cả đại thánh đều sắc mặt chấn động chương ba trăm bốn mươi b ố kế nhiệm chư vị thiếu niên trí tôn đã sớm rất ổn chư vị đại thánh sắp có đại động tác nhưng nhìn đến trước mắt một màn này phía sau không khỏi chấn động t h ầ n nữ cơ thể phát ra ánh sáng ngông lung huy toàn thân loài ánh sáng dường như cùng ngọn núi phía trên huyết dịch lên đặc thù cảm ứng mảnh này núi non có chư thần truyền thừa nếu là ngộ đạo trong đó lĩnh hội chư thần đạo vận ta nhất định trở thành vô thượng thần tôn vương chủ thiên ma thân bên trong thần ma huyết oanh minh không ngừng giống như lôi âm trên núi một chỗ tiên huyết lập tức lập lòe lộng lây chấn vỡ thiên địa ở đây lại còn mai táng ngày xưa thần ma nếu là tiến vào bên trong ta liền nhất định có thể hoàn toàn hóa thành tinh khiết huyết mạch thần ma ngang dọc thiên địa thạch nhân nhìn về phía trải rộng tiên huyết núi non núi non mỗi một khối thạch thể đều phát sinh biến hóa kỳ diệu nếu là lĩnh nộ có lẽ cuối cùng có thể siêu thoát chư vị thiếu niên trí tôn đều cảm nhận được mảnh này núi non ở g i ữ a không tầm thường chỗ bọn hắn đều có thể từ loại này núi non bên trong thu được vô thượng cảm nộ siêu thoát bản thân thuế biến tân sinh ẩm ẩm chư vị đại thánh cùng nhau xuất thủ trong tay đại pháp lực bay lên thiên địa xé rách hư không chém về phía trước mắt nhuồn máu núi non tứ phương chín tầng tháp bay lên thiên địa chấn áp thiên địa tứ phương vỡ vụn vạn đạo pháp t á c chư thiên vạn vực vô tận tinh hải đô muốn bị s i n h s i n h chấn vỡ có đại thánh thân hóa nguyên hình thân hình giống như vô số liền tung sơn nhạc lân phiến phát ra lạnh lùng hàng quang hướng về núi non đánh tới chiến kích hoành không vô tận sát phạt chi khí chiến toái thiên địa nhất kích phía dưới tinh g i a o động mặt trăng lặn tinh hải vạn vực đều muốn bị chiến thoái nam chư vị đại thánh cùng nhau công phạt cùng oanh kích một chỗ thân uy nổ vang thiên địa hư không mạn động dạn nước văn ẩm ẩm thiên sơn vạn hắc cùng một chỗ lắc lư mỗi một tòa núi cổ đều vọt lên một đạo cổ chú giống như mài thế bản chìm nổi hư không b ê n trên ngàn vạn đạo cổ chú hiện lên giữa thiên địa mỗi một đạo cổ chú đều riêng không giống nhau mỗi một đạo đều đủ để chấn áp thiên địa vạn đạo khinh thường giữa thiên địa một đạo cổ chú cũng đủ để đại biểu một loại trí cao vô thượng thiên đường chúng tu sĩ lập tức con ngươi co rụt lại hít vào khí lạnh đây chẳng lẽ là ngày xưa thần ma mai cốt chi đ ị a cái này mỗi một tòa đại sơn liền đại biểu một tôn thần ma đại đạo công kích cái này ngàn vạn ngọn núi lăng chính là muốn cùng bọn họ đạo thống cùng áo nghĩa đ ố i kháng chư thiên thần ma cho dù chết đi những thứ này núi non lại còn khắc rõ truyền thừa của bọn hắn bọn hắn ngày xưa đến tột cùng l à như thế nào cường giả giữa các tu sĩ một mảnh ồn ào đối với những thứ này hiện lên trong thiên địa cổ trú nóng mắt vô cùng t h ầ n nữ cùng thiên ma kích động nhất phiến thiên địa này truyền thừa cùng bọn hắn thân bên trong huyết mạch có cực lớn liên quan nếu là ngộ ra nhất định tu vi tiến nhanh ầm ầm một tiếng oanh minh tràn ngập toàn bộ bị ngạn cổ tinh thiên địa cổ chú cùng đại thánh ở giữa pháp tắc phát động nhau giữa thiên địa mênh mông vô biên đạo trạch bành trướng hạo đạo hải bao phủ đủ loại trật tự thần thông ngăn g dọc sen lẫn bệnh bồ phiến thiên địa này trong nháy mắt biến thành một mảnh quần quận không ngừng hôn độn hải đạo văn không ngừng từ trong biển hiện lên vô cùng đáng sợ ầm ầm quần sơn vạn hát cổ chú bị hôn độn hải không ngừng tan giã hàng ngàn hàng vạn cổ chú đều tại tan g ã lộng lây sáng tối chập trờn toàn bộ nhốn máu núi non doanh minh chư vị đại thánh xuất thủ lần nữa s i n h s i n h đánh xuyên qua một đầu thông hướng dãy núi nội bộ đường tới ầm ầm trên trời cao vô tận hào quang rực rỡ vô thượng uy áp bao phủ thiên địa mấy đạo bị thần hoàn bao phủ tế tự mang theo vô thượng uy năng bọn hắn chịu tín ngưỡng chi lực ra trì tại bước vào chuẩn đế cảnh giới trên đường dù cho chỉ có một k i a chư vị đại thánh cũng không có thể địch trực tiếp thối lui không muốn ham chiến thánh linh thần tổ chức đại thánh trẻ tuổi tăng nhân mấy vị nhân tộc hộ đạo giả bọn người trong nháy mắt xé rách hư không trực tiếp tiêu thất mấy vị đại tế t i gặp tất cả đại thánh rời đi căn bản là không có cách ghép ở lại một người chỉ có thể thở dài một tiếng bọn hắn cấp tốc trở về thần sơn giải lưu c h ấ n thủ thần sơn thủ hộ chư thần chô ở an bình ầm ầm chư vị đại thánh quay về núi non lần nữa đánh xuyên qua một con đường tới vùng thế giới kia lập tức bị vô tận thần văn cổ chú bao phủ toàn bộ núi non lập tức hoàn toàn mông lung đạo vận tràn ngập p h á p tác trật tự tràn ngập thiên địa thần thông áo nghĩa bành trướng như biển chư thần chỗ ở bên trong mấy vị tế tự tổng hợp một chỗ khai triển nghị hội bọn hắn không ngừng tấn công về phía những cái kia núi non nhất định phát hiện cái gì ngày xưa thần đều vô cùng e rẻ chỗ kia núi non từ trước tới giờ không đặt chân chẳng lẽ bọn hắn thật phát hiện cái gì nếu là thần ý cũ sống sót những ma đầu này sao dám khiêu khích như vậy có tế tự gầm thét một tiếng đối với vực ngoại tất cả tu sĩ phẫn hận không thôi đại tế ti chúng ta bây giờ làm như thế nào ứng đối hai tế tự nhìn về phía ngồi ở bàn dài nơi cuối cùng đại tế ti mở miệng hỏi lập tức tất cả tế tự đều an tĩnh lại đại tế ti trầm mặc nửa ngày cuối cùng mở miệng nói tăng tốc tìm kiếm trí tôn khí rơi xuống chúng ta thủ hộ chư thần c h ô ở liền có thể nhường t h â n đều kiên kỵ núi non thế nhưng là không có tốt như vậy sống bọn hắn phải chăng có thể còn sống đi ra còn lưỡng năn nói lấy bất biến ứng và biến đại tế ti phân phó toàn bộ bị nạn thiên địa đều đang nhanh chóng vận chuyển tàn tỏa cổ thành phái người tìm kiếm không ngừng mỗi một ngày đều sẽ có tế tự hiện hóa nhân thế không ngừng tìm kiếm tân thần cùng trí tôn thánh khí rơi xuống thần quân cũng theo đó xuất động không ngừng tìm kiếm toàn bộ bị nạn cổ tinh tựa hồ mang theo mưa gió nổi lên đ i ể m báo một đạo nghe tin bất ngờ chuyển vào chư thần chỗ ở bên trong bọn hắn phát hiện thần cuối cùng địa phương chiến đấu xuất lại trí tôn khí ba động chư vị tế tự tự mình xuất động thiên địa g i ạ n n ư ớ c v ạ n đạo phá toái sơn hà toàn bộ làm m ộ t mịn vô số sinh linh thây nằm thiên địa mấy vị tế tự cảm ứng được thần khí thế bọn hắn nhanh chóng đuổi tới một nơi tra xét rõ ràng sắc mặt chấn động vô cùng thần thế mà bị trí tôn khí chém chết đây chính là thần tế luyện ngàn năm đ ộ vật đã cùng thần gần như một thể làm sao có thể phản vệ kỳ chủ mấy vị tế tự không thể tin được không trí tôn khí từ trước tới giờ không thuộc về bất luận kẻ nào dù là người kia là thần từ xưa đến nay chính là trí tôn khí chọn lựa thần sau đó mới hữu thần hành tẩu thế gian chịu chúng sinh tế bái thành t i ể u trí cao vô thượng thần vị đại tế ti phản bác đại tế ti n g ư ờ i nói là bốn thần bị trí tôn khí chém chết chỉ là bởi vì nó tìm được càng thích hợp thành t i ể u thần vị ứng cử viên một vị tế tự mở miệng hỏi âm thanh có chút phát run cũng chỉ có loại khả năng này không phải vậy trí tôn khí vì cái gì bị thần triệu đi mà không quay lại chỉ có thể là tân thần mang đi trí t ô t khí đại tế ti mở miệng hồi đáp tân thần đã xuất hiện hắn vì cái gì không trở về chư thần chỗ ở đây chính là trí cao vô thượng thần vị bị ngạn cổ tinh tất cả tu sĩ đều mong mọi vô thượng tồn tại một vị khác tế tự mở miệng hỏi nếu là cái này tân thần là vượt ngoại tu sĩ、si、đâu đại tế ti mở miệng hồi đáp không thể nào thần cho tới bây giờ chỉ xuất hiện tại bị ngạn cổ tinh bên trong chưa từng từng có ngoại lệ thiên kia tế tự không thể tin được không có không thể nào trí tôn khí đều lựa chọn hắn chứng minh hắn chính xác nắm giữ trở thành thần năng lực đại tế ti nhàn nhạt mở miệng nói hắn liếc nhìn khác tất cả tế tự mở miệng lần nữa nói các người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ không phải chúng ta chọn lựa thần mà là trí tôn khí chọn lựa thần đây là từ xưa đến nay khuyên nhủ cần tuân thủ đại tế ti lời nói trịnh trọng cùng khuyên bảo c h i ý dày đặc khác tế tự cơ thể chấn động không có chút nào phản bác chương ba trăm bốn mươi lăm cung nên diệp trường ca Trí tôn khí từ trước tới giờ không thuộc về bất luận kẻ nào, cho dù là thần. trí tôn khí mới có thể chọn lựa thần. Thần trí tôn khí không luận nào, chọn trường cần kẻ khí khí cho Chỉ chỉ thời chấp mới có có giờ giả, về là lựa là lễ dù tạm đây i cung tôn phụ khí. trí đ là một mực lưu truyền tại chư thần chỗ ở bên trong cổ h ấ n khuyên bảo tất cả tín đồ cũng là khuyên bảo thần từng có thần muốn ở lâu thần vị bằng vào tự thân uy năng chém chết tân thần lần nữa trường tồn thế gian chịu bị ngạn chúng sinh cung bái nhưng mà cái kia trí cao vô thượng thần trực tiếp bị trí tôn khí trực tiếp nghiền nát hóa thành kiếp cho tiêu tan thiên địa bị ngạn cổ tinh trọng tuyển tân thần cái này một cái truyền n ôn quá mức lâu đời tất cả tu sĩ thậm chí thần đều đem cái này truyền n ôn xem như mở mịt nghe đồn nhưng mà bây giờ mấy vị tế tự thật cảm ứng được lao thần bị trí tôn khí chém chết hóa thành kiếp cho tiêu tan thiên địa truyền n ôn cũng không chỉ là truyền n ôn mà là ngày xưa chân thực tồn tại hơn nữa chuyện phát sinh qua đại tế ti chúng ta nên làm cái gì hai tế tự nhìn về phía đại tế ti v ấ n đạo đại e m mệnh tân thần thần thần trong thụ, hắn át hẳn sẽ không cử tuyệt. đón bên sinh hắn hẳn không chư chỗ chư chỗ đ có về cổ cự ở, ở lấy sẽ tế ti trực tiếp mở miệng nói nhưng mà diệp trường ca người này từng bị lao thần định nghĩa là đệ nhất ma thân phận quá mức mẫn cảm trực tiếp đón về phải trăng quá mức không thích hợp một cái tế tự hướng đại tế ti vấn đạo đại tế ti lập tức lâm vào trầm tĩnh một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói chiêu cáo bị ngạn tất cả thành trì lao thần phát hiện tân thần muốn ở lâu thần vị đem tân thần định nghĩa là đệ nhất ma đại tế ti trực tiếp như vậy nói xấu lao thần phải chăng không thích hợp hai tế tự nhúng mày hướng về đại tế ti mở miệng nói bây giờ toàn bộ bị ngạn cổ tinh đều cần một vị tân thần đến mang l ĩ n h bọn hắn đi ra khói mù có lẽ đối với lao thần mà nói không thích hợp nhưng đối với toàn bộ bị ngạn mà nói nhưng là lớn nhất thuốc hay đại tế ti sắc mặt trịnh trọng trong n ô n ngữ cũng là đối với bị ngạn toàn bộ thế cục suy xét tất cả tế tự trầm mặc cuối cùng đều đồng ý đại tế ti cách làm m n a một đạo nghe tin bất ngờ bao phủ cả viên bị ngạn cổ tinh cả phiến thiên địa lập tức một mảnh ồn ào bị ngạn cổ tinh tất cả tu sĩ sắc mặt chấn động không thể tin được chính mình chỗ nghe tin tức chiến xa bằng đồng thau mang theo các vị tế tự pháp chỉ truyền vang bị ngạn cổ tinh mỗi một chỗ chỗ chiêu cáo lao thần tham luyến thần vị định vị tân thần diệp trường ca là thứ nhất ma bị trí tôn khí tự tay chém chết hủy bỏ đối với tân thần diệp trường ca bất luận cái gì truy nã chư thần chỗ ở chậm đợi tân thần vào ở tân thần trước mắt tung tích không rõ bất luận cái gì cung cấp tân thần diệp trường ca manh mối người trọng trọng có t h ư ở n g đạo này chiêu cáo vừa ra không chỉ là bị ngạn bản thổ tu sĩ chấn động liên vực ngoại tất cả người tới đều sắc mặt chấn động không thể tin được chính mình nghe được lao thần tham luyến quyền vị đem tân thần định nghĩa là ma đã từng bị truy nã đệ nhất ma lại là tân thần ta ngày xưa vậy mà chịu lao thần lừa bịp đối với tân thần xuất thủ nguyên lai、like、ngày xưa nghe đồn là chân thật luyến thần vị liền luận người. nơi tinh giữa tôn Tân thần đến tột cùng ở nơi nào?、Bị、ngạn cổ tinh cần sự thống trị của hắn. Trong thành nghị sẽ sự sĩ bị Bị trị trí chặt đứt tột trì tu khí cổ của các đầu ở mỗi đều đang đều dấu miếu ca tân thần vết. Tất cả trong thần miêu, tất cả láo thần tượng thần đều bị ngã nát, trọng trường ca tượng thần. tìm vết. Tất tất kiếm m diệp cả cả láo lập bị ngày đều có vô tận tiếng tụng kinh cầu nguyện âm thanh thế tử âm thanh vì diệp trường ca tượng thần c ầ u phúc cổ đ ị a các tộc bên trong cũng bắt đầu đắp nạn diệp trường ca tượng thần cung phụng tại điện thờ phía trên mỗi ngày đều phải thật sâu kinh bái diệp trường ca tượng thần trong nháy mắt nhiễm lên mịt mù thần hoa thần dị vô cùng dung nhập cổ thành bên trong thiếu niên trí tôn nghe được chiến xa bằng đồng thao phía trên không ngừng vang vọng đất trời chiêu cáo thần s á c chấn động h á n vậy mà thành viên này cổ tinh tân thần thần nữ kinh ngạc không cách nào tin h á n cư nhiên bị trí tôn khí tuyển bị tuyển định làm thần chẳng lẽ liền phiến thiên địa này cũng tán thành tiềm lực của hắn sao thạch nhân tự lẩm bẩm không ngừng nguyên bản hắn liền có thể chạm đại thánh hiện tại hắn càng có trí tôn khí b ằ n g thân chiến l ư ợ c lại lên một tầng nữa dạng này yêu nghiệt như thế nào ngăn cản hoàng kim nghĩ lắc đầu thở dài nội tâm tràn ngập cảm giác bị thất bại chư vị thiếu niên trí tôn đều thần sắc h o à n g hốt bọn hắn giống như ngang dọc cổ lộ nhiều năm mà diệp trường ca giống như sao trổi đồng dạng cuộc khởi thế không thể đỡ bọn hắn giống như là thành diệp trường ca trên đế lộ phụ trợ bọn hắn càng là cường đại nhưng cũng là càng thêm làm nổi bật lên diệp trường ca lạ thường gỗ thượng n a m Trừ thần chỗ ở báo có người phát hiện tân thần vết tích một cái thần quân lễ bái tại chư vị tế tự trước mặt tất cả tế tự trong nháy mắt đứng dậy không cách nào giữ vững tỉnh táo tân thần quay về mang ý nghĩa bị ngạn lần nữa củng cố thần quân trong nháy mắt đem tất cả manh mối toàn bộ cáo chi mấy vị tế tự trong nháy mắt bay lên dựng lên biến mất không thấy gì nữa diệp trường ca dậm chân hư không bên trên không ngừng đuốt ve bên cạnh cá bơi nhóm đi tới bị nạn cổ tinh hắn thu hoạch lớn nhất chính là trí tôn thần đồ trí tôn thần đồ cùng khổ hải bên trong bốn thanh tiên kiếm đồng nguyên nói không chừng có thể mượn động thần đồ đạt được bốn thanh tiên kiếm nơi xa hình như có tu sĩ phát hiện thân ảnh của hắn lễ bái tại trước người hắn sắc mặt thành kính vô cùng người kêu hô, hô to không ngừng lễ bái tân thần tân thần uy năng vô thượng vĩnh hằng bất hủ chỉ có ngài có thể dẫn dắt bị nạn cổ tinh đi ra khốn cảnh đi về phía huy hoàng tương lai tu sĩ kia xương sọ phía trên lập tức xông ra một vệ thần quang trong nháy mắt dung nhập diệp trường ca trong thân thể quả nhiên thân bên trong đoàn kia trống rỗng xuất hiện năng lượng chính là tín ngưỡng chi lực diệp trường ca nhìn về phía chạy đến hắn thân bên trong thần quang thấp giọng khẽ nói ầm ầm trên trời cao rất nhiều thân ảnh không ngừng từ chân trời chạy đến những thứ này thân ảnh đều sắc mặt thành kính thật sâu lễ bái tại diệp trường ca trước người lễ bái tân thần tân thần uy năng vô thượng vĩnh hằng bất hủ chỉ có ngài có thể dẫn dắt bị ngạn cổ tinh đi ra khốn cảnh đi về phía huy hoàng tương lai bọn hắn đều tại hô to vô cùng cầu nhiệt s á t nhập tiếng hô hoán dung chuyển cựu tiêu vực vân ngoại cả phiến thiên địa sơn hà đều tại chấn động phía chân trời bên kia có không gì sánh nổi sáng trói thần hà bay lên thiên địa thương khung run g dày có mấy đạo khí thôn sơn hà bệ nghệ thiên hạ thân ảnh trong nháy mắt bay thấp tại diệp trường ca trước người bọn hắn thân hình vĩ ngạn quanh thân bị thần hoàn bà phủ cái này mấy thân ảnh cùng lúc xuất hiện thiên địa rên rỉ rung động quần sơn vạn hác đều đang không ngừng chấn động quần sơn ầm ầm vang dội trực tiếp nổ nát vụn mỗi người thân ảnh đều bị thần hoàn quang hoa bao phủ thân hình m ở mịt mông lung giống như thiên địa thần linh cả phiến thiên địa đều tại chấn động từng người từng người binh sĩ thân mang chiến giáp cầm trong tay chiến kích giống như thiên binh trên trời rơi xuống đuổi theo tại chư vị tế tự sau lưng chư vị tế tự cùng tất cả binh sĩ cùng nhau hướng về diệp trường ca thật sâu lễ bay xuống vô to không to ngừng. chương u n nên tân g t ầ cầu tân thần n Khẩn tân h c trở về t h ba trăm bốn mươi sáu quay về diệp trương ca tắm rửa mảnh này tín ngưỡng chi lực hội tụ thần hải trong hắn mỗi một k i a sợi tóc đều bị mịt mù thần hoa chiếu sáng mỗi một tấc cơ thể đều đang phun ra nuốt vào mịt mù tiên quang thiên uy hạo đãng thiên địa vạn đạo hết thể sinh linh đều tại tôn h ắ n uy năng diệp trường ca thần sắc vô cùng uy nghiêm đứng ở hư không bên trên giống như là đứng ở cựu thiên thần tiêu phía trên một đôi thần mâu lập lòe kim quang rộng lớn như biển bao phủ thiên địa vô tận tinh hà trong nháy mắt tan dã thế gian vô thượng uy áp chấn động vũ trụ vang dội chấn chư thiên vạn vực truyền khắp thiên địa tinh hà thần uy như ngục thần ân như biển diệp trường ca cơ thể phía trên thần hà lập lòe trong nháy mắt vờn quanh lên một đạo sáng trói thần hoàn tỏa ra ước vạn đạo hà o quang vô tận khí thế thôn thiên vệ địa b ệ nghệ vũ trụ s â n hà hắn giống như là vô tận năm tháng trước đây thần linh cường đại mà huy nghiêm tín ngưỡng chi lực quả nhiên thần dị t i ế c là đối với của ta đạo mà nói cuối cùng chỉ là ngoại vật giữa thiên địa người cuối cùng có khả năng dựa vào chỉ có tự thân cường đại diệp trường ca trong lòng suy nghĩ không ngừng cuối cùng lựa chọn đem thân bên trong tất cả tín ngưỡng chi lực bước ra bên ngoài cơ thể trong nháy mắt dung nhập bên cạnh du đãng cá bơi trong cơ thể Nam, diệp trường ca bước vào chư thần chỗ ở nhìn về phía thần sơn liền thấy thần sơn bên trên trải rộng sinh mệnh tinh khí một gốc cổ thụ lớn lên vách núi treo leo phía trên chỉnh thể giống như ngọc chất cổ thụ khai chi tán diệp vỏ cây g i à n u a giống như là từng mảnh nhỏ vải rồng cành cây hướng về thương không tùy ý mở nhánh lớn lên khắp cây phiến la hóng ánh trong suốt tán thả mông lung thanh hoa mỗi một chiếc lá đều dạng ngời rực rỡ giống như từng khoả nhỏ bé tinh thần treo cổ thụ phía trên tán thả cường thịnh sinh mệnh c h i lực cổ thụ hành lập thiên địa lượt mắt cả tòa thần sơn sinh mệnh tinh khí tựa hồ cũng là từ viên này cổ thụ phía trên phát ra cả tòa thần sơn yên hà lượn lờ huy hà lưu s á i không chắc vô cùng thanh khiết chỉ là tới gần trong đó liền phảng phất muốn vũ hóa thành tiên đồng dạng diệp trường ca bên cạnh cá bơi nhóm hoan minh không ngừng du động đến sinh mệnh cổ thụ bên cạnh không ngừng chuyển động bọn chúng chậm rãi chuyển động thân hình mông lung cuối cùng biến thành một phương thần đồ hành lập thần sơn bên trên ở trong hư không chìm nổi trận đồ khí thế rộng rãi b à n g bạc như biển dường như có thể chém chết nát bấy thiên địa vạn vật vô tận sát phạt chi khí nổ v a n g vô cùng đáng sợ quả nhiên ngày xưa viên này sinh mệnh cổ thụ thuộc về linh bảo thiên tôn diệp trường ca nhìn về phía thủ hộ sinh mệnh cổ thụ trận đồ sắc mặt hiểu rõ nam chư vị đại thánh t ử nhốn u máu núi non trung quy tới toàn thân vết thương bọn hắn tại núi non bên trong không có tìm được bất kỳ vật gì ngược lại là chư vị thiếu niên trí tôn thu hoạch có phần nhất là thiên ma cùng thần nữ biến hóa trên người có thể sưng nghiêng trời lệch đất chư vị đại thánh nghe nói diệp trường ca bị chư thần trí tôn khí tán thành trở thành bị nạn g cổ tinh tân thần chấp trưởng sinh mệnh cổ thụ phía sau không khỏi cảm thán một tiếng bọn hắn yếu ớt thở dài một tiếng thả hà động tác bọn hắn bằng mọi cách cố gắng lại đổ làm chuyện vô ích t h â n thoại bị nạn g tranh đoạt triệt để bị diệp trường ca kéo xuống màn tre diệp trường ca một người thu hoạch cực lớn thu hoạch trí tôn khí chấp trưởng sinh mệnh cổ thụ tất cả tu sĩ cũng là thở dài một tiếng yên lặng rời đi diệp trương ca tự mình đường lớn nắm lấy linh bảo thiên tôn trận đô trở lại khổ hải bên trong lấy ra bốn thanh tiên kiếm trở về chư thần chỗ ở hắn đem bốn thanh tiên kiếm lưu lại c h ấ n thủ thần sơn cùng chư thần chỗ ở đem sinh mệnh cổ thụ cùng linh bảo thiên tôn trận đô mang đi hắn phát hiện cái này linh bảo thiên tôn trận đô có thể trực tiếp gọi đến bốn thanh tiên kiếm cho nên đem hắn lưu lại dùng trấn thủ bị ngạn cổ tinh、Nam. một đạo hồng hà liền đồng thời chư thiên vạn vực đi ngang qua vô tận tinh hải từng sợi hoa mỹ thần hà chiếu sáng vũ trụ từng đạo thần văn trải rộng ra hư không thần hà cùng thần văn trải rộng giao kích trong nháy mắt hóa thành một tòa vô cùng lóng lánh thiên địa thần kiều vũ trụ hắc cám trong nháy mắt bị hoa mỹ quang hà xua tan bị ngạn cổ tinh nhìn xem một tòa vượt ngang tinh hải thần kiều sắc mặt chấn động là thần tại xuất hành hắn muốn tiến đến trong tinh hải mở càng nhiều đạo trường cuối cùng sẽ có một ngày q u a n g huy của tiến h h ầ n đem lượt vấy ê thiên n vạn địa, chư thiên vực, h trụ vũ t thể s i h linh đều đưa định thần ụ n n g ị t h danh. Chư thiên ầ thần n bên trong. cùng quân chỗ cả ở b Tất tế tự cùng thần quân đều á lệ xuống, Cung không ngừng hô to. Thiên thần. to. tiễn âm trong nháy mắt truyền vang toàn bộ bị ngạn cổ tinh toàn bộ sinh linh đều thật sâu bái lại xuống cùng nhau hô to vì diệp trường ca tiến đưa cung tiến thần một thân ảnh đạp khắp hư không bên trên lại giống như là đạp ở chư thiên văn vực vô tận tinh hải phía trên giữa thiên địa dâng lên một vầng hào quang trói lòa thương khung chấn động đại điệu rung động hạo đáng vô thượng vĩ lực tràn ngập toàn bộ bị ngạn cổ tinh cái kêu một vệ ánh sáng hà đạp ở thiên địa thần kiều phía trên trước mắt biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời thiên địa thần kiều hầm vang nổ nát vụn hóa thành từng trận mưa ánh sáng lớn không ngừng dương sái bị ngạn cổ tinh sơn hà mấy vị tế tự gọi đến bị ngạn cổ tinh bên trong tốt nhất toán sư mời hắn vì bị ngạn cổ tinh tân thần xem bói、Phúc. toán sư tại chỗ thổ huyết bay tứ tung thân hình dạn n ư ớ c máu tươi chảy xuôi không chỉ thần tương lai một mảnh hỗn độn mông lung không cách nào nói tính toán toán sư từ trên mặt đất bỏ lên l ắ c l ắ c đầu nói vậy coi như tính toán quan g huy của thần cuối cùng rồi sẽ sẽ dương sái bao nhiêu tinh vực đại tế ti ánh mắt lóe lên lại mời toán sư xem bói lấy tương lai toán sư lần nữa bói toán chìm vào thiên cơ bên trong chiếm hòa phúc bốc tương lai toán sư cả người giống như nhập định thân hình không ngừng rung động ầm ầm trên trời cao mây đen quay cuồng không ngừng lôi đình oanh minh c u ồ n cuộn hạ xuống không rơi toàn bộ bị ngạn cổ tinh lập tức đều âm trầm dòng dã ba ngày toán sư trợt mở hai mắt ra thổ huyết một ngụm màu tươi bay tứ tung d ự n g lên đã hôn mê trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói thần huy khắp nơi tín ngưỡng bất hủ lập giáo chư thiên truyền vang văn vực thiên địa sinh linh đều tụng thần huy danh sáu tất cả tế tự trên mặt lộ ra c u n g hỉ